Hắn ôm hai đầu gối, ở đen như mực trong ngăn tủ, một lần lại một lần mà đem đầu đâm hướng bốn vách tường Tiểu ca ca có thể hay không đừng tái xuất hiện. Hắn đã không ngủ, hắn cũng không hồi ước đi qua. Vì cái gì tiểu ca ca thân ảnh còn muốn vẫn luôn ở hắn trước mắt hiện lên. Vì hắn làm tập tranh tiểu ca ca, nhắm mắt lại mà hắn hôn môi tiểu ca ca, ngoài miệng nói ghét bỏ lại đem hắn làm đồ ăn toàn bộ ăn sạch tiểu ca ca. Tiểu ca ca, cầu ngươi đừng trở ra. Ta không nghĩ ngươi, một chút đều không nghĩ. Vì cái gì ngươi còn muốn ở ta trước mắt lắc lư Lục thiên trạch thấp giọng nỉ non Hắn hiện tại sợ quá nhìn đến tần vũ Từ trước những cái đó làm hắn tham luyến Hiện giờ lại như hồng thủy manh thú giống nhau Lại xem một cái Đều sẽ dùng hết hắn sống sót dũng khí Mặc dù không xem Hắn đều sắp mất đi tồn tại dũng khí Bác hải một mảnh gió hêm sóng lặng Chỉ ở mô gian thiên điện trung truyền ra đông Đông, đông nặng nghề tiếng vang Không có người biết Ở cái kia lay động trong ngăn tủ rốt cuộc là như thế nào tuyệt vọng được sâu. chương 153 tiêu tan hiểm khích lúc trước. Sắp tới, đa tỉnh công tử đạo Lữ Cường Đại chưa khỏi năng lực, ở hồng nguyên giới chung cùng tương truyền, càng truyền càng là khoa trương. Ở những cái đó đồn đãi, y đi người chết nhục bạch cốt, đối nàng tới nói bất quá là việc rất nhỏ, thậm chí còn có, nàng còn có thể từ diêm vương trong tay đoàn người, khởi tử hồi sinh. La tín bởi vậy phi thường đầu đại, không tiếc nện xuống tuyệt bút linh thạch, muốn lấp kín người hiểu miệng Nhưng bắt quái lực lượng là vô cùng, hắn càng là tập tiền, nhân gia càng hoài nghi có nội mạc, ngược lại chuyển đến càng hung. Phùng Mệnh tìm kiếm Sinh Chi Căn Nguyên Tu Sĩ, đem cái này kỳ sự đăng báo tới rồi Huyền Thiên Tông Phi Thiên Thần Quân lỗ Thai, hoài nghi đa tình công tử đạo lữ cùng Sinh Chi Căn Nguyên có quan hệ. Phi Thiên Thần Quân cũng không ôm quá lớn hy vọng, hắn kiến thức rộng rãi, suy đoán tiểu linh có thể là nào đó có được chữa khỏi hiệu quả trị liệu đặc thù thể chất. Bất quá bọn họ đã tìm 10 năm, hiện giờ đương nhiên là thả rằng tin này có Hắn lập tức liên lạc Yến Thanh Tuyển, phân phó nói, mang lên quan thiên kính hồi tông, cùng ta cùng nhau đi một chuyến Bắc Hải, có tin tức xưng đồng lăng là già công tử đạo lưu cùng sinh chi căn nguyên có quan hệ. Đến lúc đó, là cùng không phải, một chiếu liền biết. Đương Yến Thanh Tuyển truyền lời cấp Tần Vũ khi, Tần Vũ trên mặt không tỏ ý kiến, thức hải chung lại hét lớn, thanh long, mau đánh vượng sư tỷ của ta, bất quá đừng thương đến nàng. Yến Thanh Tuyển chỉ cảm thấy thân thể mềm nũn, liền bé xỉu trên mặt đất, Tần Vũ từ Bạch Ngọc Trâm Chung lấy ra một cái phòng ngự trận pháp, đặt ở nàng bên cạnh người. Ngay sau đó lại lần nữa hạ lệnh, đi Bắc Hải, mau, lại chậm liền tới Không kịp. Tứ Linh bị hắn đột nhiên mệnh lệnh làm đến mơ màng hồ đồ. Yến Thanh Tuyền cũng không từng cản qua hắn đi tìm Lục Thiên Trạch, hắn hà tất đánh vượng Yến Thanh Tuyền? Nhưng bọn hắn vẫn chưa nghi ngờ, lập tức xé rách không gian, tới rồi Bắc Hải. ở Quan Thiên kính dưới sự trợ giúp, Tần Vũ chỉ một ý niệm phát lên, liền phát hiện tránh ở trong ngăn tủ Lục Thiên Trạch. Hắn mang theo đau lòng vừa tức giận vừa buồn cười, phanh mà một chút tạm khai cửa tủ, a chạy, chạy mau. Lục Thiên Trạch mê mang mà ngẩng đầu, nhìn lướt qua Quan Thiên Kính, lại đem đầu vùi vào hai đầu gối gian. Dối Tung Mặc Phát đem hắn hoàn toàn bao phủ, Tần Vũ nhìn không tới vẻ mặt của hắn, chỉ nghe hắn nói nói, lại nhìn đến ảo giác. Lục Thiên Trạch nghiêng thân mình, dùng đầu đâm hướng ngăn tủ một mặt. Sợ hắn đâm đau, Tần Vũ vội vàng che ở Lục Thiên Trạch cùng ngăn tủ chi gian, nhưng Quan Thiên Kính so tủ gỗ cứng rắn rất nhiều. Lần này va chạm đến tiếng vang so lúc trước muốn càng thêm trong trẻo, cũng càng đau. Tần Vũ. Tần Vũ thúc giục Lục Thiên Trạch chạy trốn, nghe được Tần Vũ thanh âm, Lục Thiên Trạch bưng kín lỗ tai. À, ảo giác cư nhiên còn không có biến mất ta. Người rốt cuộc thế nào mới bằng lòng tin tưởng ta không phải ảo giác? Tần Vũ không thể nhịn được nữa mà giết ảo. Lục Thiên Trạch thở dài, hôm nay ảo giác vì cái gì như vậy xảo? Hảo, nếu ngươi một hai phải nói ta là ảo giác, ta đây liền tới chứng minh cho ngươi xem ta không phải ảo giác, hắn không khỏi phân trần mà bay đến lục thiên trạch trong lòng lực lạnh lẽo đồng theo kính lập tức dán lục thiên trạch chân thật xúc cảm làm lục thiên trạch lẩm bẩm ảo giác hảo chân thật có thể là ta không cẩn thận dùng trọng đồng lực lượng đi tân vũ giận cực phản cười linh quang chợt loái gian, Tần vũ rốt cuộc có đối phó hắn phương pháp hỏi hồng hải nhi phụ thân là ai lục thiên trạch theo bản năng mà đáp lưu ma vương tiểu ca ca cùng hắn giảng quá tây du ký hồng hải nhi là lưu ma vương cùng thiết phiến công chúa hải tử Sai. Hồng Hài Nhi là Thái Thượng Lão quân hải tử, nguyên nhân có tam. Đệ nhất, Hồng Hài Nhi sẽ phun tam muội chân hỏa, nếu ma vương cùng thiết phiến công chúa đều sẽ không tam muội chân hỏa, Thái Thượng Lão quân lại sẽ. Đệ nhị, Thái Thượng Lão quân năm kiện bảo bối bao gồm quạt ba tiêu, lại dừng ở thiết phiến công chúa trong tay. Thiết phiến công chúa thực lực thực lực, như thế nào đạt được hỗn độn sáng lập sau bẩm sinh linh bảo, sản tự thái âm chi tinh diệp quạt ba tiêu đâu. Đệ tam. Hồng Hài Nhi bề ngoài một chút cũng không giống như Ma Vương, ngược lại sinh đến phi thường xinh đẹp. Tổng thượng, thiết phiến công chúa là Thái Thượng lão Quân Tình Nhân, Hồng Hài Nhi là nảng cùng Thái Thượng lão Quân Sở Sinh. Nếu ta là ngươi hảo giác, như vậy ta theo như lời nói hẳn là toàn bộ là ngươi biết đến, ngươi như thế nào giải thích ta cách nói cùng ngươi trả lời không giống nhau đâu. Lục Thiên Trạch lại lần nữa ngẩng đầu lên, mờ mịt mà nhìn về phía Tân Vũ. Hắn kia ba nghìn tóc đen tự nhiên mà rũ ở sau đầu. Một trương trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ thượng ẩn ẩn có nước mắt, trong ánh mắt ướt dầm dề. Lục Thiên Trạch là nam tử, rõ ràng không thi phân đại, lại so với Tần Vũ gặp qua bất luận cái gì một nữ nhân đều phải mỹ. Nhìn đến trên mặt hắn kia hai hàng thanh triệt nước mắt, Tần Vũ tâm bỗng nhiên bị một phen nắm khẩn. Nhận rõ này không phải ảo giác lúc sau, Lục Thiên Trạch lúc trước mềm yếu tất cả thu hồi, lạnh lùng thốt, ngươi còn tới làm gì? La ta phía trước nói không đủ rõ ràng sao? Lục Thiên Trạch trên mặt nước mắt khiến cho hắn lén khóc không hề thuyết phục lực. Tần Vũ lần đầu tiên căm ghét chính mình không có thật thể, nếu có thật thể, là có thể ôn nhu mà giúp hắn lau nước mắt, làm hắn không hề khóc thút thít. A Trạch, ngươi hiểu lầm ta, ta không có lừa gạt ngươi cảm tình. Mười năm trước, Yến Thanh liên tiết lộ đảo Nguyên vị trí, Yến Thanh tuyển triệu trưởng lão hội sở mệnh đi trước đảo Nguyên bắt giữ ngươi. Nàng khi đó đã có nguyên thần kỳ chiến lực, tùy thân động phủ lại mang theo mấy trăm vị nguyên anh kỳ chân nhân. Ta tưởng cứu ngươi, liền dùng thượng cổ cấm thuật hiến tế phương pháp. Cùng nàng đồng quy vu tận. Ở đại năng dưới sự trợ giúp, ta cùng nàng đồng thời tiến vào quan thiên kính, trở thành kính linh. Nhưng nàng cùng quan thiên kính cũng không phù hợp, chân linh sắp hỏng mất, nắn linh lửa xém lông mày. Khi đó vì cứu ngươi, ta thiếu nàng một cái mệnh, cho nên mới sẽ đem nắn linh cơ hội nhường cho nàng. Lục thiên trạch thần sắc có dao động, vậy ngươi vì cái gì muốn gặp ta? Không thể trực tiếp nói cho ta sao? Ta và ngươi nói qua, nhưng ta mỗi lần nhắc tới tới, ngươi thái độ đều đặc biệt cường nạnh. Ta sợ làm cho biến động, chậm chễ nàng nán linh, liền tưởng tiền trảm hậu tấu. Không nghĩ tới Yến Thanh liên sự tình đối với ngươi đả kích như vậy đại, ngươi khi đó đều nghe không vào ta nói chuyện. Lục Thiên trạch hai tròng mắt trung hiện ra mừng như điên chi sắc, hắn nguyên bản đã rơi vào tuyệt vọng vực sâu, hiện tại toàn bộ vực sâu đều bắt đầu chấn động, dần dần hóa thành mảnh nhỏ. Tần Vũ lại một lần đem hắn từ vực sâu trung kéo đi lên, hắn thật cẩn thận mà nâng lên quan thiên kính, vốn định ở kính trên mặt in lại một nụ hôn, lại ở nửa đường buông xuống đôi tay. Trong mắt quang mang lại lần nữa quy về yên lặng Tiểu ca ca, thực xin lỗi, ta còn là quá không được này đạo tâm khảm. Hắn rất là chán nản nói, ta chỉ thích ngươi một cái, ngươi lại thích như vậy nhiều người. Ta trước kia cho rằng chính mình có thể làm bộ không để bụng, nhưng ta làm không được. Ta so bất quá các nàng, ta không có yến thanh tuyển mỹ mạo, cũng không giống Lý Huánh Châu như vậy, phía sau đứng toàn bộ thần kiếm môn. Tần Vũ sửng sốt đã lâu, mới hít hà một hơi, tiện đà chửi ầm lên, thật muốn lột ra ngươi đầu góc nhìn xem bên trong đều là cái gì nói như vậy ta chỉ nói một lần ngươi nghe rõ ta đối yến thanh tuyền chỉ có huynh muội chi nghị lý ánh châu liền càng là tám cột đánh không đến một hối ta chỉ thích ngươi sự thật này làm ta thực thất bại hồng nguyên giới như vậy nhiều mỹ nữ ta lại cố tình thích thượng ngươi như vậy cái thân thể cấu tạo cùng ta giống nhau nam nhân nhưng ta lại thất bại cũng vô pháp phủ nhận sự thật này ngươi gặp được nguy hiểm khi ta muốn bảo hộ ngươi ngươi thương tâm thời điểm ta tâm cũng đi theo đau ngươi cười thời điểm ta giống như thấy được sơn hoa rực rỡ. Ta không phải vì cứu yến thanh tuyển, mới lừa ngươi nói thích. Ta sở dĩ sẽ thích thượng ngươi, là một cái rất dài chuyện xưa, giam ba câu nói không rõ, ngươi rốt cuộc trốn không trốn. Đến lúc này, Tần Vũ mới hiểu được hội trưởng lúc ấy vì cái gì sẽ đem giam ba câu nói không rõ treo ở bên miệng. Về hai lần tố thế, về địa cầu, về hư không chi linh, về giới chủ, chuyện xưa thật sự là quá dài, thật sự yêu cầu từ từ tới giảng. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được tiểu ca ca nói lời ô hiếm, tiểu ca ca nói chỉ thích hắn. Cái này nhận chi làm lục thiên chạch từ đầu hồng đến chân, ngay cả nhị tiêm chỗ đều là một mảnh hướng đỏ, hắn ngượng ngùng mà nói, trốn. Bộ dáng kia thật giống như là một cái ở tại thâm khuê thiếu nữ, không phải ở trả lời trốn không trốn, mà là ở trả lời gả hay không. Hắn ôm gương hôn lại thân, dính tần vũ vẻ mặt nước miếng, hắn loại này chỉ số thông minh hoàn toàn không ở tuyến bộ dáng, làm tần vũ một trận vô lực. Ngươi đều không hỏi xem ta vì cái gì trốn sao. Lục Thiên Trạch đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn về phía tần vũ, lấy lòng hỏi, tiểu ca ca, chúng ta vì cái gì muốn chạy trốn. Tần vũ nghiêm mặt nói, tiểu linh là sinh chi căn nguyên, phi thiên thần quân lập tức liền phải tới bắt nàng. Chúng ta muốn ở hắn tới phía trước đào tẩu. Ngay đó, ở phi thiên thần quân linh lực thêm vào hạ, tần vũ xuyên thấu qua sinh chi chân ý dẫn đường, tìm được rồi tiểu linh. Hắn thấy được Lục Thiên Trạch cùng vũ trụ chi mẫu tranh đoạt chân linh cũng thấy được giới tâm hỏng mất. Ở giới tâm hỏng mất lúc sau, sinh, chết hai đại căn nguyên, phân biệt đánh rơi ở thần mục tộc thánh địa cùng Phan Hải. Bất đồng chính là, tử khí vẫn luôn đại ở Phan Hải, còn ở thạch tỉnh kích phát tử tộc tinh Thắc ghi, được đến triệu hoán, bốn phía tràn lan, sinh chi căn nguyên lại nương thần mục rễ cây, hóa sinh. Sinh chi căn nguyên có hoàn chỉnh tự mình ý thức, liền thoát ly thiên đạo khống chế. Hồng nguyên giới khuyết thiếu sinh chi căn nguyên, chỉ có thể dựa vào trước đây số trăm triệu năm tích góp sinh khí tức miễn Cương duy trì vận chuyển. Một khi tử khí tràn lan, bên này giảm bên kia tăng dưới, tự nhiên trở thành tử tộc tuyệt hảo xâm lấn đối tượng. Tân Vũ biết, vì trừ khử trận này Hạo Kiếp, Phi Thiên Thần Quân nhất định sẽ mạt sát tiểu linh ý thức, đem nàng đầu nhập Phạn Hải, hóa giải tử khí. Tân Vũ đồng dạng cũng biết, Lục Thiên Trạch từng ở thần mục tộc thánh địa cùng tiểu linh sống nương tựa lẫn nhau. Suốt 5 năm năm, hắn giáo hội tiểu linh nói chuyện, giáo hội tiểu linh như thế nào là người, còn đem tiểu linh mang nhập nhân gian bởi vì đồng dạng xuất từ thần mục, hắn đem tiểu linh coi như thân sinh muội muội đối đãi. tiểu linh với hắn mà nói, so lang phong còn muốn thân thiết. bởi vì lang phong chỉ là thần mục tộc người, tiểu linh lại cùng hắn đồng dạng là thần mục hóa sinh. Thần vũ như thế nào có thể tùy ý phi thiên thần quân giết lục thiên trạch thân muội muội đâu? cho nên hắn che giấu chân tướng, giả sưng không có tìm được sinh chi căn nguyên. bởi vì trên người hắn mang theo còn sót lại sinh chi chân ý, một khi tới gần tiểu linh, quan thiên kính sẽ có sở phản ứng tiện đà bại lộ tiểu linh thân phận nguyên nhân chính là như thế mặc dù lại tưởng cùng lục thiên trạch giải thích rõ ràng hắn cũng không dám tới tìm lục thiên trạch mới hống yến thanh tuyển đi phạn hải điều tra tân vũ đều không phải là là vì bảo hộ tiểu linh từ bỏ hồng nguyên giới sở hữu sinh linh chỉ là trước mắt thế cục chưa trong sáng trùng mẫu mới là mấu chốt hắn không nghĩ nhìn đến tiểu linh không duyên cớ toi mạng tân vũ nguyên bản muốn kéo ít nhất ở xác định trùng mẫu tung tích phía trước không bại lộ tiểu linh thân phận nhưng hiện tại tiểu linh đã khiến cho phi thiên thần quân chú ý dấu không được bất đắc di dưới tần vũ mới có thể đánh vượng yến thanh tuyền tiến đến mật báo bọn họ khi nói chuyện đại thừa kỳ thần thức đã tỏa định bắc hải phi thiên thần quân đợi lâu yến thanh tuyển không tới dứt khoát đi trước phản hải tìm nàng lại phát hiện nàng đã thế xỉu, quan thiên kính cũng không thấy hắn thần thức đảo qua toàn bộ hồng nguyên giới trước mắt công phu liền phát hiện quan thiên kính thân ở bắc hải tâm niệm thay đổi thật nhanh gian liền bừng tỉnh đại ngộ Đa tỉnh công tử đạo lữ quả nhiên có cổ quái, tần vũ lúc trước đang nói dối. Chỉ sợ là tần vũ cùng cái kêu kêu tiểu linh cô nương quan hệ phỉ thiện, vì bảo hộ vị kia nữ tử, thế nhưng tính toán dấu trời qua biển. Nếu không phải vị kia nữ tử trước mặt mọi người lộ ra chưa khỏi dị tượng, thật đúng là làm tần vũ lừa qua đi. Sư Điệt Tôn, ngươi hảo sinh hồ đồ. Phi thiên thần quân thanh âm chuyển đến, ở uy nghiêm bên trong, mang theo hận sắc không thành thép chỉ trích. chương 154 dị số đương nhoáng. Lục Thiên Trạch lại lần nữa cùng Tần Vũ kết thành khế ước. Tần Vũ không chế thân thể hắn, đem tiểu linh đám người thu vào tùy thân trong đọng phủ, ở tứ linh dưới sự bảo vệ, trốn vào hư không. Tần Vũ lấy kính linh thân phận tồn tại thời điểm, đồng dạng có thể sử dụng tứ linh, nhưng tứ linh cũng không chịu bảo hộ Lục Thiên Trạch, trừ phi Lục Thiên Trạch cùng Tần Vũ tâm thần tương liên, mừng lo cùng quan hệ, cho nên Tần Vũ mới có thể lại lần nữa cùng Lục Thiên Trạch lập khế ước. Tần Vũ từng ý đồ đi thấy rõ tứ linh cùng thần mục tộc chi gian oán, không biết vì sao Lại trước sau như là cách một tầng đám xương giống nhau, mông lung. Phi thiên thần quân ở hắn mặt sau, theo đuổi không bỏ, sư địa tôn, sinh trì căn nguyên nhưng ở đa tỉnh công tử đạo lữ trên người. Người che chở nữ tử này, đem hồng nguyên giới thương sinh đặt chỗ nào? Tần Vũ hỏi, Thanh Long, có thể ném ra hắn sao? Thanh Long tăng tốc, phi thiên thần quân cũng đi theo tăng tốc, Thanh Long bất đắc dĩ mà nói, chúng ta bốn người chiến lược phi phạm, độn tốc lại không có gì hiếm lạ. Đồng dạng là đại thừa kỳ, ném không ra Tân Vũ đành phải cùng Phi Thiên Thần Quân giảng đạo lý. Thái sư thúc, nàng là căn nguyên hóa sinh, hiện giờ đã có tự mình ý thức. Ngay cũng nói là Hồng Nguyên Giới Thương Sinh, nàng cũng thuộc về Thương Sinh một bộ phận. Vì cái gì phải vì càng nhiều người ích lợi, liền hy sinh nàng sinh mệnh đâu? Phi Thiên Thần Quân thần sắc một đốn, hiện nhiên là không có dự đoán được căn nguyên thế nhưng sẽ hóa sinh. Này quả thực chưa từng nghe thấy. Hán do dự nói, căn nguyên là thiên đạo một bộ phận, chúng nó chức trách vốn chính là duy trì Hồng Nguyên Giới bình thường vận chuyển. Nàng, có cá nhân ý thức, đây là dị số. Nói nói, hán ngữ khí càng thêm kiên định lên, nếu là dị số, nên bình định. Đến nỗi nói hy sinh, nếu bổn tọa là căn nguyên hóa sinh, bổn tọa cũng nguyện ý lấy này thân trừ khử một hồi hạo kiếp, chỉ tiếp bổn tọa không phải. Một mặt là tiểu linh một người, một mặt là hồng nguyên giới gần ngàn trăm triệu sinh linh, này yêu cầu đối lập sao? Lúc trước tử tộc đại năng xây dựng biên giới thông đạo, đúng là tu la chủ hy sinh sinh mệnh, mới bảo vệ hồng nguyên giới. Phi thiên thần quân tin tưởng vững chắc, ở hạo kiếp trước mặt, mỗi người đều nên làm ra chính xác nhất lựa chọn. Hiện nhiên tu la là chủ làm chính là đối, mà hắn cái này sư địa tôn, mười phần là bị ma quỷ ám ảnh. Đối mặt phi thiên thần quân từng bước ép sát, tần vũ nhịn không được cao giọng chất vấn nói, nàng có cái gì sai đâu. Nàng cùng chúng ta mỗi người đều giống nhau, sinh ra thời điểm cũng không chịu chính mình khống chế, không có người hỏi nàng hay không nguyện ý sinh ra. Nàng là hoàn toàn vô tội, chỉ vì chống đỡ tử tộc liền phải mạt sát một cái tươi sống sinh mệnh sao? trong hư không, lưỡng đạo thân ảnh một trước một sau mà phi hành, mau đến chỉ còn lại có hư ảnh. hơi chút dừng ở mặt sau phi thiên thần quân phun tiếp theo khẩu tinh huyết, lại lần nữa tăng tốc, nàng hy sinh là vinh quang, toàn bộ hồng nguyên giới, gần ngàn trăm triệu sinh linh, toàn bộ sẽ ghi khắc nàng sở làm ra công hiến. khi nói chuyện, phi thiên thần quân đã là đuổi theo, cùng thanh long qua mấy trăm chiêu, thanh long chiến lực càng cường đại hơn, nhưng hắn Cẩn tuân tần vũ mệnh lệnh vẫn chưa đối phi thiên thần quân hạ sát thủ, bởi vậy hai người mặt ngoài đấu cái lực lượng ngang nhau. phi thiên thần quân nói, làm tần vũ lạnh giọng cười, ngươi nói lại dễ nghe, lại là vinh quang, còn không phải muốn nàng đi chịu chết sao? nàng chết đều đã chết, còn muốn loại này ghi khắc làm gì? ngươi luôn miệng nói nếu ngươi là căn nguyên, ngươi sẽ chủ động hy sinh, nhưng ngươi căn bản không phải căn nguyên a, ngươi chỉ là động động một mép, nàng lại muốn thật sự đi tìm chết. tần vũ tính cách đó là như thế, hắn thực ôn hòa, phi thường tôn trọng trưởng bối. Nhưng mà một khi trưởng bối làm ra thất cách sự tình, hắn cũng sẽ bên vực lẽ phải, việc nhân đức không nương ai. Lúc trước đối mặt Tần phủ lão tổ dùng cách xử phạt về thể xác thức giáo dục là như thế này, hiện tại đối mặt Phi Thiên Thần Quân cũng giống nhau. Phi Thiên Thần Quân nhẹ giọng thở dài, bổ tọa lại sao lại không khẩu bạch nha mà tùy tiện nói nói. Hắn nhẹ nhàng dương lên tay, liền có một cổ ôn nhuận lực lượng bao vây quan thiên kính, Tần Vũ thấy được 10 năm trước tu La chủ hy sinh kia một màn. Tần Vũ lúc này mới minh bạch Hắn ở điều tra đại thừa kỳ thần quân khi, sẽ bởi vì đối phương cường đại thực lực đã chịu cách trở. Cho nên hắn mới có thể nhìn không tới tứ linh cùng thần một tộc cân đoán, tự nhiên cũng không biết tu là chủ hy sinh một chuyện. Ta cùng với hắn ký ức tương thông, đồng cảm như bản thân mình cũng bị, hắn lựa chọn chính là ta lựa chọn. Nếu có khả năng, ta hận không thể lấy thân tương thế. Phi thiên thần quân ngữ điệu bi thường, hắn sẽ không hối hận, ta cũng sẽ không hối hận. Lý nên như thế, ngươi hiểu không? Lý nên như thế. Đây là Ai Ra Lý A. Tần Vũ sâu kín thở dài, Thái sư thúc, nếu luyện đan các trung ra trục chặt, lửa lớn sẽ đem luyện đan các trung sáu vị đệ tử toàn bộ thiêu chết. Lúc này Tông nội trông giữ luyện đan các người, vừa lúc đi đến luyện đan các cửa, bởi vì thực lực thấp kém, hắn vô lực dập tắt lửa, cũng vô pháp vọt vào đi cứu người. Nhưng hắn bên người vừa vặn có một vị thủy linh căn đệ tử đồng hành, chỉ cần đem vị kia thủy linh căn đệ tử ném tới đan lô trung, lửa lớn liền sẽ diệt. Ngươi nói hắn sẽ đem thủy linh căn đệ tử ném vào đi cứu hỏa sao?" Phi Thiên Thần Quân lạnh lùng nói, "Nhất phái nói bậy, tông môn sao lại phái một cái thực lực như thế thấp kém tu sĩ, trông coi luyện đan các?" Tân Vũ nói, "Coi như cái kia trưởng giáo hoa mắt ù thay đi, thỉnh ngài theo ta ý nghĩ đi xuống tưởng, làm ra lựa chọn. Đây là một cái kinh điển công chính trường hợp, xuất từ hạ vạt đại học giáo thụ ta ngươi đức công khai khóa, sau lại sửa sang lại thành thư. Ở bên trong đưa ra một vấn đề, nếu một liệt xe lửa xử tới khi Quỹ đạo công nhân nhìn đến 6 cái hài tử ở đoàn tàu đi trước quỹ đạo thượng chơi đùa, hắn có thể lựa chọn di chuyển quỹ đạo, làm xe lửa xử nhập vứt đi quỹ đạo chung cứu người. Tin tức xấu lại là, vứt đi quỹ đạo thượng đồng dạng có một cái hài tử ở chơi đùa. Từ chính xác tính tới nói, ở vứt đi quỹ đạo thượng chơi đùa hài tử, làm ra mới là chính xác lựa chọn, ở đoàn tàu hành vi quỹ đạo chơi đùa 6 cái hài tử, là sai lầm. Đứa bé kia không nên vì mặt khác 6 cá nhân sai lầm mua đơn. Từ hiệu quả và lợi ích tính tới nói, 6 cá nhân ích lợi hiển nhiên lớn hơn một người, hy sinh một cái tới bảo toàn 6 cái, mới là sáng suốt cử chỉ, chẳng sợ bị hy sinh cái kia là hoàn toàn vô tội. Sau lại lại diễn sinh ra nhiều loại phiên bản, nếu xe lửa sắp trệch đường dây, trong xe tất cả mọi người sẽ chết, người đứng ở trên cầu, bên người vừa lúc có một tên béo, muốn hay không đem mập mạp đẩy xuống, ngăn trở xe lửa con đường, cứu toàn bộ xe lửa người. Tựa hồ tuyển cái gì cũng chưa sai lại giống như tuyển cái gì đều sai rồi đã từng có người nhằm vào vấn đề này đã làm hỏi cuốn điều tra thú vị kết quả là mọi người ở bất đồng tình cảnh hạ sẽ làm ra bất đồng lựa chọn thí dụ như nói ở trả lời hay không hẳn là vì toàn thể quốc dân ích lợi giữ nghiêm cẩy ruộng tơ hồng hy sinh nông dân ích lợi tạm hoan thúc đẩy thành thị hóa khi hỏi cuốn trả lời giả lựa chọn là cùng lúc đó ở trả lời hay không hẳn là vì giải quyết xuân vận vấn đề đại lượng xây dựng chẳng sợ bình thường sẽ không chí đường sắt quỹ đạo Khi sinh đường sắt cục kích lợi, bảo đảm toàn dân thuận lợi về nhà ăn tết, hỏi cuốn trả lời giả lựa chọn không. Từ giữa lập góc độ tới xem, đây là một cái tương tự vấn đề, cùng cá nhân không nên sẽ có khác biệt đáp án. Nhưng mà sự thật là, làm ra loại này trả lời người, nhận chức với đường sắt bộ môn. Cùng lý, nông dân đáp án, người trước hay không, người sau lựa chọn là. Bởi vậy có thể thấy được, ở làm ra lựa chọn khi, chúng ta thường thường cũng không phải cái kia trung lập đường sắt công nhân, mà là ích lợi tương quan mỗi một phương. Có đôi khi là ở quỹ đạo thượng chơi đùa chơi đùa hài tử, có đôi khi là ngồi ở xe lửa hành khách, có đôi khi lại là cái kia vô tội người qua đường. Mọi người quyết định, cùng bọn họ lúc ấy vị trí vị trí có quan hệ, sẽ lựa chọn có lợi cho quyết định của chính mình. Tựa như phi thiên thần quân đứng ở hồng nguyên giới thương sinh bên kia, tân vũ đứng ở lục thiên trạch bên này giống nhau. Ở đối mặt cái này công chính tính vấn đề phía trước, bọn họ đã dẫn đầu có lập trường. Không có tuyệt đối công chính, lúc này là lập trường đi trước. Phi Thiên Thần Quân đã hồi quá vị tới, tần Vũ là muốn dùng luyện đan cắt cháy một chuyện, dù chỉ tử tộc xâm lấn, bổn tọa lựa chọn đem vị kia thủy linh căn đệ tử đầu nhập đan lô chung cứu người, mặc kệ là đúng hay sai, chỉ cần có thể cứu mặt khác 6 vị đệ tử, bổn tọa nguyện ý gánh vác bất luận cái gì hậu quả. Cho dù là ở xong việc, lấy chết tạ tội, lấy mạng đền mạng. Hắn hai trong mắt thanh minh như nhật nguyệt sáng tỏ, không có người hoài nghi hắn lời nói chân thật tính. Tân Vũ đầu tiên là khen, Thái sư thúc cao thượng Ngay sau đó chuyện vừa chuyển, nhưng ta cũng không đồng ý ngài nói, có lẽ còn có khác dập tắt lửa phương pháp đâu. Không đến cuối cùng một khắc, ta sẽ không tùy ý ngài hy sinh vị kia thủy linh căn đệ tử. Cách đó không xa, thân xuyên hoa lệ ca sa tiểu hòa thượng, gõ mộ, mắt xem mũi, lỗ mũi khẩu, khẩu xem tâm, đối nơi này tranh chấp coi nếu không thấy. Ở hắn bên người, một thân rách nát nạp y lìa lao hòa thượng, vớt cằm cười nói, quá thú vị, căn nguyên hóa sinh, đây là hồng ngông sáng lập tới nay đầu lệ a. Lão hòa thượng đá đá tiểu hòa thượng ngông, hỏi hắc linh ẩn như vậy thú vị sự ngươi đều không nhìn xem sao? Liên tính sống thêm thượng tam ngàn tỷ năm ngươi cũng nộ không đến như vậy kỳ sự. Tiểu hòa thượng có nghề nếp mà nói có cái gì đẹp? Căn nguyên hóa sinh nếu là dị số vậy hẳn là chu sát nhân lúc còn sớm trừ khử trận này đại loạn. Đến lúc đó hồng nguyên giới bình yên vô sự ta cũng hảo cấp thời không thần điện báo cáo kết quả công tác. Lão hòa thượng một cái tát hô tới rồi hắn trọc đầu thượng ngốc linh ẩn. Ngươi từ nơi nào học được này đó ngụy biện. Nếu dị số đều phải chu sát, nhất đáng chết chính là ngươi. Thật là tam ngàn tỷ năm cũng chưa làm ngươi học được nhân tính. Ngươi liền không nghĩ ngươi một cái độ kiếp kỳ tiểu lâu la như thế nào sẽ có như vậy dài dòng thọ mệnh sao? Tiểu hòa thượng xoa đầu, ủy khuất mà nói, ta như thế nào không biết. Ngươi khác đều nói, đó là bởi vì ta có cái hảo sư phụ. Ngu ngốc, sư phụ lại lợi hại, cũng không có biện pháp từ tử, tử vong chi thần trong tay đoàn người. Ngươi thọ mệnh dài lâu. Là bởi vì ngươi đồng dạng là linh vật hóa sinh. Ngươi nguyên bản là viên ma tinh, mới vừa vừa ra thế liền mang theo loạn ma chi tượng, từng có chủ thần tiên đoán, ngươi sẽ hủy diệt hết thảy, chung kết cái này kỳ nguyên. Chư thần vốn dĩ chuẩn bị liên thủ giết ngươi, lại cứ ngươi lại là cánh ngốc, trời sinh một cái du mộc đầu. Đừng nói là đi hủy diệt thế giới, ngươi trưởng đến 100 triệu tuổi đều si si ngốc ngốc, liền lời nói đều sẽ không nói. Vốn là ma tinh, mang theo diệt thế chi mệnh, lại xuất hiện dị số. Thủy diệt ngươi sở trả giá đại giới quá mức cường đại, bọn họ mới dừng tay. Nói tới đây, hắn nhìn si ngốc Linh ẩn, mà tinh ngươi biết không? Linh ẩn mê mang mà lắc đầu. Lão hòa thượng thở dài một hơi, ngươi xem, ngươi chính là loại này đống đốc, liền truyền thừa ký ức đều không có, nào có ngươi như vậy mà tinh? Nếu không phải ngươi xuất thân đặc thù, ta nơi nào sẽ thu ngươi như vậy cái du mục đầu đồ đệ? Dị số lại xưng là biến số, ngay cả vận mệnh chi thần đều không thể hoàn toàn tìm hiểu biến số. Nơi nào là ngươi một câu đương chu nên chú sát. gì sư phụ, ngươi như thế nào biết vận mệnh chi thần vô pháp tìm hiểu biến số? Hắn lao nhân ra như vậy lợi hại, thế gian còn sẽ có hắn không biết sự tình sao? Linh ẩn tò mò hỏi. Lao hòa thượng còn không có trả lời hắn vấn đề, đồng nhiên nhìn về phía trước, nghiêm mặt nói, tới. Theo hắn nói âm rơi xuống, một đạo màu lục đậm thân ảnh nhanh chóng sẽ qua, thẳng đến hồng nguyên giới mà đi, lại ở trải qua chiến đấu phi thiên thần quân cùng Thanh Long Khi, d Đúng là phải đi giám sát tử tộc hướng đi Tạ Tư Tĩnh. Nàng ở trên hư không trung hướng về phía Phi Thiên Thần Quân phương hướng doanh doanh nhất bái, trong miệng la hét nói, "Thái sư thúc, tử tộc đại quân đã đến." Chương 155 tử tộc tới. Nghe được Tạ Tư Tĩnh nói, Phi Thiên Thần Quân cùng Thanh Long đồng thời dừng tay. Phi Thiên Thần Quân hư đỡ một phen Tạ Tư Tĩnh, trầm giọng hỏi, "Tìm hiểu rõ ràng chúng nó chi tiết sao?" Tạ Tư Tĩnh đúng sự thật đáp, "Cấp thấp trùng tộc vô số kể, đại thừa kỳ tồn tại không ít với năm vị." Ít ngày nữa sẽ đến Hồng Nguyên Giới. Phi Thiên Thần Quân nhìn về phía Tần Vũ, sư đệ tôn đối đầu kẻ địch mạnh, không có thời gian tranh chấp. Ta đáp ứng ngươi, không đến cuối cùng một bước sẽ không chu sát sinh trì căn nguyên. Tần Vũ nghe huyền biết nhã ý, vội vàng ôm quyền nói, ta cũng tại đây thề sẽ tấn ta có khả năng ngăn cản tử tộc xâm lấn. Ba người lập tức bay trở về Hồng Nguyên Giới. Phi Thiên Thần Quân đem sở hữu sinh linh thu vào Hồn Thiên Biệt Trung, hắn đối linh lực thao tác đã tới rồi cực hạn. Phàm nhân cơ hồ không có cảm thấy bất luận cái gì đáng đưa, liền đến Huyền Thiên Tông, nơi đây đầy đủ linh khí làm cho bọn họ tấm tắc bảo lạ. Mắt thấy tiên vân lượn lờ, điêu lan hòa đống, bạch hạc phiên phi, bọn họ tự đáy lòng mà cảm thán nói, không hổ là trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất tông, thật sự là nhân gian tiên cảnh. Phi Thiên Thần Quân thân ảnh hiện ra ở giữa không trung, vọng các vị quốc quân chiếu cố hảo thần dân nhóm, mỗi một quốc gia dựa theo nhân số, định kỳ từ đệ tử trong tông trong tay lĩnh áo cơm. Nếu có gây chuyện giả, giết không tha. Hắn thanh âm tràn ngập huy nghi, đó là đạt tới đại thừa kỳ sau, thiên đạo sở giao cho hắn thần chi huy nghi. Tâm thương phàm nhân đối hắn căn bản vô pháp dâng lên tâm tư phản kháng. Cuối cùng kia ba chữ sát khí, càng là làm mọi người trong lòng dùng mình. Bọn họ rõ ràng mà ý thức được, phi thiên thần quân chỉ cần một ý niệm, là có thể muốn đang ngồi mọi người tánh mạng. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đồng thời hạ bái, tất cung tất kính nói, cẩn tuân thần quân chỉ dụ. Tạ tư tỉnh tọa chấn 108 tòa pháo đài trung tâm. Thống linh gần 200 vị nguyên thần kỳ chân quân, lấy đại trận tạo thành một trương tinh mịn võng, đem hồng nguyên giới hoàn toàn bao phủ, toàn phương vị, vô góc chết mà chống đỡ tử tộc xâm lớn. Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ nhất khí định thần nhàn, ở một bên khoanh tay mà đứng. Tự ra đời sau, chiến tranh đối bọn họ tới nói chính là chuyện thường ngày. Lúc trước vì bảo vệ cổ la giới, càng là cùng tử tộc đại chiến tam vạn tràng, bọn họ đối tử tộc quá quen thuộc. Tần Vũ đã đem thân thể trả lại cho Lục Thiên Trạch. Hắn từ lục thiên trạch trong lòng ngực dò ra một góc, nhìn về phía trong đó một tòa pháo đài, nói, a trạch chúng ta đi ngũ đạo hữu kia tòa pháo đài, giúp hắn lực trợ. Lục thiên trạch lười nhác mà nói, qua đi huyền thiên tông chu sát thần mục toàn tộc, hiện giờ lại 5 lần 7 lượt về phía ta xuống tay, ta vì cái gì muốn giúp bọn hắn lực trợ. Đương phi thiên thần quân hướng nguyên thần kỳ chân quân truyền đạt tử tộc xâm lấn một chuyện khi, có người xoa tay hầm hẹ nóng lòng muốn thử, có người do dự bất an lắc lư không chừng. Có người mang cả gia đình lòng bàn chân mặt du, trong đó nhất bình tĩnh còn phải kể tới lục thiên trạch cái này tiểu đoàn thể. Tới rồi nguyên thần kỳ chân quân cái này chính tự, có rời non lấp biển tri lực, toàn bộ trung ngàn biên giới chỉ có kẻ hèn mấy trăm vị, mặc kệ gặp phải như thế nào hạo kiếp, bọn họ đều có bảo mệnh năng lực. Bọn họ không muốn rời đi, đơn giản là bận tâm đến rời đi hồng nguyên giới lúc sau, tộc nhân sinh tồn vấn đề thôi. Đến nỗi lục thiên trạch cảng tạo huyền thiên tông 10 vạn năm trước lôi đình cảm tạ huyền thiên tông 10 vạn năm tới không ngừng đuổi giết thần mục tộc cơ hồ toàn bộ tử tuyệt phi thiên thần quân trong miệng hạo kiếp với hắn mà nói đã là không quan hệ đau khổ nếu tử tộc có thể đem huyền thiên tông người sát cái sạch sẽ đảo đỡ phải hắn động thủ báo thủ tần vũ khuyên đủ a trạch hồng nguyên giới cũng không chỉ thuộc về huyền thiên tông thiên nhất các, bắc hải rừng sương mù ngươi cũng không nghĩ nhìn bọn họ thế lực bị tử tộc xâm chiếm đi lục thiên trạch nhíu môi thỏa hiệp nói hảo đi nếu là tiểu ca ca mở miệng Thấy hắn tùng khẩu phong, hải hoàng vội vàng nói, ta đây liền đi hồng quân bên kia hỗ trợ đi. Hắn cùng hồng quân đồng dạng cùng đông mục giao hảo, hai người chi gian quan hệ cũng không tồi. La tín còn lại là ồn nào, chạch ca, đi thứ 18 cái pháo đài, ta đại bá ở nơi đó. Lục thiên Trạch lúc này mới phản ứng lại đây, hảo sao, này nhóm người ngoài miệng nói không thèm để ý hồng nguyên giới, kỳ thật lo lắng thật sự, lúc trước chỉ là chiếu cố đến hắn lập trường mới không hẽ răng. Hiện tại hắn buông lòng khẩu. Toàn bộ biểu hiện ra nội tâm ý tưởng. Ngay cả đối Huyền Thiên Tông hận thấu xương lang phong đều ngầm đồng ý bọn họ quyết định. Ra Lam đại hắn toàn tâm toàn ý, Hải Hoàng cho hắn trưởng bối yêu quý, toàn bộ hải tộc đem hắn coi làm chủ người. Bắc Hải cho nhà hắn ấm áp, hắn cái thứ nhất ra đã bị Huyền Thiên Tông hủy hoại, không muốn nhìn đến cái thứ hai ra lại bị tử tộc xâm chiếm. Thấy Lục Thiên trạch tiến vào thiên nhất các pháo đài, trưởng quản đại trận tạ tư tính đối hắn hơi hơi mỉm cười, Lục Thiên trạch gật đầu ý bảo. Cùng lang Ngọc Can Hàn huyên qua đi. Hắn đem Tiểu Linh cùng La Tín mang ra truyền thừa thần điện. La Tín phe phẩy cây quạt, hưng phấn nói, "Nhưng đem ta thả ra, đại ở bên trong quá nhàm chán." Tiểu Linh nữu môi, bất mãn mà nói, "Bên trong có như vậy nhiều đạo pháp, bí kĩ, ta mới nhìn tâm buồn, còn cảm thấy không đủ xem đâu, nơi nào liền nhàm chán." Tiên duyên đại hội khen thưởng là nhân tộc truyền thừa thần điện mà địa, yêu cầu đánh bại toàn bộ Hồng Nguyên giới thiên tài, mới có thể có này thu vinh, truyền thừa thần điện quý trọng trình độ có thể thấy được một chút. Thân mục tộc truyền thừa thần điện Trong đó chân quý tu luyện pháp môn minh mông bể sở, so nhân tộc càng thêm chân quý, càng là không thiếu thiên giai đạo pháp. Người khác cầu còn cầu không được đâu, lục thiên trạch tùy ý cấp la tín xem, hán đảo còn ghét bỏ thượng. La tín vội vàng đối với lục thiên trạch lấy lòng mà cười, chạy ca, không phải truyền thừa thần điện không tốt, là ta không yêu tu đạo. Cái này vũ ca nhất đã hiểu, rốt cuộc thế nhân thịnh truyền hắn ái mỹ nhân không yêu tu đạo sao. La tín hướng về phía quan thiên kính tần vũ làm mặt quỷ, đặt ở mấy ngày trước Đối thượng sinh hờn dỗi Lục Thiên Trạch, La Tín cũng không dám khai loại này vui đùa. Hiện tại Tần Vũ tỉnh, Lục Thiên Trạch đàm tiếu như thường, La Tín lá gan cũng lớn. Biết năm đó Tần Vũ là vì cứu hắn mới cùng yến thanh Tuyền đồng quy vu tận, mà phi tư Buôn lúc sau, Lục Thiên Trạch lại liêu khởi cái này đề tài, liền có vẻ phi thường nhẹ nhàng, hắn hài hước cười, "Tiểu ca ca, nguyên lai like ngươi ái mỹ nhân không yêu tu đạo a." Tần Vũ thầm nghĩ, Lục Thiên Trạch hiện tại thật là gan phỉ đều dám trêu chọc ta. Hắn không nhanh không chậm mà mở miệng, phản đem Lục Thiên Trạch một quân. Đúng vậy, bất quá ta chỉ ái một cái mỹ nhân, nhà ta mỹ nhân cả ngày khóc sướt mướt, ta chỉ lo an ủi hắn. Nơi nào còn có tâm tư tu đạo? Nghe được Tiểu Ca Ca trước mặt mọi người nói chỉ thích hắn, Lục Thiên Trạch mặt xôn sao mà một chút liền đỏ. Hắn gãi lại nói, ngươi nói vậy, ta mới không có khóc sướt mướt nửa câu sau tiếng như rồi muỗi, cơ hồ muốn nghe không thấy. Tiểu Linh lo lắng mà nhìn phía Lục Thiên Trạch, Ca Ca, ngươi mặt như thế nào như vậy năng? thân thể không thoải mái sao? Lục thiên trạch vội vàng lắc đầu xương, không ngại. Hắn chỉ là bị tần vũ tình yêu bao phủ, vui vẻ còn không kịp đâu, như thế nào sẽ không thoải mái? Tiểu Linh nghi hoặc hỏi, ta nghe cái kia truy ca ca người ta nói, muốn các ngươi giao ra đây đa tỉnh công tử đạo lữ. đa tỉnh công tử còn không phải là La Tín sao? Hắn đạo lữ làm sao vậy? Ở đây người toàn bộ thần sắc cổ em mà nhìn về phía Tiểu Linh, La Tín dẫn đầu mở miệng, ngươi không biết sao? Tiểu Linh nún nún bay Đương nhiên không biết ta, ca ca lại không dạy qua ta đạo lữ là cái gì. Ta lúc ấy nghe được không thú vị, rứt khoát đóng cửa thính giác, chuyên tâm xem đạo pháp đi. Nói cách khác, tiểu linh còn không biết nàng chính mình chính là sinh chi can nguyên. Mọi người trao đổi một ánh mắt, cuối cùng là lục thiên trạch ra nùi nói, không sao, cùng ngươi không quan hệ, là tiểu tin tử trọng sự. La tín quả thực muốn phun ra một ngụm lao huyết, lúc ấy hắn lo lắng người khác khó xử tiểu linh, cố ý nâng ra đa tỉnh công tử đạo lữ thân phận, gần nhất là phù hộ tiểu linh thứ hai cũng là trước chiếm một cái danh phận hắn đánh hảo bản tính như ý như thế nào lúc này ngược lại thành hắn trọc nợ tình lục thiên trạch không nghĩ cấp tiểu linh đồ tăng phiền não la tín tự nhiên cũng là giống nhau hắn cười gượng nói đúng vậy đều là ta trọc sự hiện tại đã giải quyết tiểu linh không hề để ý tới bọn họ ngược lại đi chơi pháo đài chung một phen lấy bảnh nàng nhìn chăm chăm kia đem bạn tự văn ghế bành nhìn trong chốc lát rồi tay nhẹ nhàng phất qua lưng ghế đạm lục sắc quang điểm từ nàng trong tay bay ra Dừng ở lưng ghế thượng, sớm bị thượng quá sơn ghế dựa, cứ như vậy chậm rãi rút ra lục mầm, khai ra thanh nhã màu trắng đóa hoa. Tiểu Linh nhẹ người không trung thanh hương, cười hì hì nói, nguyên lai là hỏe chiếc ghế. Chứ bỏ lục thiên trạch ở ngoài, nàng cũng không thích cùng nhân loại nói chuyện với nhau, ngược lại là động thực vật càng có thể khiến cho nàng hứng thú. Nàng thường thường ngồi sổm trên mặt đất xem một ngày con kiến chuyển nhà, cầm một đoạn khô mục cũng có thể chơi thượng hồi lâu. Dừng ở tần vũ trong mắt. Nàng rất giống là hiện đại bệnh tử kỳ nhi đồng. Ai có thể nghĩ đến nàng lại là căn nguyên hóa sinh đâu. Nghĩ đến đây, mọi người đồng thời mà thở dài một hơi. Thân phận của nàng thực khó giải quyết, nhưng không ai nghĩ tới muốn đem nàng giao ra đi. Nàng tính cách là hoàn toàn thuần túy, thiên chân vô tả, mặc cho ai thấy đều sẽ thích. Đối với bọn họ tới nói, nàng giống như là thơ hấu khi chính mình. Che chở nàng, phản phất cách thời gian, che chở cái kia khi còn bé chính mình. Hoàng hôn tối lui. Phía tây ánh nắng chiều như gấm mỹ lệ. Thực mau đó là Nguyệt Thượng Ngân Hà, đêm nay như câu trăng rằm dưới, còn có một chút sáng ngời tinh mang làm bạn, đó là sao hôm tinh. Đây là khó gặp thiên văn cảnh tượng, lại xưng là sao hôm bạn Nguyệt. Sao hôm tinh buổi sáng xuất hiện ở trên bầu trời, sẽ bị xưng là sao mai tinh. Tới rồi hôm sau sáng sớm, nó lại giấu đi. kia một ngày buổi sáng, không có sao mai tinh. Sám xịt màn trời che giấu hết thảy, u ám quay cuồng như nước. Mới đầu phía chân trời chỉ thấy một đạo hắc ảnh, cùng với coi ong ong tiếng vang, dường như kết bè kết đội ong mật giống nhau. Trên người chúng nó nùng liệt tử khí tỏ rõ, tử tộc tới. Cùng lúc đó, Phạn Hải nhấc lên sóng gió, tràn lan tử khí cùng chúng nó giao tương hô ứng. Chỉ vì bọn họ lúc trước chỉ là phong ấn Phạn Hải tử khí, một khi lại lần nữa đã chịu tử tộc triệu hoán, tử khí liền ngóc đầu trở lại. Kia đạo bóng đen dần dần phi gần, thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Mới đầu ong minh biến thành sét đánh giống nhau vang lớn. Hát ảnh hống mà một chút tản ra, hóa thành đầy trời trùng hải, phành phạch lăng về phía vân hạ mà đi. Mỗi chỉ phi trùng bất quá lớn bằng bàn tay, đầu đại trong ánh mắt phiếm tham lam lục quang, nơi đi qua, u ám, linh khí, sinh vật phù du, toàn bộ bị cắn nuốt không còn. Đương chúng nó muốn tiến thêm một bước tiến công khi, lại bị một đạo vô hình cái chắn hung hăng mà bắn trở về, đó là tạ tư tĩnh chủ trì đại trận. Phi ở trước nhất bài trùng đàn đã chịu cái chắn phản kích, lập tức chết, hai cánh không hề cổ động thẳng ngơ ngác mà đi xuống rơi xuống, không đợi chúng nó rất ra trùng đàn, chúng nó thi thể đã bị đồng bạn ăn đến sạch sẽ, che ra mang mọc chúng hải, lại một lần bắt đầu đánh sâu vào cái chán, dũng mãnh không sợ chết. Tạ Tư tĩnh một phương diện muốn chân áp quay cuồng phản hải, một phương diện muốn chủ trì đại trận, bị chặt chẽ mà vây chết ở tại chỗ. Hư không ngoại phi thiên thần quân ngăn lại một đám kim quang lấp lánh tiểu trùng, cách đó không xa năm con ngoại hình dữ tận cực đại trùng thể, đem thanh long bao quanh vây quanh. Đại chiến, chạm vào là nổ ngay. chương 156 bất tử chi thần, Đám kia kim sắc tiểu trùng mỗi cái chỉ có móng tay cái lớn nhỏ, toàn thân kim quang lấp lánh, ngay cả dâu dài chốt đều cứng rắn như kim. Che trời linh lực từ phi thiên thần quân lòng bàn tay bay ra, đem kim trùng hoàn toàn bao phủ, vô luận kim trùng như thế nào đánh sâu vào, đều không thể bay ra hắn giam cầm. Kim trùng thét dài, trong miệng phát ra một trận cổ quái âm tiết, nó âm vực cực cao, thanh âm tiêm tế mà trói thai. Loại này tiếng rít có công kích thần thức tác dụng, phi thiên thần quân chỉ cảm thấy một trận choáng váng đầu đủ thay, lập tức đóng cửa thính giác. Liên ở hắn trì hoãn này trong nháy mắt, những cái đó kim trùng đã bắt đầu cho nhau cắn nuốt. Theo kim trùng số lượng giảm bớt, nó thân hình càng đổi càng lớn, trên người hơi thở cũng ở kế tiếp bò lên. Này hết thể nói đến cực dài, lúc ấy phát sinh lại cực nhanh, cơ hồ là ở trước mắt công phu, thượng vạn chỉ tiểu kim trùng liền bị cắn nuốt một tấn. Cùng lúc đó, một con thân hình có nửa người cao đại kim trùng xuất hiện nó toàn thân tròn trịa, sinh có sáu đối ngao trì, trên đầu râu dài tế như tơ tuyến, ngay trung tâm chiều dài một con kim hoàng sắc mắt to, đồng tử nhan sắc so quanh thân kim sắc càng thêm sáng ngời. Thinh Linh đã có đại thừa kỳ. Nó lạnh lùng nói, ổn định, ta trước giết này nhân loại, lại đi giúp các ngươi. Phi Thiên Thần Quân nghe không hiểu nó nói, vậy công thanh long kia năm con đại trùng lại cùng tiêu lên trở lại, là kim phó sử. Kim sắc đại trùng từ tại chỗ bạo khởi, trường ngao hướng về Phi Thiên Thần Quân lao đi. Nó ngao nha thượng có kịch độc, chỉ cần một chút, là có thể lấy trông nhầm tiền nhân loại tánh mạng, chẳng sợ đối phương đồng dạng là đại thừa kỳ. Nhưng mà, phi thiên thần quân đồng thời tế ra bản mạng phát bảo, Thái Hoàng Trung. Không đợi nó chạm vào phi thiên thần quân, Thái Hoàng Trung liền đem nó hoàn toàn bao vây. Bàn tay đại tiểu Trung, ở tiếp cận kim Trung sau, càng đổi càng lớn, đem nó gắt gao mà gắn vào bên trong. Vô luận nó như thế nào phản kháng, Thái Hoàng Trung đều không chút sức mẻ, phi thiên thần quân thở dài nhẹ nhõn một hơi liên tục hướng pháp bảo nội chuyển vận linh lực tiến thêm một bước buộc chặt. bất quá trước mắt tuy rằng vây khốn kim trùng phi thiên thần quân cũng bị hoàn toàn dây dưa ở vô pháp phân thần đi giúp thanh long kim trùng bạo ngược gào giống thanh tử thái hoàng trung truyền ra thanh long sái nhiên cười phi thiên đạo hữu nó mắng ngươi đâu nói ngươi không phải hảo hán có bản lĩnh liền triệt khai thái hoàng trung cùng nó nhất quyết cao thấp tứ linh mười vạn năm trước từng cùng tử tộc đại chiến tam vạn tràng, đối chúng nó ngôn ngữ đương nhiên rõ như lòng bàn tay. Phi thiên thần quân một tiếng cười khổ, chỉ cần có thể ngăn cản tử tộc xâm lấn, có phải hay không hảo hán có cái gì vội vàng. Người nghĩ như vậy là được rồi, trên đời không còn có so tử tộc càng thêm ti tiện trùng tộc, trời sinh tính tham lam, vĩnh vô trừng mực mà xâm chiếm nhà của người khác viên. Cùng chúng nó so chiêu, cái gì phương pháp đều có thể dùng. Thanh Long khen ngợi mà nói, bởi vì một cái trung ngàn biên giới chỉ có vừa đến nhị vị đại thừa kỳ thần quân, cho nên thực lực cường đại tử tộc động một chút liền có thể phái ra nhiều vị đại thừa kỳ tồn tại quét ngang ở giới. Chúng nó lấy đoạt lấy làm vui thú, đương đem biên giới hoàn toàn cắn nuốt sạch sẽ sau, lại sẽ tiếp tục xâm lấn tiếp theo cái biên giới. Mọi người sợ hãi chúng nó, đồng thời cũng thật sâu mà căm ghét chúng nó. Hắn có thể nghe hiểu được côn trùng kêu vang, tử tộc lại nghe không hiểu bọn họ nói. Vây công thanh long năm con đại trùng xúc tu tư tương liên phát ra tận trời giấu giận, lại lần nữa hướng về thanh long công tới. Thanh long hai tròng mắt như điện, tầm mắt có thể đạt được chỗ tiếng sấm từng trận, lập tức liền có một con trùng thể chặt đứt ngao chi. thanh long sắc mặt vui vẻ, không đợi hắn giết đi ra ngoài, liền có một khát chỉ đại trùng thay đổi bị thương kia chỉ vị trí. được này một cái chớp mắt tính dưỡng, lúc trước đoạn rất ngao chi lại lần nữa mọc ra. thanh long hàn đàm giống nhau hai trong mắt, đung nhiên hóa thành hỏa sắc, há mồm phun ra một đạo xích viêm. đây là chu tức thần thông, hợp thể sau, hắn có thể tùy ý sử dụng mặt khác tam linh thần thông. xích viêm thương tổn còn không bằng tím điện nhưng hắn quen thuộc trước mắt năm con đại trùng biết trong đó một con thiên tính sợ hỏa hưng hực lửa cháy toàn bộ hướng nó chống đỡ mà đi kia chỉ đại trùng lập tức đã bị hỏa táng một nửa ở cái khác trùng thể thay đổi nó vị trí sau nó hô hô mà thở phì phò nhanh chóng mà chữa thương cũng hỏi ta hồ hắn giống như thực hiểu biết chúng ta nhược điểm thanh long lạnh lùng cười không có trả lời tử tộc có bất tử chi thân bất luận đã chịu bao lớn thương tổn đều có thể thực mau phục hồi như cũ nếu là những người khác Đối mặt tử tộc siêu cường phục hồi như cũ năng lực, tuyệt đối sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng Thanh Long biết, cái gọi là bất tử là bởi vì bọn họ trong cơ thể có năng lượng hạch, thân thể chỉ là năng lượng hạch ngoại tại biểu hiện hình thức. Chỉ cần năng lượng hạch không chịu tổn hại, thân thể mặc dù chỉ còn lại có một tiết ngón rút xương cốt, đều có thể lại lần nữa phục hồi như cũ. Năng lượng hạch lực lượng đều không phải là là vô cùng vô tận, mỗi lần phục hồi như cũ thân thể, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít tiêu hao năng lượng hạch, chờ hao hết kia một khắc. Tử tộc cũng đem quy về hư vô. Hợp thể sau tứ linh cùng tử tộc đấu đến khó phân thắng bại, trong khoảng thời gian ngắn chẳng phân biệt trên dưới, chỉ xem tử tộc năng lượng hạch cùng tứ linh hồn lực cái nào trước hao hết. Một khác chỗ chiến trường, che trời lấp đất tử tộc, che già măng mọc về phía đại trận phong đi, toàn bộ Hồng Nguyên giới đều đã chịu một trận kịch liệt chấn động, ngay cả Hồn Thiên Bia trung mọi người đều cảm thấy kịch liệt đông đưa. Bọn họ rõ ràng bảo vệ cho một bát lại một bát công kích, Tạ Tư tính sắc mặt lại dần dần ngưng trọng. Băng vào nàng siêu phàm thân thức, đã phát hiện tử tộc công kích, từ đầu tới đôi đều không có yếu bớt. Sao có thể đâu? Đại trận phản phệ chi lực chu sát như vậy nhiều tử tộc, vì cái gì đối phương công kích lại chưa từng yếu bớt. Nàng chuyên âm hướng những người khác dò hỏi điểm đáng ngờ, nghe nàng như vậy vừa nói, bọn họ mới có chút hồi quá vị tới. Tần vũ hét lớn, ta đã biết. Lúc ấy quy khư khảo hạch cũng là như thế này, chúng nó năng lượng bị những cái đó cắn nuốt chúng nó đồng bạn kế thừa. Này đó cấp thấp tử tộc. Chưa tiến giai đại thừa, chúng nó năng lượng hoạch chỉnh tự vô pháp khiến cho chúng nó chết mà sống lại. Nhưng là đồng bạn cắn nuốt chúng nó thân thể khi, có thể đem chúng nó năng lượng hoạch hoàn mỹ dung hợp. Bởi vậy cho dù chết lại nhiều tử tộc, tổng lực lượng cũng sẽ không yếu bất một chút ít. Chúng nó so đại thừa kỳ tử tộc càng thêm khó chơi, bởi vì chúng nó không cần phục hồi như cũ, cho nên năng lượng hoạch lực lượng trước sau sẽ không suy nhược. Mặc dù là đại thừa kỳ thần quân đối mặt chúng nó, trừ bỏ ngăn cản ở ngoài, cũng cũng không có càng thêm hữu hiệu cách làm chư bỏ sinh chi chân ý, chỉ có sinh chi chân ý mới có thể từ bản chất tan rã chúng nó năng lượng hạch. Nay cũng lúc trước Bạch Trạch nhận định Tần Vũ là đối kháng tử tộc trụ cột vững vàng nguyên nhân. Nguyên nhân chính là như thế, Trung Thiên Thần Quân mới có thể không màng Tần Vũ cự tuyệt, mạnh mẽ đem tứ tượng thần trượng đưa cho hắn. Bọn họ đều cảm thấy, hạo kiếp tiến đến khi, Tần Vũ sẽ trở thành cứu thế người. Tần Vũ đối Lục Thiên Trạch nói, "A Trạch, ta có biện pháp. Chỉ cần ta dùng Quan Thiên Kính đem sinh chi chân ý đưa ra, Sắt chúng nó liền cùng chơi giống nhau Hiện giờ toàn bộ hồng nguyên giới đều đã chịu tử tộc đánh sâu vào Diện tích to lớn, phạm vi rộng Chỉ sợ chỉ có quan thiên kính mới có thể ở một niệm dưới Đem chúng nó hoàn toàn bao phủ Lục thiên trạch không hề nghĩ ngợi mà liền cự tuyệt hắn Ta không đồng ý Tiểu ca ca, ngươi quên lúc trước quan thiên kính vì cái gì ngã xuống cảnh giới sao Ở ngươi đối kháng tử tộc thời điểm Tử khí giống nhau sẽ ăn mòn ngươi Ngươi làm như vậy, quá mạo hiểm Tân vũ lập tức héo. Giống xương đánh cả tím giống nhau, Thái sư thúc cùng Tứ Linh đến bây giờ còn không có trở về, thuyết minh bọn họ bị quân lấy. Hiện tại hai bên giằng co, quả thực như thanh long theo như lời, thắng bại là năm năm chi số. Nếu chúng ta vô pháp mở ra cục diện bế tắc, lại kéo xuống đi, bọn họ liền sẽ giết Tiểu Linh. Khai chiến phía trước, Phi Thiên Thần Quân sớm đã hướng Tạ Tư Tĩnh hạ tuyệt mật nhiệm vụ. Một khi không địch lại, liền mạt sát Tiểu Linh ý thức, đem nàng tế nhập Thiên Đạo. Kể từ đó, Phạn Hải tràn lan tử khí tự nhiên tan dã. Tạ Tư Tính cũng có thể đàng ra tay tới tiếp ứng. Muốn giữ được Tiểu Linh quá khó khăn, Lục Thiên Trạch hiện giờ chỉ có Nguyên Anh kỳ, mặc dù ở thần mục tộc trời sinh thần lực cùng bảy rượu thêm vào hạ, có thể phát huy ra nguyên thần kỳ thức lực, nhưng đối thượng thẳng bước đại thừa Tạ Tư Tính, căn bản không có một trận chiến chi lực. Tần Vũ tuy nói là thông linh thiên bảo, nhưng quan thiên kính đều không phải là công kích loại pháp bảo, mà là phụ trợ loại pháp bảo, hán đồng dạng không phải Tạ Tư Tính đối thủ. Nói cách khác, bọn họ ai cũng ngăn không được Tạ Tư Tính. Tần Vũ cố nhiên có thể triệu hồi tứ linh, bảo hộ Tiểu Linh. Nhưng mà một khi triệu hồi tứ linh, năm cái đại thừa kỳ tử tộc trong khoảnh khắc liền sẽ xâm lấn Hồng Nguyên giới. Tạ tư tính đại trận, ở chúng nó trong mắt tựa như yếu ớt mạng nhện giống nhau, một tuổi liền tan. Đến lúc đó, thật sự ứng phi thiên thần quân câu nói kia, vì bảo hộ Tiểu Linh một người, bỏ Hồng Nguyên giới thương sinh với không màng. Cũng như vậy thảm thống kết cục so sánh với, Tần Vũ chỉ là ngã xuống cảnh giới, lại có cái gì đâu? Hắn đang muốn mở miệng khuyên Lục Thiên Trạch Lục Thiên Trạch rành trước từ chối đến, "Tiểu Kaka, quan thiên kính ngã xuống cảnh giới, ngươi cũng sẽ lâm vào ngủ say, không biết năm nào tháng nào mới có thể lại lần nữa tỉnh lại, ta tuyệt đối không cho phép ngươi làm như vậy. Nay cũng không được, kia cũng không được, chẳng lẽ tùy ý bọn họ giết tiểu Linh sao? Hoặc là nhìn hồng nguyên giới hủy diệt." Tân Vũ bị buộc nóng nảy, tức giận quát. Lục Thiên Trạch nhàn nhàn mà cười, dù bận vẫn ung dung mà nói, "Tiểu Kaka, ngươi gấp cái gì? Còn có mặt khác biện pháp đâu, cùng ta tới." Giọng nói rơi xuống, người khác đã nhảy ra pháo đài, trực diện số lây hàng tỷ kế tử tộc đại quân. Tạ tư tính gấp giọng kêu lên, trở về. Lục thiên chạch chưa tiến dai nguyên thần kỳ, căn bản vô pháp chống đỡ tử khí, sẽ bị tử tộc cắn nuốt sạch sẽ. Thứ 18 cái pháo đài chung, tiểu linh hai tròng mắt có mê mang chi sắc, nàng nhìn lục thiên Trạch phương hướng, lẩm bẩm, ca ca hơi thở, cho ta cảm giác, càng thêm thân thiết. Cung là thần một vị khu, tiểu linh lúc trước đối lục thiên Trạch cảm ứng liền như một mẹ để ra huynh muội giống nhau. giờ này khác này, bọn họ không những huyết thống tương liên, ngay cả chân linh đều dường như xuất phát từ cung nguyên. màu xám hải dương tử tộc trong đại quân, toàn thân huyền ý lục thiên trạch, cầm trong tay một phen trọng kiếm, thân kiếm ẩn ẩn có màu tím nhạt quang mang lưu chuyển. hắn tay trái cùng tay phải đồng thời nắm hướng bảy rượu, cánh tay trái tản ra màu xanh lục, quần quận không dứt mà cung cấp sinh chi chân ý, cánh tay phải tác dẫn dắt trọng kiếm phách chém, hồn nhiên thiên thành kiếm pháp kín không kẽ hở đem tử tộc kín mít đố lại ở kiếm mang ở ngoài. Lục Thiên trạch tu luyện chính là đến từ thần mục tộc truyền thừa thần điện thiên gia đạo pháp, kiếm pháp siêu tuyệt hắn, thậm chí không có đã chịu một tia tử khí lan đến. Tử tộc vô pháp tiếp cận thân thể hắn, hắn trường kiếm sở mang theo sinh chi chân ý, lại có thể thương đến chết tộc. Kiếm quang nơi đi qua, chu sát tử tộc giống như thiết dưa giống nhau dễ dàng. Một khi đụng tới hắn kiếm, những cái đó toàn thân tràn ngập nồng đậm tử khí sâu, liền sẽ phanh mả một chút tản ra. Chúng nó trong cơ thể năng lượng hoạch tựa như pháo hoa giống nhau nổ mạnh, đó là chân chính hồi phi yên diệt. Chương 157 thuyền nhỏ phiên. Mọi người chỉ thấy đầy trời hoa hỏa dưới, một vị tuấn lãng phi phàm huyền y liề nam tử, cầm kiếm mà vũ. Ba nghìn tóc đen tự nhiên mà rối tung, càng sấn đến hắn sắc mặt trắng thuần như ngọc. Hắn khỏe miệng ngậm một nụ cười nhẹ, rõ ràng thân ở với lệnh hoàn vũ vô số chủng tộc nghe tiếng sợ vỡ mật tử tộc đại quân bên trong, hắn lại nói nói cười cười, như sân vắng tản bộ giống nhau đem chúng nó tất cả chém xuống. Ở hắn thức hải chung, tần Vũ đang ở ngao ngao kêu to, điên rồi ngươi a. Làm gì không đề cập tới trước nói cho ta, ngươi tính toán làm ta khống chế ngươi tay trái, cung cấp sinh chi chân ý. Vừa rồi phàm là ta phản ứng hơi chút chậm hơn một giây đồng hồ, ngươi đã bị những cái đó sâu ăn sạch sẽ. Lục Thiên trạch dương môi cười, hắn sinh đến tuấn lãng như vậy, nên là sơn xuyên giống nhau trầm ổn, lúc này tươi cười lại phi thường điểm mỹ, tựa như thiếu nữ giống nhau. Nhìn thấy cái kia tươi cười Tân Vũ chỉ cảm thấy vị trí này phiến trùng tộc hôi hải, đống nhiên khai ra phấn nộn đào hoa, đầy khắp núi đồi. Thơm ngọt đào hoa đem hắn hoàn toàn bao phủ, hắn giống như đại nào thiêu oxy, có chút vượng vượng hồ hồ. Lục Thiên trạch kiếm pháp vô cùng tàn nhẫn, mau, ổn, chuẩn, sắc ý cơ hồ ngưng thật. Cùng trong tay hắn kiếm hình thành tiên minh đối lập, là hắn trong miệng không chút để ý nói, không cần phải nói a, dù sao tiểu ca ca vừa thấy đến ta bị chúng nó vây công, liền sẽ tế ra sinh chi chân ý bảo hộ ta ta không nói, tiểu ca ca cũng hiểu ta ý tứ. hắn đối tần vũ là hoàn toàn tín nhiệm, đem thánh mạng giao cho tần vũ, sinh tử chỉ ở tần vũ nhất niệm chi gian. tần vũ cũng chưa từng làm hắn thất vọng, điện quang hỏa thạch một niệm gian, tần vũ không có chút nào chần trở, bản năng lựa chọn bảo hộ hắn. loại cảm giác này thật tốt ta, tiểu ca ca ái, như vậy rõ ràng về phía hắn đánh út lại, không cần trốn tránh, không cần suy đoán, bọn họ hoàn toàn mà tín nhiệm lẫn nhau. hiện giờ như vậy, dùng thân thể hắn tới làm vật dẫn mà phi lấy quan thiên kính vì vật dẫn, vừa không đến nỗi thương đến tiểu ca ca, lại có thể cùng tiểu ca ca cộng đồng tắm máu chiến đấu hăng hái, hắn đảo hy vọng tử tộc lại nhiều điểm đâu, ít nhất làm hắn nhiều sắt trong chốc lát, hảo kêu hắn cùng tiểu ca ca kể vai chiến đấu thời gian trường một chút, lại trường một chút, mỗi một cái bị tiểu ca ca ái nhặt tử, với hắn mà nói, đều là long lánh. như vậy long lánh thời gian, chẳng sợ quãng đời còn lại toàn bộ như thế, vẫn ngại quá mức ngắn ngủi. ở lục thiên trạch thần lực sắp hao hết thời điểm. Hắn về tới pháo đại trung. Tân Vũ đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc sinh chi chân ý cũng sắp khô kiệt. Nghỉ ngơi qua đi, hắn lại lần nữa rút kiếm mà ra. Mười ngày trong vòng, Lục Thiên trạch thất tiến thất suất, đem che trời lấp đất tử tộc giết cái sạch sẽ. Tử tộc tất cả bỏ mạng, Phạn hải tử khí cũng ngừng nghỉ, Tạ Tư tính nhân cơ hội lại lần nữa ra cố Phạn hải đối tử khí phong ấn trận pháp. Nơi này chiến trường đằng ra tay tới, Tạ Tư tính lập tức tiến vào trong hư không hỗ trợ. Còn thừa Nguyên Thần Kỳ chân quân như cũ chờ ở đại trận trung, để người vào nhất. Thanh Long, Phi Thiên Thần Quân cùng tử tộc, nguyên bản liền ở vào vi diệu cân bằng bên trong. Tạ Tư Tính đã đến, đánh vỡ loại này cân bằng. Kim trùng bị nhốt với Thái Hoàng Trung, nàng vô pháp hỗ trợ, bởi vậy nàng hướng về Thanh Long mà đi. Thằng bức đại thừa kỳ thần thức công kích, phối hợp Thanh Long hủy thiên diệt địa lôi điện, lúc trước vây công Thanh Long năm con trùng thể, năng lượng hoạch như nước chảy tiêu hao. Năm con cực đại sâu, trao đổi một ánh mắt, trong miệng phát ra một tiếng tiếng giết, kim phó sử chúng ta đi trước một bước kia chỉ kim sát sâu phẫn nộ mà dí gào các ngươi làm sao dám ném xuống ta chạy trốn nó lời nói còn chưa nói xong đâu năm con đại trùng cất bước liền lưu muốn chạy không dễ dàng như vậy thanh long một trưởng đánh ra một cái lôi điện chế thành đại vong hướng về năm con đại trùng trùng tới nhưng chúng nó tốc độ quá nhanh thanh long chỉ ngăn lại hai chỉ có tạ tư tĩnh hỗ trợ thanh long không phí bao lớn sức lực liền đem này hai chỉ đại thừa kỳ tử tộc chém giết, đương năng lượng hạch lực lượng dùng hết, tử tộc cùng năng lượng hạch hoàn toàn chốc thời điểm. Thanh Long lòng bàn tay chỉ còn lại có hai viên tinh long lánh hình toì vật thể, kia hai viên năng lượng hạch lộng lây đến dường như bầu trời tinh quang, trong suốt đến giống như thanh triệt bọt nước. Tạ Tư tĩnh cầm lòng không đậu mà khen, hảo mỹ. Thanh Long tùy tay ném cho nàng một viên, tiểu cô nương lưu trữ chơi đi. Năng lượng hạch bên trong năng lượng dùng hết, giữ lại vỏ giống, trừ bảo đẹp không có mặt khác tác dụng ngay cả trùng mẫu bản nhân đều không thể lại lần nữa hướng trong đó quan trú tử khí xử lý xong vây công hắn đại trùng lúc sau thanh long đem lôi điện bám vào đến thái hoàng trung thượng cổ xưa đại đồng hồ mặt trận có màu tím lôi văn du tẩu hoa văn phức tạp mỹ lệ muôn vàn. Dưng ở trung nội là một đạo lại một đạo cửu thiên thần lôi ở như vậy sống đánh dưới kim trùng năng lượng hoạch năng lượng thực mau liền phải dùng hết nó bắt đầu hung ác mắng thanh long trên cao nhìn xuống nói người thắng làm vua Người thua làm giặc, ngươi lại mắng lại có ích lợi gì? Hắn nói chính là tử tộc ngôn ngữ. Nghe được hắn nói, kim trùng kim hoàng sắc đồng tử trợt phong đại, ngươi cư nhiên có thể nghe hiểu chúng ta ngôn ngữ. Khó trách ngươi đối chúng ta rõ như lòng bàn tay. Ngươi rốt cuộc là ai? Hồng Nguyên Giới lúc trước truyền quay lại tình báo, căn bản không có ngươi tin tức. Nó nguyên tưởng rằng lần này là năm chắc, nào biết đâu rằng, cư nhiên ở cống ngầm phiên thuyền. Có muốn biết hay không, cổ la giới nguyên tắc cư dân, rời hướng nơi nào. Thanh Long siết chặt lòng bàn tay, theo hắn động tác, Thái Hoàng Trung nội lôi mang so lúc trước bạo ngược ngàn lần. Cơ hội là trong khoảnh khắc, liền đem Kim Trùng phách đến sạch sẽ. Trước khi chết, Kim Trùng hoảng sợ mà kêu lên, tứ tượng thần trượng. Mười vạn năm tới, về Trung Thiên Thần Quân đáng sợ, vẫn luôn ở tử tộc Trung lưu truyền. Rốt cuộc ngay cả chúng nó vĩ đại nhất Mẫu thân đại nhân, đều không phải người kia đối thủ. Ở những cái đó trong truyền thuyết, Trung Thiên Thần Quân bản mạng pháp bảo tứ tượng thần trượng, cũng có giày đặt một bút. Thông linh thiên bảo trình tự chiến đấu pháp bảo, có thể lấy một địch năm, thị phi thiên thần quân trung thành nhất chiến đấu đồng bọn. Nhận thấy được thanh long thân phận lúc sau, kim trùng rong rạc hùng hồn mà nói một câu nói, ngay sau đó tự bạo. Nó dùng chính là tử tộc thượng cổ khi ngôn ngữ, ngay cả tử tộc bên trong cũng chưa vài người nắm giữ, thanh long liền càng là không biết. Động tác mau lẹ gian, thanh long chỉ tới kịp cao giọng hô, triệt. Đại thừa kỳ tử tộc tự bạo huy lực không phải là nhỏ, đó là có thể so với độ kiếp kỳ một ích. Cứ việc bọn họ trước tiên liền hướng nơi xa bỏ chạy đi, nhưng vẫn là không có né tránh nổ mạnh lan đến. Tạ tư tĩnh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng nội phủ đều đức. Phi thiên thần quân Thái Hoàng Trung rút về đến quá muộn, đã chịu nghiêm trọng tổn hại. Bản mạng pháp bảo đã chịu bị thương nặng, hắn theo sắt ngất đi. Ba người bên trong, bị thương nhẹ nhất phải kể tới Thanh Long, hắn lập tức mang theo mặt khác hai người trở về hồng nguyên giới. Nguyên thần kỳ chân quân tạo thành đại trận chung, thứ 18 cái pháo đài. Tạ Tư tính suy yếu mà nằm trên mặt đất, hộp máu không ngừng, trên người quần áo đã hoàn toàn bị huyết nhiễm hồng. ở nàng bên cạnh người Phi Thiên Thần quân trọng độ hôn mê, hơi thở thoi thoát. Minh Công cấp hừng hực mà tới rồi, một thân hồng y liệ như hỏa, nàng tính cách so hỏa còn muốn giữ dằn, lập tức hướng về phía Tiểu Linh hô, đứng ở nơi đó nhìn cái gì? Cứu người a! Tiểu Linh chớp chớp mắt, không đợi nàng phản ứng lại đây thời điểm, Minh Đức, Minh Tâm đám người cũng lần lượt vọt tiến vào, đứng ở Minh Công bên người Đem phi thiên thần quân vây quanh ở trung gian. Thú hoàng hùng quân, thiên hồ tiết ra man cùng với bác hải hải hoàng, theo sát sau đó. Bọn họ đứng ở quỷ thủ lang Ngọc Can lúc sau, cùng huyền thiên tông đám người địa vị ngang nhau. Ở thứ 18 tòa pháo đài ở ngoài, gần 200 vị nguyên thần kỳ chân quân tụ tập, ẩn ẩn chia làm đạo ma yêu ba phái, lẫn nhau chi gian lạnh lùng trứng mắt. Tiểu Linh còn không có ý thức được không khí nghiêm túc tính, cười hi hì, hì nói, hắn bị thương quá nặng, cảnh giới lại quá cao, ta cứu không được hắn Lục Thiên Trạch chỉ có nguyên anh kỳ, hắn có khi bị thương nặng, Tiểu Linh cứu trị hắn đều sẽ hao hết lực lượng, trực tiếp hôn mê, càng miễn bàn đại thừa kỳ phi thiên thần quân. Lúc này Tiểu Linh không những cứu không được phi thiên thần quân, ngay cả tạ tư tĩnh đều vô lực cứu trị. Minh Công tiến lên một bước, rút ra mây bay kiếm, hàng quang thẳng chỉ Tiểu Linh, ép hỏi nói, ngươi còn không có cứu, như thế nào biết cứu không được? Ta chỉ hỏi ngươi, cứu vẫn là không cứu. Lục Thiên Trạch thổi cái huyết sáo, Tiểu ca ca, ngươi thấy được? Ngươi làm ta giúp bọn hắn ngăn cản tử tộc xâm lấn. Đuổi đi tử tộc lúc sau, bọn họ cứ như vậy đối đại với chúng ta. Tần Vũ nhất thời im lặng, đang lúc Tần Vũ chuẩn bị đối minh công mở miệng khuyên bảo khi thiên hồ Tiết A-man che ở tiểu linh trước mặt, thế nàng tan mất minh công nguyên thần kỳ huy ác, hài hước mà nói, mọi người đều nói cứu không được, ngươi bức một tiểu nha đầu có ý tứ gì. Ở Tiết A-man xem ra, cứu không được mới hảo đâu. Từ nhân tộc ra cái phi thiên thần quân, yêu tộc các cuộc sống hàng ngày khó an. Tốt nhất cổ càng lần này ngã hồi nguyên thần kỳ, kia mới xưng tiết giá man ý đâu. Bên trong đúng là hai bên giằng co, bên ngoài chợt có một người vung tay hô to, nhân cơ hội này, chúng ta ma yêu hai phái liên thủ, cùng giết phi thiên thần quân, lật đổ huyền thiên tông thống trị. Nói chuyện người nọ tuổi không lớn, thân xuyên gia thú, từ cốt linh tới xem, chưa vượt qua 30, tu vi chỉ có kim đăng kỳ, nghĩ đến là đi theo mổ vị nguyên thần kỳ chân quân đóng giữ pháo đài. Hắn khuôn mặt tụt tàng, một đôi mắt lượng đến sáng lên cả người cấp một loại kiệt ngạo khó thuần cảm giác theo lý thuyết phi thiên thần quân tại vị khi đối mặt khác hai phái cũng không áp bách đáng tiếc chính là huyền thiên tông cười ở thế nhân trên đầu đã có mấy chục và năm môn nhân đệ tử thói quen tác ai tác phúc từ trương dụ liền có thể thấy một vài thế lực khác đối bọn họ oán hận chất chứa đã lâu đứng ở hắn bên người nguyên thần kỳ chân quân vội vàng gian dậy tái xốc tang, người hổ ngôn loạn ngữ chút cái gì tên này tần vũ có chút ấn tượng sử dụng quan thiên kính một trà liền giành mạch Tự nhiên là kia chỗ cổ trại củ cải nhỏ, mấy năm không gặp, đã lớn như vậy rồi a. Tái sóc tang cổ một ngạnh, cấp giống giống nói, sư phụ, ta nói sai rồi sao. Dựa vào cái gì khiến cho huyền thiên tông vẫn luôn cười ở chúng ta trên đầu Ý phân. Hôm nay là tốt nhất cơ hội, bỏ lỡ hôm nay, ít nhất vạn năm trong vòng, chúng ta còn phải làm huyền thiên tông cầu. Tần Vũ rời đi sau, hắn du lịch đại lục, nhìn quen thế gian thị thị phi phi, hắn cũng thừa nhận, lúc trước Tần Vũ hành động không thể chỉ trích. Nhưng mặc kệ Tần Vũ làm chính là đối là sai, Tần Vũ trước sau là hắn kẻ thù giết cha. Huyền Thiên Tông thiếu tông chủ Tần Vũ, hắn nhớ kỹ này tám chữ, chỉ cần có cơ hội, hắn không ngại đối Huyền Thiên Tông bỏ đá xuống giếng. Hắn ngữ điệu ngầm cao, nội dung cực kỳ có kích động tính. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn nơi ma tu trận doanh tình cảm quần chúng xúc động phấn nộ, ngay cả yêu thú nhất tộc, ánh mắt đều bắt đầu lắc lư lên. 15 phút phía trước, bọn họ vẫn là kề vai chiến đấu minh hiếu, 15 phút lúc sau đã là hướng về cùng bảo dơ lên trong tay lưới dao sắc bén. Càng thêm không xong chính là, không những yêu thú đã chịu mê hoặc, ngay cả tu chân minh rất nhiều người, lập trường đều có chút không quá kiên định. Bọn họ cơ hồ đồng thời nghĩ đến, dựa vào cái gì muốn cho Huyền Thiên Tông đệ ở bọn họ trên đầu đâu? Mặc kệ là thần quân truyền thừa, vẫn là tu luyện tài nguyên, vĩnh viễn đều là Huyền Thiên Tông xếp hạng đằng trước. Qua đi Huyền Thiên Tông có gần 30 vị nguyên thần kỳ chân quân, chiếm hồng nguyên giới tổng số 7 phần chi nhất, không ai dám cùng bọn họ là địch. Sau lại huyền thiên tông ra một vị đại thừa kỳ thần quân, càng là hoàn toàn xứng đáng long đầu lao đại. Hiện giờ hổ lạc Bình Dương, phi thiên thần quân đã chịu bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh. Cho dù huyền thiên tông có 30 vị nguyên thần kỳ chân quân lại như thế nào đâu. 7 phần chi nhất, đương nhiên Linh bất quá 7 phần chi 6. Thần kiếm môn môn chủ lý cùng quang trong lòng càng là nhất lên sóng to gió lớn, 10 vạn năm tới, thần kiếm môn đi theo huyền thiên tông phía sau, là vạn năm lão nhị. Vì giữ được đệ nhị tông môn vị trí hắn thậm chí không tiếc đem cháu gái ruột đưa đi cho người ta làm bình thê, nhưng hiện tại hắn có lẽ có càng tốt lựa chọn, vì cái gì không thể làm thần kiếm môn trở thành đệ nhất đâu? trong tay của hắn còn có phi thiên thần quân đã từng đưa tặng đại thừa kỳ bựa chú, lúc này đạo thủ tuyệt đối vạn vô nhất thất, giang qua thời gian lâu rồi, lúc trước ở hồn thiên bia chung người lục tục tới rồi, thấy rõ thế cục sau, lý anh châu không chút do dự đứng ở huyền thiên tông một bên, suốt ruột mà nói, gia gia, nhanh lên đã đứng tới à? Trước 158 sinh tử có khi, Lý Anh Châu đứng ở huyền thiên tông một bên, cố nhiên có nàng đối tần vũ tâm sinh ái mộ duyên cớ, nhưng càng thêm quan trọng là, nàng biết tứ tượng thần trưởng chân chính thực lực, đó là đại thừa kỳ lực lượng, mà phi thế nhân cho rằng nguyên thần kỳ chân linh. Hiện giờ tần vũ dịch dung trạch vũ liền ở trước mắt, những người này cư nhiên dám cùng huyền thiên tông gọi nhịp. Đông Hải chiến vực người sống sót cũng không nhiều, trong đó nguyên thần kỳ cường giả càng là chỉ hàn bách nham một vị. Hắn sớm đã bởi vì quá độ thiêu đốt chân linh mà ngã xuống cảnh giới, bởi vậy cũng không tại đây thứ hành động hàng ngũ chung. Hiện trường biết rõ Đông Hải chiến vực tình huống người, chỉ Lý Anh Châu một cái mà thôi. Lý Anh Châu nguyên tưởng rằng Tần Vũ luôn đứng ra, nhưng mà hắn còn không có mở miệng thời điểm, đã có một cổ âm lãnh thần thức chi lực vô tình mà đã quá toàn trường. Đông dạng là đại thừa kỳ huy áp, phi thiên thần quân cho người ta cảm giác là huy nghiêm, này cổ thần thức lại phi thường âm lãnh, phảng phất đến từ u minh chỗ sâu trong. Mị chủ tại đây, ai dám dương ai. Tạ tư tĩnh thanh âm lạnh băng đến giường như sương lạnh. Đến từ sâu trong linh hồn co rúm lại cảm giác, làm cho bọn họ toàn thân run như run rẩy. Lúc này, bọn họ mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai phi thiên thần quân phái tới chủ trì đại trận vị này sư Điệt Tôn, cư nhiên cũng có so sánh đại thừa kỳ chiến lược. So cái này phát hiện càng thêm làm cho bọn họ hoảng sợ, là tạ tư tĩnh trong miệng mị chủ hai chữ. Ma tu từ trước đến nay lấy lánh khốc vô tình sưng. Mị chủ càng là trong đó người xuất sắc, gần vạn năm tới, không còn có thủ đoạn so nàng càng thêm tàn nhẫn. Lúc trước nháo sự ma tu, toàn bộ nghỉ ngơi tâm sự, yêu thú im như ve sầu mùa đông, chính phái tu sĩ trên mặt hiện ra hổ thẹn chi sắc, lý cùng quang càng là hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Lúc trước kim phó sử tự bạo, tạ tư tinh đã chịu làn đến, vốn đã là nỏ mạnh hết đà, hiện giờ mạnh mẽ chấn áp bạo loạn, càng là dầu đổ bìm leo. Vì không bị người khác phát hiện nàng lúc này không xong trạng thái, Nàng mạnh mẽ nuốt xuống cổ họng tanh ngọn, không có trò hay xem lạc. Lục Thiên trạch đầu tiên là không sao cả mà nhún nhúi bay. Tiện Đa lạnh lùng nói, Tiểu Cacca, ngươi hảo hảo xem xem, những người này chính là Phi Thiên Thần Quân tính toán hy sinh Tiểu Linh đi cứu Hồng Nguyên Giới Thương Sinh. Phi Thiên Thần Quân vì cứu vớt Hồng Nguyên Giới Thương Sinh, thân bị trọng thương, bị hắn cứu những người đó đâu, lại nghĩ sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh, giết hắn cũng diệt Huyền Thiên Tông. Như thế lấy oán trả ơn, quả thực tiểu nhân hành vi. Lục Thiên Trạch một khắc đều ở không nổi nữa, cùng bọn họ cộng đồng hô hấp cùng phiến linh khí làm hắn cảm thấy ghê tởm. Lục Thiên Trạch gần từng chữ một mà nói, bọn họ căn bản không xứng. Một màn này càng thêm làm hắn kiên định, tuyệt đối sẽ không vì người khác, hy sinh Tiểu Linh, chẳng sợ người khác số lượng chừng trăm tỷ. Thế những người này giơ lên kiếm, hắn đều cảm thấy làm bảy rượu hổ thẹn. Giọng nói rơi xuống, hắn liền mang theo Tiểu Linh rời đi. Minh Công có tâm ngăn trở Lục Thiên Trạch, lúc trước nàng liền bất đồng ý cùng thần tộc kết minh. Hiện giờ tử tộc nguy cơ đã giải, đương nhiên là thời điểm thanh toán. Minh Công cùng Minh Đức một tả một hữu đối lại chủ nàng, trước mắt hẳn là lấy phi thiên thần quân cùng tạ tư tĩnh làm trọng, không nên cành mẹ để cành con. Huống chi lúc trước Lục Thiên Trạch một người một kiếm chém giết hàng tỷ tử tộc một màn, còn giấu vết ở bọn họ trong đầu, dư bi thượng ở, bọn họ có chút sợ. Vội vàng mười mấy tái, đối với nguyên thần kỳ chân quân bất quá đánh cái ngủ gật thời gian, Lục Thiên Trạch cũng đã trưởng thành đến cùng bọn họ vai. Thậm chí làm cho bọn họ nhìn lên nông nỗi, không hề là tùy tay là có thể bóp chết con kiến. Lục thiên Trạch đi nhanh bán ra, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Đường hắn đi đến pháo đài cửa khi, từ trong lòng ngực hắn lại bay ra một mặt cổ xưa đồng tao kính, hướng về phi thiên thần quân mà đi. Lục thiên Trạch bất đắc dĩ mà kêu lên, Tiểu ca ca. Tần vũ để ý niệm chung đối hắn nói, ta nhìn nhìn lại. Lúc trước hắn vẫn luôn dùng quan thiên kính nhìn quét phi thiên thần quân, muốn quan sát hắn thương thế, nhưng trước sau mông lùng, xem không rõ lúc này phi thiên thần quân cảnh giới không xong, tần vũ ngược lại có thể thấy rõ ràng hắn chả uống, thật cũng không phải cứu không được, tần vũ từ quan thiên kinh chứng kiến chung lay ra một cái đan phương, cửu giai đan dược, ngọc đỉnh đan, có thể trợ giúp đại thừa kỳ thần quân ổn định cảnh giới, chỉ cần giúp phi thiên thần quân củng cố cảnh giới, chờ hắn tỉnh lại là có thể tự hành chữa thương, tần vũ vội vàng đem đan phương truyền cho minh đức, nhưng đan phương có, nên như thế nào luyện chế a, không nói hồng nguyên giới trong lịch sử. Chưa bao giờ có người luyện chế ra kiểu giai năng dược, chỉ cần là đan phương thượng tài liệu, mỗi loại đều là khinh thế khó cầu. Vô luận như thế nào, tổng so nguyên lai hoàn toàn không phương hướng muốn hảo. Minh Đức lập tức đi chủ bị. Cũng may phi thiên thần quân ngã xuống cảnh giới không phải nhất thời nửa khắc sự tình, để lại cho bọn họ thời gian tuy rằng không đủ đầy đủ, cũng coi như là có thể xuyên thượng một hơi. Đến nỗi tạ tư tính thương, phần lớn ở ngũ tạng lục phủ, loại trình độ này thường, nàng nguyên bản có thể chậm rãi phục hồi như cũ. Phiền toái chính là tử khí xâm lấn thân thể của nàng, xoay quanh ở miệng vết thương, làm nàng không thể nào tự mình chữa thương. Tần Vũ vận dụng sinh chi chân ý, muốn giúp tạ tư tĩnh rút ra trong cơ thể tử khí. Liên ở trong suốt màu xanh lục quang điểm từ quan thiên kính trung bay ra thời điểm, tiểu linh vui sướng mà chạy tiến vào, dường như một con chim sơn ca giống nhau. Nguyên lai làm ta cảm thấy thân thiết chính là ngươi. Nàng cũng không minh bạch cái gì là kính linh, lại vừa tiến đến liền cùng Tần Vũ nói chuyện. Hiển nhiên không cảm thấy gương cùng người có cái gì khác nhau, ta tới giúp người đi, chúng ta hai cái cùng nhau, nói không chừng có thể chữa khỏi nàng. Tần vũ mỹ mắt đống nhiên bắt đầu kinh hoàng, đến từ quan thiên kính kỳ dị phản ứng, làm hắn bản năng cảm thấy không ổn, theo bản năng mà ngăn cả nói, đừng, không còn kịp rồi. Tiểu Linh đã đem tay phóng tới tạ tư tĩnh trước ngực, nàng trong cơ thể lục điểm bay về phía tạ tư tĩnh. Cùng lúc đó, tạ tư tĩnh trong cơ thể tử khí cũng dọc theo những cái đó quan điểm, thấm vào đến tiểu Linh trong cơ thể. Giống như là ngọn lửa gặp khô giáo xài đôi, trong khoảnh khắc liền nổi lên hừng hực lửa cháy, tử khí ở chớp mắt công phu nổi ăn mòn tiểu linh toàn thân. Nàng màu da nguyên bản là thiển sắc cỏ cây lục, hiện giờ nhan sắc càng ngày càng thâm, dần dần chuyển vì xanh sớm. Không có người biết đã xảy ra cái gì, bọn họ chỉ cảm thấy toàn bộ Hồng Nguyên giới phát ra rất nhỏ chấn động, dường như con quạ khóc thét, nó ở than khóc. Giờ này khắc này, nếu có người nhìn xuống Hồng Nguyên giới, liền sẽ phát hiện sở hữu mặt đất thực vật đều ở trong nháy mắt khô héo. Ta đây là làm sao vậy?" Tiểu Linh ngơ ngác mà nhìn xanh sẫm lòng bàn tay, nàng không có tiếp tục chớ khỏi tạ tư tĩnh, mà là đem tay đặt ở pháo đài trung vạn tự văn ghế bành thượng. Lúc này đây, hoè hoa không có nở rộ, ghế bành tử khí trầm trầm như lúc ban đầu. Có màu lục đậm chất lỏng từ nàng khẽ mắt chảy xuống, cực kỳ giống nhân loại đang khóc. Dường như muốn nghiệm chứng cái gì giống nhau, nàng từ bên cạnh mình công trong tay lấy ra mây bay kiếm, hoa hướng lòng bàn tay, màu lục đậm chất lỏng ào ạt mà chảy ra. Minh Công vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Tiểu Linh, không thể tin được phía trước đã xảy ra cái gì. Vì cái gì cái này không hề linh lực dao động tiểu nữ, có thể từ nàng trong tay dễ như trở bàn tay mà cướp đi bản mạng pháp bảo. Liên ở Minh Công xứng sở thời điểm, Tiểu Linh đã đem mây bay kiếm đưa về tay nàng Chung. Tiết A Man mày đẹp hơi cho, tiểu muội muội, nhìn dáng vẻ ngươi là thụ yêu a. Thực vật tu luyện ví dụ tuy rằng tương đối thiếu, nhưng ở rừng xương mù cũng có một ít, cùng yêu thú cũng xưng là yêu tộc. Chỉ là Tiểu Linh không đến đại thừa kỳ, vì sao sẽ nguyên hóa ra hình người? Tiểu Linh biểu tình quá làm người đau lòng, Lục Thiên Trạch một tay đem Tiểu Linh ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, chấn ăn nói, Tiểu Linh không khóc. ca ca, khóc là cái gì? Chúng nó chính là vẫn luôn ra bên ngoài lưu, hoàn toàn không chịu khống chế của ta. Lòng ta tắc tắc, giống như thả một cái chi khối. Ta cảm thấy rất khổ sở, phản phất mất đi rất quan trọng đồ vật. Nàng dơ tay trái cấp Lục Thiên Trạch xem. Vì cái gì ta trong thân thể có thủy?" Khi nói chuyện, nàng muốn bẻ gãy tay trái nhìn xem, sợ tới mức Lục Thiên Trạch vội vàng ngăn trở. "Qua đi tiểu linh mượn thần mục dễ cây, toàn bộ thân thể đều là thần mục đua hợp, lại có sinh chi căn nguyên lực lượng, có thể tùy ý mở ra, lại trọng tổ." Hiện tại không biết đã xảy ra cái gì, nàng mất đi chưa khỏi năng lực, lại làm nàng đem tay trái chém đứt, kia chính là một cục đại phiền toái. Lục Thiên Trạch từ hư di không gian chung lấy ra băng gạc, tới xuống kim xăng dược Giúp tiểu linh băng bó hảo miệng vết thương dặn dò nói đường đụng thủy quá mấy ngày liền trường hảo tiểu linh tay phải chỉ vào tay trái lòng bàn tay mới lạ mà nói nơi này nguyên bản rất kỳ quái phi thường không thoải mái ca ca tới xuống những cái đó bột phấn lúc sau lại lạnh lạnh hảo hảo chơi a nói chuyện nàng vui vẻ mà vỗ tay tay trái đau đến nàng nhíu mày tiểu linh nhớ kỹ đây là đổ máu loại cảm giác này gọi là đau nó là một loại phi thường không tốt cảm giác Ngươi bị thương lúc sau sẽ có, về sau không được lại tùy tiện hoa thương chính mình, biết không? Lục Thiên Trạch đối với dạy dỗ Tiểu Linh một chuyện cưới xe nhẹ đi đường quen, lập tức nói. Hắn trong lòng kỳ thật thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu Linh mất đi chưa khỏi năng lực, cũng đỡ phải lại đã chịu đầu trâu mặt ngựa mơ ước. Hắn đem Tiểu Linh coi như thân sinh muội muội, đều không phải là bởi vì nàng chưa khỏi năng lực mới coi trọng nàng. Bang vào Tần Vũ một người lực lượng, trong khoảng thời gian ngắn, vô pháp hoàn toàn chưa khỏi tạ tư tĩnh. Nhưng hắn có rất nhiều thời gian, dùng mài nước công phu, chậm rãi cùng tạ tư tĩnh trong cơ thể tử khí chống lại. Trong hư không, một thân phá nạp y ly hề lao hòa thượng, khoa trương mà kêu lên, Hoa, thật không hổ là hồng ngông sáng lập tới nay đầu lệ. Quả nhiên thú vị, ai dám tin tưởng, một đinh điểm tử khí, liền bẩn toàn bộ sinh chi căn nguyên. Tiểu hòa thượng đữ môi, sư phụ, này có cái gì hảo kỳ quái. Tư tự tại tồn tại, chuyển vì tự mình tồn tại, nguyên bản liền yêu cầu trả giá đại giới Nàng lúc trước tuy rằng còn có chút khỏi năng lực, nhưng so với căn nguyên tử khí đã không ở cùng cái trình tự thượng, nếu không cũng sẽ không liền một cái đại thừa kỳ tu sĩ đều cứu không được. Lây dính lúc sau, bị tử khí hoàn toàn ăn mòn đảo cũng ở trong dự liệu. Tự tại tồn tại là chỉ những cái đó không có tự mình ý thức mà tồn tại, thí dụ như nói một cái bản. Chúng nó hoàn toàn thuận theo tự nhiên, bởi vậy cũng không từng có quá ý thức, cho nên cũng vĩnh viễn sẽ không hủy diệt, là vĩnh hằng tồn tại. Tự mình tồn tại cùng nó tương đối lập. Bọn họ có chủ quan ý thức, có thể ý thức được chính mình tồn tại, thuận theo chính mình ý thức sinh tồn. Bọn họ thọ mệnh so với tự tại tồn tại, phi thường ngắn ngủi. Đương Tiểu Linh là sinh chi căn nguyên thời điểm, nó dường như một phùng thủy, hoặc là một viên thiên thể, là tự tại tồn tại. Căn nguyên hóa sinh, nàng có độc lập ý thức, dần dần chuyển vì tự mình tồn tại. Nhưng nàng lúc trước hóa sinh là không hoàn chỉnh, bởi vì nàng không có tử vong, khi đó nàng xen vào tự mình tồn tại cùng tự tại tồn tại chi gian. Hiện giờ tiếp xúc đến tử khí, nàng mới hoàn toàn hóa sinh. Từ nay về sau, sinh có khi, chết có tự, nàng cùng hồng nguyên giới gần ngàn trăm triệu sinh linh lại vô khác nhau. Lao hòa thượng lại thưởng tiểu hòa thượng một cái bạo lật, dùng ngươi nói à, chẳng lẽ vi sư không biết sao. Ngươi nhìn xem nhân ra, mới nhiều tiểu, liền sẽ khóc. Ngươi đều tam ngàn tỷ tuổi, rốt cuộc khi nào mới có thể thông nhân tính. Tiểu hòa thượng xoa đầu, đáng thương hề hề mà nhìn về phía Lao hòa thượng, sư phụ, ít nhất ta biết đau, ngươi đừng đánh ta. Lao hỏa thượng rơ lên tay, ngừng ở giữa không chung. Tính, đánh cái chọc đầu làm gì? Còn mệt đến chính hắn tay đau đầu. Trưng 159 về nhà mẹ đẻ. Tần Vũ một bên thế tạ tư tính đuổi đi tử khí, một bên hỏi hướng thanh long, chạy trốn tử tộc còn sẽ lại đến sao? Chúng ta hay không yêu cầu thừa thắng sông lên? Thanh long đáp, chủ nhân, đuổi theo đi cũng vô dụ. Đối phương có tinh tế tàu bay, kiên cố vô cùng, có thể thừa nhận hợp đạo kỳ dưới sở hữu công kích. Nếu tiền nhiệm chủ nhân ở. Bắt chúng nó đương nhiên không nói chơi, nhưng chỉ dựa vào chúng ta bốn cái, liền lấy chúng nó không có biện pháp. bất quá kinh này một dịch, chúng nó rõ ràng chúng ta thực lực, chỉ chúng nó bác cái, không dám lại đến. Tần Vũ đông nhiên một đốn, thở dài, các ngươi tiền nhiệm chủ nhân Trung Thiên Thần Quân uy Trấn bát phương, hiện giờ đi theo ta, bôi nhỏ các ngươi. Nói như vậy, đích sắc ở chu tức trong lòng đảo quen quá. Không nghĩ tới Tần Vũ còn rất có tự mình hiểu lấy, nàng phụ hòa nói, cũng không phải là sao. Ngươi thật là quá yếu. Bạch Hổ lười biếng mà nâng lên móng bước, đều đã nhận chủ, còn có thể thế nào? Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó đi. Tân Vũ, những lời này dùng ở chỗ này không đối được chứ. Huyền Vũ nói chuyện thực khách khí, ôn hòa mà cười nói, chủ nhân cốt linh mới hơn 30 tuổi, so với thần chủ tới nói, còn rất nhỏ đâu. Về sau có rất nhiều trưởng thành không gian, không cần tự coi nhẹ mình. Chu Tước cùng Bạch Hổ đồng thời phun hắn một ngụm, vua định nọt. Bọn họ ba người cười đùa gian. Thanh Long khinh phiêu phiêu mà nói, ngay từ đầu, chúng ta đích xác trướng mắt ngươi. Ngươi ở trường sinh bí cảnh trung sở trải qua sự tình, chúng ta tất cả đều có thể nhìn đến. Ngươi Thiên chân đấu chí, tỏ vẻ giàu có bên ngoài, cho nên mới sẽ vừa tiến vào bí cảnh đã bị đánh cướp, ngươi song qua thí luyện cũng là đầu cơ trục lợi, cửa thứ nhất ảo cảnh, thậm chí không phải dựa tự thân năng lực thông qua, mà là chui lảo trận chỗ trống, ngươi lòng dạ đàn bà, tiếp nhận đã từng lấy tánh mạng của ngươi người, bởi vậy hại chết bằng hữu. Thanh Long một mở miệng, tất cả mọi người nghiêm túc lắng nghe hắn ở tứ linh trung thực lực nhất cường đại bọn họ lấy hắn cầm đầu ngay cả tân vũ thông qua mấy năm nay ở chung cũng đem thanh long cho rằng trưởng bối bất quá thanh long nói cũng thật làm hắn thất bại a hắn có như vậy kém sao tân vũ thầm nghĩ nhưng thanh long nói tất cả đều là lời nói thật a hảo đi như vậy ngẫm lại ta thật đúng là chính là như vậy kém cỏi thanh long sở nhắc tới a thọ chi tử càng là làm tân vũ trong lòng đại đống Tuy rằng mỗi đến 9 tháng sơ bảy hắn đều sẽ tế điện a thọ. Tuy rằng hắn đối thủy dương cố phủ chiếu cố có thêm, tuy rằng nhưng lại nhiều tuy rằng có thể đổi về a thọ thánh mạng sao? Thanh Long nói còn ở tiếp tục, đưa ngươi bởi vì kiếp nổ nguyên thần kỳ bừa trú, kinh mạch đều đứt, thế sự ở cắt vàng trung thời điểm, chúng ta bốn cái thậm chí không tính toán cứu ngươi. Bạch Trạch tự chủ trương đem ngươi mang về quy khư. Khi đó chúng ta nhớ cũ chủ chưa từng tính toán cùng ngươi rời đi quy khư. Cho dù là cùng quy khư cùng nhau hóa thành hư vô cũng hảo. Cho nên chúng ta rõ ràng có thể mở ra trường sinh bí cảnh xuất khẩu, cũng chưa từng giúp ngươi. Thật muốn lại nói tiếp, Bạch Trạch thực lực xa không bằng chúng ta bốn cái, nhưng Bạch Trạch có một chút so với chúng ta hảo, hắn hiểu chủ nhân. Chúng ta bốn cái chỉ là chủ nhân cấp giới, Bạch Trạch cùng chủ nhân chi gian, lại thân như chi kỷ. Hắn minh Bạch chủ nhân vì cái gì sẽ tuyển ngươi, cũng nguyện ý vâng theo chủ nhân di nguyện. Là bởi vì ta người mang sinh chi chân ý đi. Tân Vũ hỏi, nếu Trung Thiên Thần Quân biết rõ hắn căn bản không có thông qua ảo cảnh, còn đuổi theo truyền xuống truyền thừa, chỉ có thể là coi trọng hắn ở thí luyện sơn cửa thứ ba biểu hiện ra sinh chi chân ý. Thanh Long không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ngươi vì cái gì sẽ lĩnh ngộ sinh chi chân ý? Tân Vũ ngần ra, lắc đầu xương, ta không biết. Thanh Long nói, sinh chi chân ý quý vì nhất phẩm chân ý, hồng nguyên giới gần ngàn trăm triệu sinh linh, mấy chục vạn năm tới chỉ ngươi một cái nắm giữ sinh chi chân ý, ta chủ nhân thiên tư nổi bật, đắc đạo sau lang bản tinh tế, uy danh truyền khắp mấy ngàn biên giới, cũng chưa từng nắm giữ sinh chi chân ý. năm đó hắn nếu có sinh chi chân ý, kẻ hèn một cái trùng mẫu, lại há ở lời nói hạ. qua đi ta và ngươi giống nhau không biết, còn từng oán trách qua thiên đạo bất công. ngươi như vậy một cái do dự không quyết đoán tiểu tử đốc, sao có thể nắm giữ ta chủ nhân đều không thể lĩnh ngộ sinh chi chân ý đâu. nghe thanh long ý tứ trong lời nói, tần vũ tham hắn nói phong. Vậy ngươi sau lại đã biết. Thanh Long nhàn nhạt mà nói, khi ta nhìn đến ngươi vì cứu sở quốc, không tiếp tự hủy bản mạng Pháp bảo khi, ta mơ hổ có chút minh bạch. Tứ tượng thần trượng lực lượng viễn siêu với ngươi, hơn nữa thần chủ gieo cấm chế, trừ phi ngươi là tứ tượng thần trượng chủ nhân, nếu không ngươi không có khả năng thương đến tứ tượng thần trượng. Mà khi ngươi là tứ tượng thần trượng chủ nhân thời điểm, hủy diệt tứ tượng thần trượng, cung cấp với tự sát. Thiên đạo là công bằng. Cứ việc chúng ta đại đa số thời điểm cũng không hiểu nó công bằng như thế nào cân nhắc. Khi đó ta liền suy đoán, sinh lực lượng đều không phải là là chống rông xuất hiện, sinh chi chân ý bản chất, là hy sinh chính mình, bổ toàn người khác. Chúng ta sở khinh thường, chúng ta ở tu đạo chi sơ liền hoàn toàn vứt bỏ, vừa lúc là thiên đạo sở coi trọng với ngươi. Chúng ta làm thấp đi nó vì lòng dạ đàn bà, nhưng ở thiên đạo trong mắt, đó là nhân tử. Khi ta suy nghĩ cẩn thận ngươi nắm giữ sinh chi chân ý nguyên nhân, đều không phải là là bởi vì ngươi vận khí tốt khi ta sẽ biết ngươi vì sao sẽ đả động thần chủ. Ngươi có thể đả động tiên đạo, đả động thần chủ, đương nhiên cũng có thể đạt được ta tán thành. Tần Vũ vội vàng lắc đầu, không, ta khi đó rõ ràng biết Huyền Vũ ở thần trượng trung, còn tưởng hủy đi thần trượng, ta thực xin lỗi các ngươi. Chu Tước mắt trợn trắng, Huyền Vũ lúc ấy đều nói, chủ nhân muốn chết, hắn liền cùng chủ nhân cùng chết. Các ngươi chủ tớ tình thâm, hắn không ngại. Huyền Vũ cười cười, tùy ý nàng chế nhạo cũng không đánh trả. Trải qua này một phen nói chuyện, năm người chi dàn quan hệ thân cận rất nhiều. Tần Vũ tự biết không bằng Trung Thiên Thần Quân như vậy kinh tài tuyển diễm, cũng chưa bao giờ có đem tứ tượng thần trưởng coi như phụ thuộc đối đãi, mà là đem bọn họ kinh nếu trưởng bối, Đây cũng là hắn có thể đạt được bọn họ tán thành nguyên nhân chí nhất. Nhưng mà, đương Tần Vũ hỏi bọn họ cùng thần mục tộc gian đơn đoán là lúc, bốn người lại là nói năng thận trọng, ai cũng không hề răng. Hạo kiếp qua đi, các quốc gia người lần lượt rời đi Huyền Thiên Tông. Kinh này một chuyện, đảo làm cho bọn họ đối huyền thiên tông càng thêm vui lòng phục tùng. Từ trước bọn họ đoán trách chiều cống, hiện tại lại phát hiện đó là đáng giá. Nếu đối mặt đại nạn khi, huyền thiên tông sẽ đem bọn họ hộ ở cánh chim giới, như vậy bọn họ nộp lên chiều cống cũng ở tỉnh Lý bên trong. Ở này đó thiên Lý, bởi vì tần vũ duyên cớ, sở quốc chiêu vũ hầu phủ người, bị huyền thiên tông đệ tử coi làm thượng tân, bái ít giả như mây. Ở mặt khác quốc gia người sôi nổi rời đi hết sức Tần Vũ người nhà thậm chí bị đặc biệt cho phép lưu tại Huyền Thiên Tông, chờ Tần Vũ trở về, Chu Chính cũng xen lẫn trong trong đó, muốn tái kiến Tần Vũ một mặt. Tần Vũ rất muốn hồi Tông môn, nhưng Lục Thiên Trạch xấu hổ thân phận, quyết định hắn cuộc đời này đều không thể quang minh chính đại mà tiến vào Huyền Thiên Tông. Tần Vũ muốn hồi Tông môn, liền phải tạm thời cùng Lục Thiên Trạch tách ra. Vì hướng đến Lục Thiên Trạch đồng ý, Tần Vũ lời hay nói một cái sọn, Lục Thiên Trạch trước sau thở ở cuối cùng tức giận đến Tần Vũ chửi ầm lên, chính là phong kiến tiểu tức phụ gả chồng còn có thể về nhà mẹ để thăm viếng đâu ngươi làm gì không được ta hồi huyền thiên tông nghe được tần vũ nói lục thiên trạch trước sau banh một khuôn mặt mới có vài phần buông lỏng hắn lạnh mặt cùng tần vũ ước hảo ngày về ở bắc hải gặp nhau chờ tần vũ rời đi sau hắn mới che mặt cười to ai nha tiểu ca ca thật là quá đầu hắn đều nghe được cái gì tiểu tức phụ về nhà mẹ để ha ha ha ha hắn từ nhỏ liền thích như vậy khi dễ tần vũ đặc biệt hưởng thụ bị tần vũ hống cảm giác Mặc kệ nhiều tiểu nhân sự tình, một hai phải nghe Tần Vũ đem lời hay nói tẫn, mới bằng lòng bỏ qua. Tần Vũ đi theo tạ tư tĩnh rời đi, cùng Lục Thiên Trạch phân biệt lúc sau, tổng lo lắng Lục Thiên Trạch không vui. Rốt cuộc hắn như vậy chán ghét huyền thiên tông, chính mình còn muốn bỏ xuống hắn một mình hồi huyền thiên tông. Dọc theo đường đi, Tần Vũ trong lòng đều bất ổn, nhịn không được dùng quan thiên kính điều tra Lục Thiên Trạch tình huống. Ngay từ đầu, hắn nhìn đến Lục Thiên Trạch bộ mặt, hai vai phát run, còn cảm thấy thực đau lòng cho rằng lục thiên trạch là ở trộm lao nước mắt đâu, Thẳng đến hắn nghe được lục thiên trạch bừa bãi tiếng cười, tần vũ, hắn hiện tại thực hoài nghi, hội trưởng dùng ngọng trước kia dẫn dắt hắn nhìn đến, rốt cuộc là thật là giả, kiếp trước cái kia đối hắn nhất vãng tình thầm, nói gì nghe lấy lục thiên trạch, tuyệt đối là hắn ảo giác đi. tần vũ tức giận bất bình mà tắt đi quan thiên kính điều tra, liền ở hắn vừa mới triệt khai kia một khắc, lang phong cùng lục thiên trạch sóng vai đi ra pháo đài, lang phong nghi ngờ nói, ta thật sự không hiểu ngươi. Vừa rồi là cỡ nào tốt thời cơ Ngươi rõ ràng biết tạ tư tĩnh là nỏ mạnh hết đà Chúng ta hoàn toàn có thể cùng ma yêu hai phái Cùng nhau hủy hoại huyền thiên tông Lục thiên trạch không mặn không nhạt mà nói Vậy ngươi cho rằng Chúng ta ai là tứ linh đối thủ Vẫn là ngươi cảm thấy Tần vũ sẽ đối huyền thiên tông ngồi yên không nhìn đến Lang phong bị hắn hỏi á khẩu không trả lời được Đông một gật đầu nói Đích xác như thế Tứ tượng thần trượng ở một ngày Chúng ta liền một ngày không thể quét sạch huyền thiên tông thế lực Tứ tượng thần trượng cùng thần mục tộc chi gian thù hận, lại là một cọc bản dự án. Bọn họ hiện tại còn không có lấy lục thiên chạch tánh mạng, đơn giản là xem ở tần vũ mặt mũi thượng thôi. Lục thiên trạch không chút để ý mà nói, chung có một ngày, ta sẽ đem tứ linh đánh bại. Đứng ở tiểu ca ca bên người, toàn tâm toàn ý bảo hộ tiểu ca ca người, hẳn là hắn mới đúng, tứ linh tính cái gì. Tiền tuyến phát sinh sự tình, sự không lộ chút sơ hở mà bị chuyển quay lại huyền thiên tông. Tần vũ trở về thời điểm đã chịu Huyền Thiên Tông trên dưới đường hẻm hoang nên như thế thỉnh cảnh xưa nay chưa từng có tuy rằng trường hợp long trọng nhưng Tần Vũ vẫn là nhịn không được bật cười rốt cuộc đồng môn thân xuyên thống nhất chế thức đệ tử phục chỉnh chỉnh tề tề mà liệt trận hoang nên một mặt gương thật sự rất khôi hài Tiễn Thanh Tuyền đem hắn ôm vào trong ngực một đường nên tới rồi Thánh Thiên Điện phía sau là các đệ tử đều nhịp mà tiếng gọi ở mỹ thẳng xuyên cửu tiêu bởi vì Huyền Thiên Tông cùng Lục Thiên Trạch đối địch quan hệ Lục Thiên Trạch kia phân công lao cũng bị bọn họ tính ở tần vũ trên người. tần vũ được đến khen thưởng, cơ hồ dọn không huyền thiên tông bảo khố, thân phận nhãn thượng cống hiến điểm, càng là trực tiếp bào biểu, chỉ ở sau phi thiên thần quân. tần vũ đối này đó vật ngoài thân cũng không để ý, hắn chỉ nghĩ trông thấy bạn bè thân thích. long trọng hoan nên nghi thức rơi xuống màn che sau, tần vũ rốt cuộc có thể trở lại sơn thanh tiểu lâu. đỉnh bạc trong rừng trúc, gió nhẹ từng trận, trúc diệp che phủ. một vị khuôn mặt tú lệ, tư thái ung dung nữ tử, lẳng lặng phơi vào đồng ấm dương. Ở tay nàng biên, bò một con toàn thân tuyết trắng hồ ly, nó sinh một đôi bích đồng, lười nhác mà đánh ngủ gật. Tần vũ vui vẻ mà kêu lên, mẫu thân. Vị kia phụ nhân đưa mắt nhìn bốn phía, không có phát hiện thanh âm nơi phát ra, lại túi đầu khi, nàng trong tay đã nhiều một mặt cổ xưa đồng tao kính. Bạch hồ cũng tùy theo tỉnh lại, ta giống như nghe được chủ nhân thanh âm. chương 160 thú nhân vương. Mẫu thân, là ta nha, ta ở trong tay người. Thấy ở chỉ quân ở khắp nơi nhìn chung quanh. Tần Vũ vội vàng nói. Nhận thấy được thanh âm là từ đồng thao kính phát ra, Vu Chỉ Quân đôi mắt đẹp trung đã có lệ quang. Tuy rằng đã sớm nghe nói Vũ Nhi hiện giờ gửi thân với Quan Thiên Kính trung, nhưng nghe nói là nghe nói, chân chính nhìn thấy chính mình nhi tử biến thành một mặt gương, nàng vẫn là ngăn không được mà đau lòng. Mẫu thân, ngươi ngàn vạn đừng khóc, ngươi hoài tiểu đệ đệ đâu. Ngươi đừng nhìn ta hiện tại đã ở trong gương, ta có đại thừa kỳ cảnh giới nha. Toàn bộ hồng nguyên giới, giống ta như vậy thông linh thiên bảo, cũng không phải món nghe bọn họ nói chuyện phòng trong chơi cờ hai cái nam tử vội vàng chạy ra một vị người mặc minh hoàng sắc phục sức là sở vương chu chính một vị khác diện mạo nho nhã quạt lông khăn trĩt đầu là Triều vũ hầu tần quảng vũ ca ca là người sao chu chính nhẹ nhàng vuốt ve quan thiên kính thấp giọng hỏi nói tần vũ ha ha mà nở nụ cười chớ có sở ngứa hắn đối với tần quảng hỏi phụ thân đệ đệ tên lấy hảo sao cũng chưa sinh ra tới ngươi đảo biết là đệ đệ Ta còn tính toán cho ngươi sinh cái tiểu muội muội đâu?" Vu Chỉ Quân đôi tay nâng đồng thao kính, ngữ khí tuy là trêu chọc, trên mặt lại đã là hoa lê dính hạt mưa. Tân Vũ đáp ý mà nói, "Đó là đương nhiên, mẫu thân, trong thiên hạ không có ngươi nhi tử không biết sự tình." Một niệm gian ta là có thể số thanh nơi này trúc diệp có bao nhiêu phiến, chỉ cần ngẫm lại liền sẽ biết tiểu Bạch ngày hôm qua ăn mấy chỉ gà. Tiểu Bạch so Vu Chỉ Quân khóc đến còn muốn thảm, "Hư chủ nhân, ngươi làm nhân gia đi tìm vui sướng, giúp ngươi đổi đang dược." Đan dược đã sớm đổi hảo, ngươi làm gì vẫn luôn không trở lại. Tần Vũ vội vàng xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới sẽ đi lâu như vậy. Trên thực tế, hắn lúc ấy đã dự đoán được, ngăn cản yến thanh Tuyền muốn trả giá không nhỏ đại giới, cho nên mới sẽ tìm cái lý do chi khai tiểu bạch. Bất quá hiện tại là tuyệt đối không thể nói, vàng không hắn thật sự sẽ bị nước mắt bao phủ. Hắn tận lực tưởng liêu chút nhẹ nhàng vui sướng sự tình, lại đem để tài xã hồi đệ đệ tên. Dựa theo tần phủ lão tổ ý tứ, Tự nhiên là theo Tần Vũ tên đi xuống lấy. Hoài Nam Tử nói, trên dưới tứ phương tê Vũ, từ xưa đến nay đều trụ. Tân Quảng cái thứ hai Hải tử hẳn là gọi là Tần Trụ, tốt nhất cũng giống Tần Vũ, như vậy thiên phú lợi hại. Vu chỉ quân chịu đủ rồi ly biệt chi khổ, nàng đảo tình nguyện cái thứ hai Hải tử chỉ là cái người thường, mà không phải giống Vũ Nhi như vậy bên ngoài phiêu linh, 10 năm mới đến vừa thấy. Nàng tưởng cấp Hải tử đặt tên vì Tần An, mặc kệ nam nữ, đều là phi thường thích hợp tên. Một đám người nhằm vào cái này đề tài, Liêu Hỏa Thuận vui vẻ. Tần Vũ Nguyên bản cùng Lục Thiên Trạch Ước Hảo, ba ngày sau ở Bắc Hải gặp mặt, sau đó cùng nhau đi trước Lăng Thiên Bí cảnh. Nhưng thật chờ hắn tới rồi Huyền Thiên Tông, mới phát hiện 3 ngày căn bản không đủ. Hắn có quá nhiều người muốn gặp, cũng có quá nhiều người chờ thấy hắn. Cuối cùng, hắn nhờ người mang qua đi một đạo lưu ảnh phù, Ước Hảo trực tiếp ở Lăng Thiên Bí cảnh chạm mặt. Nếu là từ trước, Tần Vũ giống như vậy nói chuyện không giữ lời, Lục Thiên Trạch nhất định sẽ hoài nghi sẽ khổ sở, thậm chí còn sẽ cảm thấy đã chịu phản bội. Hắn nguyên bản liền trông gà hoa quốc, tần vũ đúng hẹn mà đến, hắn còn sẽ miên man suy nghĩ, húng chi kéo dài thời hạn đâu. Hiện tại hắn lại phi thường bình tĩnh. Vậy trực tiếp ở lăng thiên bí cảnh thấy đi, lại có cái gì đâu. Khi đó hắn là một con thuyền ở trên biển phiêu bạc thuyền, ngẫu nhiên mới có thể cập bờ một lần, hắn lo được lo mất, không biết phong sẽ đem hắn thổi hướng phương nào, không biết năm nào tháng nào mới có thể lần thứ hai bỏ neo Từ tiểu ca ca nói qua chỉ thích hắn về sau, hắn biến thành hải đảo thượng duy nhất một cây cây dừa. Hắn không hề khủng hoảng, hắn biết hải đảo thuộc về chính mình, giống như hắn thuộc về hải đảo giống nhau. Hắn thử đổi vị tự hỏi, hắn sẽ vứt bỏ tiểu ca ca sao? Đương nhiên sẽ không, bởi vì hắn thích tiểu ca ca. Cùng lý, thích hắn tiểu ca ca, cũng sẽ không vứt bỏ hắn. Bất quá tiểu ca ca đơn phương chậm lại ước hảo thời gian, nên như thế nào chừng phát đâu. Hắn phải hảo hảo ngấp lại nhất định sẽ là rất thú vị trường Phật đi. Hắn tựa hồ có điểm cậy sùng mà kêu, nhưng hắn một chút cũng không nghĩ sửa, ngược lại thực thích loại cảm giác này, giống như về tới khi còn nhỏ. Lục Thiên Trạch gợi lên một nụ cười, buông xuống lưu ảnh phù. Lăng Thiên Bí cảnh mở ra kia một ngày, đến từ bốn phương tám hướng tu sĩ, tề tụ tại đây. Lăng Thiên Bí cảnh là chủ động mở ra, cũng không hạn chế tu vi, bởi vậy trong đó không thiếu nguyên thần kỳ chân quân. Nơi này linh khí so ngoại giới càng thêm đầy đủ. Không trung lam giống như là một khối thủy tinh, thảm thực vật cao lớn, cây cối thượng đáp có thú nhân xào huyệt, sơn xuyên đường cong tụ tẳng, rất có mãng hoang di phong. Căn cứ người từng trải kinh nghiệm, lang thiên bí cảnh trung khó đối phó nhất chính là thú nhân. Thú nhân là lang thiên đại đế vừa mới rời hướng hồng nguyên giới khi, nhân loại cùng yêu thú kết hợp sở sinh ra hậu đại. Nhân yêu đại chiến về sau, nhân loại cùng yêu thú lập trường đối địch, không hề liên hôn, hồng nguyên giới trung chỉ có lang thiên bí cảnh trung còn bảo tồn có thú nhân. Thú nhân đem ngoại lai tu sĩ coi là kẻ xâm lấn, một khi phát hiện, liền đối ngoại tới tu sĩ triển khai tàn khốc săn giết. Nếu may mắn tránh thoát thú nhân đuổi giết, là có thể tiến vào bí cảnh ở giữa thần quân động phủ, đó là lăng thiên đại đế cùng thần một tộc thánh chủ đã từng cư trú quá địa phương. Tiến vào thần quân động phủ, cũng không cần thông qua thí luyện, chỉ cần vì người trong cửa giảng một cái cùng chính mình tương quan chuyện xưa là được. Nàng sẽ căn cứ mỗi người sở giảng thuật chuyện xưa, ban cho bọn họ truyền thừa. Qua đi! Từ Lăng Thiên Bí cảnh nhập khẩu đến Thần Quân Động phủ này đoạn khoảng cách, thường thường là một mảnh tinh phong huyết vũ. Nhiều ít có chí chi sĩ, tang với thú nhân tay. Năm nay lại phá lệ bình thản, có qua đường thú nhân, còn sẽ đối ngoại tới tu sĩ gật đầu ý bảo. Thấy vậy tình cảnh, có người không quan tâm mà thẳng đến Thần Quân Động phủ mà đi, có người đánh bạo đi trêu chọc thú nhân tìm kiếm nguyên nhân, cũng có người thu được đến từ thú nhân mời. Thú nhân dâng lên thủ công bệnh vòng hoa, đến từ phương xa tôn quý bằng hữu, chúng ta phụng vương hậu chi mệnh mời các ngươi đến vương cung làm khách. Nhận được mời, người hai mặt nhìn nhau, không biết vị này vương hậu là người phương nào. Nhưng đã chịu mời người, phần lớn lai lịch phi phàm, thí dụ như nói Huyền Thiên Tông Đường Ngọc, Lưu Vân cung Sở Kha, thần kiếm môn Lý Anh Châu Trở, bọn họ kẻ tài cao gan cũng lớn, lại là kết bạn mà đi, cũng không lo lắng trong đó có trá, sẵn khoái mà đáp ứng rồi. Dầm dạ nguyên thủy trong rừng rậm, ánh mặt trời loang lổ mà rơi xuống, trên mặt đất phô thật dày lá rụng, trên cùng dẫm lên, có thanh thủy keo kết thành. Nhất phía dưới sớm đã hư thối, làm người hoài nghi mặt đất hay không ngàn năm chưa từng rửa sạch. Thú nhân xào huyệt dựng ở cổ thụ cành cây thượng, cây cối cao to, cành khô chừng vài dặm quan, có thể dung ngựa xe thông qua. Vương cung dựng ở nhất thô to kia viên cổ thụ thượng, một đường đi tới, chứng kiến thú nhân toàn bộ đối bọn họ nho nhã lễ độ, một sửa thú nhân qua đi dã man vô lý hình tượng. Thú nhân vương cư trú xào huyệt trung, nơi nơi trang trí sắc thái sặc sỡ điệu vũ, hồn độn đâm sắc bên trong đều có một loại thiên nhiên mỹ cảm một vị thân xuyên tuyết trắng trường bào nam tử đang ở cúi đầu vì đạo lữ hòa mi hắn đạo lữ đầu đội vương miệng dài quá một đôi lông sù sù dựng thay đôi mắt hồng hồng rường như thỏ con nhìn thấy người tới nàng cả kinh từ tại chỗ nhảy lên nghiêng ngả lảo đảo mà chạy đi ra ngoài áo bào trắng nam tử lắc đầu cười nói liên nhi tiểu tâm dưới chân hắn giọng nói vừa mới rơi xuống vị kia mang vương miệng nữ tử liền bùn một tiếng té ngã trên đất có người hảo tâm muốn đi đỡ nàng nhưng nhìn chăm chú nhìn lại Nơi nào còn có nàng bóng dáng đâu? Tại chỗ chỉ còn lại một trận nhàn nhạt không gian dao động. Vị này nhát gan như thỏ nữ tử, cư nhiên là vị nguyên thần kỳ chân quân. Mang đường ngọc bọn họ tới thu nhân, hướng về phía áo bào trắng nam tử tất cung tất kính mà hành lễ. Vương hậu, ngài khách nhân mang đến. Lý Anh Châu nói mê giống nhau mà teo. Tuấn ca ca. Thú nhân trong miệng Vương hậu, đúng là thần kiếm môn biến mất mười mấy năm thiên tài đệ tử Hoàng Phủ Tuấn. Hoàng Phủ Tuấn nhẹ giọng cười nói, Anh Châu đã lớn như vậy rồi. Tu vi so Tuấn ca ca còn muốn cao. Lý Anh Châu đã có nguyên anh kỳ Tu vi, Hoàng Phủ Tuấn còn dừng lại ở Kim Đăng Kỳ. Tuấn ca ca, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Năm đó trường sinh bí cảnh đại loạn lúc sau, ngươi đi nơi nào, vì cái gì mười mấy năm chưa từng xuất hiện, lại như thế nào sẽ thành thú nhân vương hậu đâu? Lý Anh Châu liên châu pháo giống nhau hỏi. Đường ngọc còn lại là cười nói, chúc mừng Hoàng Phủ Đạo hữu mừng đến gia nhân. Sở Kha đồng dạng mỉm cười chúc mừng. Hoàng Phủ Tuấn Thịnh mọi người sau khi ngồi xuống, từ từ mở miệng. Năm đó ta sẽ mở đại dịch truyền phù. Nguyên bản tính toán đi tìm nguyên thần kỳ chân quân hỗ trợ. Ai biết biến đổi lớn sau trường sinh bí cảnh không gian quá mức hỗn loạn, trực tiếp đem ta truyền thống tới rồi lăng thiên bí cảnh. Ta đã chịu bí cảnh trung sở hữu thú nhân đuổi bắt, bọn họ đem ta bó lên giao cho vương, cũng chính là Liên Nhi. Liên Nhi tâm địa thiện lương, vô tình khó xử ta, ta liền ở xuống dưới, phát hiện thú nhân tu luyện đạo pháp phi thường thô giáp lúc sau. Ta giúp bọn hắn cải tạo đạo pháp, bọn họ chậm rãi tiếp nhận ta. Trải qua ta cùng liên nhi cộng đồng nỗ lực, thú nhân dần dần đối ngoại tới tu sĩ đổi mới, không hề ôm có địch ý. Đối với hoàng phủ tuấn này đoạn kỳ dị trải qua, mỗi người nghe được trợn mắt há hốc mồm. Thật không hổ là thần kiếm môn thiên tài đệ tử, liền tính lưu lạc đến lăng thiên bí cảnh, đều có thể xúc tiến thú nhân cùng nhân loại tu sĩ quan hệ hài hòa. Tuyệt. Bọn họ kinh ngạc cảm thán khi, lúc trước rời đi liên nhi vội vàng trở về, tránh ở hoàng phủ tuấn phía sau lôi kéo hắn tay háo, nhỏ giọng nói, vương hậu, bổn vương bất hòa ngươi bằng hưu vẫn an liền rời đi, có phải hay không không tốt lắm. hoàng phủ tuấn thuận thế nắm tay nàng, đem nàng giới thiệu cho đại gia. đại gia vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy nút nhát nguyên thần kỳ chân quân, nhất thời có chút ngạc nhiên, to mò hỏi đông hỏi tây, kết quả chưa nói thượng nói mấy câu, liên nhi lại bị bọn họ dọa chạy. bên kia, thần quân động phủ lục thiên trạch vừa muốn cất bước đi vào, liền có một vị thân xuyên đề sắc áo choàng nữ chủ ngăn cản hắn. Ngươi nọ ý cười doanh doanh nói, nói ra ngươi chuyện xưa, bằng không không được tiếng Nga. Lục Thiên Trạch không kiên nhẫn mà nói, ngươi trông coi thánh chủ động phủ đã có mười vạn năm, chẳng lẽ nhìn không ra ta thân phận sao? Ta là thần một tộc thánh tử, tiến đến lấy một kiện pháp bảo. Ngươi trông cửa cười đến mi mắt cong cong, nàng ngự khí phi thường ôn hòa, nói lại là cảnh cáo nói, này không thể được Nga, quy củ chính là quy củ. Lục Thiên Trạch tiến lên một bước, người trông cửa không tránh không cho, hai người đối trọi gay gắt, mùi thuốc súng phần. Già Lam vội vàng ra tới hòa giải, còn không phải là một cái chuyện xưa sao? Ta tới. Hắn đem chính mình cùng Lang Phong Chi gian phát sinh sự tình từ từ kể ra, người trong cửa nghe được hứng thú mười phần, đại môn chậm rãi mở ra, Già Lam thân ảnh tùy theo không thấy. Lục Thiên Trạch theo sát muốn bảo đi, người trong cửa lại thứ ngăn trở, giảng quá chuyện xưa nhân tài có thể đi vào, người còn chưa nói, không thể đi vào Nga. Lục Thiên Trạch tay phải thành quyền, oanh hướng người trong cửa, ta nếu là không nói đâu. Hắn nhưng không có hứng thú ở trước công chúng, làm người đối hắn quá vãng bình phẩm từ đầu đến chân. Hắn thiên giai đạo Pháp đã tu đến chút thành tựu cảnh giới, tùy tay chém ra một quyền, đều có so sánh nguyên thần kỳ chiến lực Nắm tay nơi đi qua, không gian dường như đều bị đánh rách tả tơi. chương 161 tố thế chi thư. Người trong cửa là nguyên thần kỳ chân linh, sao lại sợ hãi chỉ có nguyên anh kỷ lục thiên trạch. Nàng nhẹ giọng cười, lẽ tránh kia bạo ngược một quyền, thân pháp quỷ quyền Mười vạn năm. Ta còn không có gặp qua giống ngươi như vậy táo bạo người đâu. Còn không phải là nói chuyện xưa sao. Ngươi làm gì đánh người nha. Sơn cốc quanh quần nàng giọng nói, vốn là kiểu mềm thanh âm, ở một lần lại một lần tiếng vọng trung dần dần đi âm, có vẻ âm trầm đáng sợ. Đông Mục hiện ra bộ dáng, ôn tồn mà nói, người trong cửa, chúng ta chỉ vì thuần lao trăm hộp mà đến, còn thỉnh hành cái phương tiện. Người trong cửa cười hì hì nói, chân linh muốn đi vào, cũng muốn kể chuyện xưa nha. Tân Vũ hỏi, muốn nói cái gì dạng chuyện xưa? mới có thể đạt được thuần lao trăm hộ. Cùng lắm thì hắn giảng một cái. Người trông cửa nhún nhún vai, "Kia muốn ngươi nói, ta mới biết được nha." Tần Vũ trầm tư suy nghĩ một phen, đang định mở miệng, Già Lam vừa lúc đi ra đậu phủ, quán xuống tay nói, "Nàng chỉ đưa truyền thừa, bên trong không có thuần lao trăm hộp. Lời vừa nói ra, mọi người đồng thời biến sắc, lục thiên trạch trong mắt càng là lóe hàn quang. Người trông cửa cười khúc khích, "Các ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Ta lại chưa nói bên trong có thuần lao trăm ta chỉ nói nói chuyện xưa." Nhân tài có thể đi vào nhà. Nàng ngón tay ngọc một chút giả lam giữa mày, tức giận mà nói, ngươi người này hảo sinh không thú vị, hại ta bỏ lỡ hảo ngoạn chuyện xưa. Nhỏ dài bàn tay trắng, trong đó ẩn chứa uy năng lại làm nhân tâm kinh. Lang phong một tay đem giả lam ôm ở sau người, cảnh cáo nói, đừng chạm vào hắn. Người trông cửa tầm mắt lướt qua Lục Thiên Trạch một hàng, nhìn về phía mặt sau xếp hàng người, cười nói, hướng phía trước tới một chút, bọn họ không vào. Lục Thiên Trạch lạnh giọng hỏi, thuần lao trăm hột ở nơi nào? Ta như thế nào biết ta? Ta chủ nhân chỉ làm ta ở chỗ này đưa tặng truyền thừa. Quỷ tài biết các ngươi nói chính là cái gì hổ? Nàng mắt to chớp chớp, thuật nhìn phá lệ cổ linh tinh quái. Lục Thiên Trạch cố nén tức giận, xoay người rời đi. Lang Phong Nhi nói, có thể hay không là nàng đem thuần lao trăm hồ gần nắp rồi, cố ý không cho chúng ta nhìn đến. xếp hạng mặt sau người khuyên nói, vài vị tiểu ca, mười vạn năm, nàng chỉ đưa truyền thừa là các ngươi đến nhầm địa phương. Đông Mục nói nàng ít nhất hẳn là biết rơi xuống, đáng tiếc chúng ta đắc tội nàng, nàng liền tính biết cũng sẽ không nói cho chúng ta biết. Tần Vũ đầu tiên là bất đắc dĩ mà nói, cùng đại thừa kỳ thần quân có quan hệ sự tình, ta vô pháp tra xét. Nói nói, hắn đông nhiên kêu to, chúng ta tìm không thấy, nhưng có người có lẽ có thể tìm được. Mọi người cùng nhìn về phía quan thiên kính, Tần Vũ bay đến giữa không trung, kính mặt chỉ vào thú nhân vương cung phương hướng, hoàng phủ đạo Hữu có lẽ có thể giúp được chúng ta. Thú nhân vương cung thủ vệ nghiêm ngặt, một đường đi tới. Bọn họ gặp được không ít thú nhân. Nguyên bản sắc mặt nghiêm túc thú nhân thủ vệ, ở nghe được hoàng phủ Tuấn tiên sau, đều sẽ cười cho đi. Hành đến vương cung trước, được đến thông truyền hoàng phủ Tuấn, huê đường ngọc đám người ra cửa đón chào. Tân Vũ gửi thân với Quan Thiên kính chung một chuyện, chỉ Huyền Thiên Tông đệ tử biết, bởi vậy Lý Anh Châu còn đem Lục Thiên Trạch nhận làm dịch dung sau Tân Vũ. Vừa thấy đến Lục Thiên Trạch đoàn người, Lý Anh Châu liền đỏ mặt, nguyên bản anh khí 10 phần khuôn mặt, bởi vì hai đống mây đỏ mà tú sắc khả san. Lục Thiên trạch đối này vô chi vô giác, Hướng Hoàng Phủ Tuấn Ôm quyền nói, chúng ta muốn tìm được một kiện pháp bảo, tên là Thuần Lao Trăm hộp mong rằng được đến Hoàng Phủ Đạo Hưu tương trợ. Tần Vũ hướng về phía Đường Ngọc truyền âm, Đường Ngọc vội vàng nói, bọn họ là Bằng Hưu của ta, cũng là Tần sư đệ Bằng Hưu. Hoàng Phủ Đạo Hưu nếu phương tiện nói, còn thỉnh ra tay một lần, tất có thâm tạ. Hoàng Phủ Tuấn mỉm cười nói, các ngươi đem kia kiện pháp bảo bộ dáng họa ra tới, ta chia phía dưới người, thỉnh bọn họ hỗ trợ tìm xem. Lăng thiên bí cảnh tổng cộng liền lớn như vậy, nếu đúng là nơi này, hẳn là không khó tìm đến. Bọn họ cứ như vậy ở vương cung nội ở xuống dưới, La Tín lần đầu tiên trụ tiến trên cây xào huyệt, nơi nơi sờ tới sơ lui, có vẻ phi thường tò mò. Tiểu Linh cười nhạo nói, chim chóc đều là như thế này trụ, ngươi trước kia chưa thấy qua sao. La Tín rõ ràng thích chính là tư dung hiểu điệu giai nhân, Tiểu Linh hiện giờ này phúc đen như mực bộ dáng, đặt ở từ trước, hắn đã sớm nẽ xa ba thước. Nhưng là không biết vì cái gì. Liền tinh Tiểu Linh màu da hắc thành như vậy, La Tín ánh mắt vẫn là sẽ cầm lòng không đậu mà đuổi theo nàng, chỉ cảm thấy nàng nhất tần nhất tiếu toàn động lòng người. Ngay cả trước mắt cười nhạo bộ dáng, đều làm hắn thích đến không được. La Tín cũng bất đồng nàng cãi cỏ người cùng điều bất đồng, chỉ là khen nói, nhà của chúng ta Tiểu Linh chính là kiến thức rộng rãi. Nếu là từ trước, Tiểu Linh tổng muốn sửa đúng hắn, nàng chỉ cùng ca ca mới là một nhà. Nhưng lúc này, Tiểu Linh bị khen đến cao hứng cũng chưa chú ý tới nhà của chúng ta tiểu linh loại này cách gọi không một chỗ ánh trăng như nước hoàng phủ tuấn giúp liên nhi phủ thêm áo khoác liên nhi đêm đã khuya tiểu tâm cảm lạnh liên nhi nhìn lại hắn hai tròng mắt như cắt thủy giống nhau nhu nhược động lòng người vương hầu ngươi không cần dẫn bọn họ trừ hòa hải vô dụng Lăng thiên đại đế ở chúng ta huyết mạch thiết hạ cấm chế một khi rời đi lăng thiên bí cảnh chúng ta đều sẽ hôi phi yên diệt hoàng phủ tuấn nói có lẽ có dùng nghe anh châu nói Vị Tiêu kêu Trạch Vũ có đại thừa kỳ thực lực. Các ngươi là người, lại không phải bị quyển dưỡng sủng vật, như thế nào có thể ngàn năm vạn năm chỉ đợi ở một chỗ bí cảnh đâu? Liên Nhi lắc đầu, muốn nói lại thôi. Hoàng phủ Tuấn Cổ Vũ mà nói, "Vương, ngài muốn nói cái gì?" "Ta là ngài vương hậu, ngươi không cần đối ta dấu dếm. Ta không nghĩ nhìn đến ngươi vì ta, lợi dụng ngươi bằng hữu. Lúc trước ta muốn đi ra ngoài, là bởi vì nhận thấy được tử tộc xâm lấn, ta muốn đi hỗ trợ. Hiện tại tử tộc đã bị đánh lui, Ta thực thích lăng thiên bí cảnh, cũng không có đi ra ngoài tính toán. Nghe được Liên Nhi nói, Hoàng Phủ Tuấn thở dài nói, như ngài mong muốn. Hán vô vô tay, triệu tới lúc trước rời đi người hầu, phân phó nói, không cần dẫn bọn họ trừ hỏa hải. Liên Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chim nhỏ nép vào người mà dựa vào Hoàng Phủ Tuấn trong lòng ngực, vương hầu, ngươi có phải hay không tưởng hoàn hồn kiếm môn? Lăng thiên bí cảnh lúc này nhập khẩu là không thể nịch, 10 ngày sau, xuất khẩu sẽ mở ra. Đến lúc đó... Ngươi đi theo bọn họ cùng nhau đi thôi. Biệt ly nói, bị nàng nói nhất phái nhẹ nhàng. Hoàng Phủ Tuấn ôm nàng bả vai tay, bởi vì quá mức dùng sức, dần dần bạo suất gân xanh. Vương, ngài đây là ở đuổi ta đi sao? Lăng thiên bí cảnh trăm năm mới mở ra một lần, ta nếu là đi rồi, lần sau tái kiến ngài, nhưng chính là một trăm năm sau. Một trăm năm như vậy trường, nếu ta chết ở bên ngoài, liền sẽ không còn được gặp lại ngài. Những lời này ở Hoàng Phủ Tuấn môi răng gian đảo quanh lại chậm chạp vô pháp nói ra, chỉ là ngấm lại khiến cho hắn đau vô pháp hô hấp như thế nào tố chi với khẩu liên nhi ngước mắt nhìn về phía hắn, nhón mũi chân ở hoàng phủ tuấn gương mặt in lại một nụ hôn trong miệng nói lại không có thay đổi, ta đã sống hai ngàn tuổi, trăm năm bất quá búng tay một cái trước mắt người thiên phú bất phàm tiến giai nguyên anh nguyên thần chỉ là vấn đề thời gian về sau ngươi liền sẽ minh bạch đối với dài dòng năm tháng tới nói trăm năm không tính cái gì nàng buông ra hoàng phủ tuấn xoay người rời đi. Ở nang phía sau, Hoàng Phủ Tuấn Hai đầu gối quỳ xuống đất, khẩn câu nói, Vương, ta không hiểu, ngài vì cái gì nhất định phải làm ta rời đi. Thần kiếm môn có ngàn vạn đệ tử, có hay không ta cũng không khác biệt, nhưng ta chỉ có một ngài. Ngài đem ta đuổi đi, ta tồn tại còn có cái gì ý tứ đâu. Ở Hoàng Phủ Tuấn hơn 30 năm trong cuộc đời, hắn chỉ quỳ quá thiên địa cùng sư phụ, ngay cả võ hoàng đô chưa từng làm hắn cong hạ quá đầu gối. Giờ này ngày này, Hắn lại vì giữ lại một nữ nhân tình yêu, vì gối trên mặt đất. Cung bùm quy xuống đất thanh âm đồng thời vang lên, là liên nhi tiếng bước chân. Nàng chưa từng dừng lại, biến mất ở chỗ rẽ chỗ. Nàng ấy từng nu tình như nước, hiện giờ cũng lánh khốc như đào. Hoàng Phủ Tuấn lúc trước phái đi cấp lục thiên trạch truyền lại tin tức thú nhân, đã ở mệnh lệnh của hắn hạ, đem trong tay biển lửa bản đồ đổi đi. Nhưng mà, đường thú nhân đi vào lục thiên trạch tạm thời cư trú sao huyệt, lại phát hiện trong đó trống giống, một người đều không có cùng lúc đó, lục thiên trạch đoàn người đang ở tần vũ dẫn dắt hạ, đi trước biển lửa. tần vũ trừ hòa hải, là vì tố thế thư. mười năm trước, hội trưởng chân linh tiêu tán là lúc đã từng nói qua, hắn ý thức sẽ ở tố thế sách vợ thể trung trọng sinh. biển lửa ở lăng thiên bí cảnh nhất mặt bắc, kéo dài không dứt ngọn lửa đem nơi này thiêu một mảnh đỏ bừng, giống như màu đỏ đậm hải dương giống nhau. biển lửa chung, ngọn lửa dường như trường xả giống nhau phun tinh tử, khắp nơi bay múa. rõ ràng là vào đông hàn thiên. Nhưng càng là tới gần biển lửa, độ ấm liền càng cao. Theo lý thuyết, bọn họ các tu vi bất phàm, sớm đã không hề sợ hãi thiên nhiên khí hậu, lại vẫn là nhiệt đến đổ mồ hôi đầm địa. Nhưng thật ra tiểu linh, dường như trời sinh băng cơ ngọc cốt, mặc dù là dưới tình huống như thế, cũng không có chạy xuống một giọt mồ hôi. Lang Phong chỉ vào biển lửa, hoài nghi hỏi, Tần Vũ, ngươi làm chúng ta nhảy xuống đi, thật sự không phải muốn đại gia mệnh sao. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Lục Thiên Trạch đã nhảy xuống. Tiểu Linh theo sát sau đó. Thấy Tiểu Linh nhảy, là tín cũng đi theo. Lang Phong nhíu nhíu mày, đang muốn nhảy vào đi, liền nhìn đến Già Lam kẽ xỉu trên mặt đất. Già Lam là Thủy Linh can, lại là giao nhân, căn bản không thể chịu đựng được biển lửa quanh thân cực nóng. Hắn không nghĩ ảnh hưởng mọi người, một đường đều ở cắn răng khổ căng, dùng trong cơ thể Thủy Linh lực chống đỡ. Hắn chỉ có kim đăng kỳ, linh lực dùng hết, người cũng hôn mê bất tỉnh. Lang Phong một phen bế lên hắn, bối quá thân. Hướng về tới khi phương hướng chạy như điên, trong miệng mắng, này cá chết chỉ biết chậm chế người. Hán ngoài miệng không buông tha người, bước chân lại càng đi càng nhanh, đem độn tốc phát huy tới rồi cực hạn So từ trước nhanh nhất thời điểm, còn muốn mau thượng một thành, độn tốc lại là trong bất chi bất giác đột phá một cái tiểu chính tự. Biển lửa cái đáy, là một mảnh băng làm chi sắc, độ ấm so màu đỏ đậm ngọn lửa lại cao mấy lần. La tín thiếu chút nữa bị đốt thành cho, tiểu linh ở hắn quanh thân khởi động một cái phòng hộ cháo. Màu lục đậm linh lực bao vây lấy la tín hắn rốt cuộc toàn thân thư thái tiểu linh ngươi cư nhiên có linh lực chúng ta đều cho rằng ngươi là phàm nhân tiểu linh nhíu nhíu mày không rõ hắn nói phàm nhân là có ý tứ gì nàng đang muốn giải thích liền nghe tần vũ kêu lên tìm được rồi biện lửa chỗ sâu trong làm diễm bên trong phóng một quyển sách cổ bìa mặt cổ xưa tản ra huyền ảo hơi thở đúng là tố thế thư tần vũ bay đến sách cổ bên cạnh đem tự thân hồn lực đưa vào đến trong đó theo hắn động tác Trâm tịch sách cổ dần dần mở ra trắng lót hắn đưa vào hồn lực càng ngày càng nhiều Quan thiên kính cùng tố thế thư biên giới chỗ Dần dần bắt đầu ra hòa Một đạo thanh âm vang lên Tuy rằng suy yếu, khẩu khí lại cực kỳ trừng Dương, dựa dựa dựa Tiểu vũ tử mau dừng tay A chương 162 hoang thiên giới chủ Hội trưởng, ta cũng là cứu ngươi Ngươi làm gì vừa tỉnh tới liền mang chữ thô tục Tân vũ không vui mà nói Hội trưởng tức giận nói Quan thiên kính cùng tố thế thư có cùng gốc. Ngươi còn như vậy cho ta quán chú hồn lực, chúng ta sẽ dung hợp. Tuy rằng dung hợp sau có cơ hội tiến giai độ kiếp kỳ, nhưng ta không muốn cùng ngươi xải chung một cái thân thể hào sao? Tần Vũ xấu hổ mà cười cười, cùng hắn rời đi ba trượng xa, mới hỏi nói, ngươi có biện pháp tẩy bỏ thú nhân huyết mạch cấm chế sao? Hoàng Phủ Tuấn cùng Liên Nhi Tri Gian nói chuyện hiếm, làm sao có thể giấu đến quá quan thiên kính đâu? Tần Vũ đã sớm nghe được rõ ràng, dù sao hắn cũng tính toán phát cáo hải, thuận thế giúp giúp bọn hắn đi. Hội trưởng bay về phía biển lửa mặt ngoài, Lang Thiên kia tiểu tử ai cũng không tin, hắn cấm chế tất cả đều có chứa tự bạo trang bị, chỉ có chính hắn mới có thể tẩy bỏ. Ta nếu là động thủ, không những vô pháp tẩy bỏ, còn sẽ hại chết bọn họ. Huống chi ta hiện tại chỉ có nguyên thần kỳ, ngươi hỏi một chút kia bốn cái tiểu gia hỏa đi. Khi nói chuyện, mấy người đã về tới biển lửa mặt ngoài. Tần Vũ kêu gọi tứ linh, tứ linh lại bắt đầu giả chết. Lục Thiên trách hỏi, vậy ngươi có biết thuần lao trăm hổ? Hội trưởng hồ nghi nói. Chủ nhân, ngươi tìm nó làm gì? Một kiện bất nhập lưu pháp bảo mà thôi. Tần Vũ giải thích nói, chúng ta đang ở siêu tập thần mục chế pháp bảo, tính toán vì a trạch tiến hành thần mục lễ rửa tội. Hội trưởng vội vàng ngăn cản, ta không kiến nghị chủ nhân làm như vậy. Thần mục lễ rửa tội tuy rằng có thể bang nhân tăng lên một cái đại cảnh giới, xét đến cùng lại là trước tiên tiêu hao trong thân thể tiềm năng, tệ lớn hơn lợi. Tần Vũ ngần ra, chẳng lẽ hắn kiếp trước chưa từng chịu đựng quá thần mục lễ rửa tội sao? Hội trưởng kêu to giải thích làm ơn, ta chủ nhân tiến giai đại thừa kia còn không phải một dây sự tình, yêu cầu cái gì phá lễ rửa tội. Hội trưởng tầm mắt xa cao hơn Đông Mục, đương nhiên trưởng mắt Thần Mục lễ rửa tội loại này dục tốc bất đạt phương pháp tu luyện. Kiếp trước Lục Thiên Trạch tiến giai đại thừa sau mới đi Huyền Thiên Tông nghĩ cách cứu viện Đông Mục, bởi vậy Đông Mục chưa từng nhắc tới Thần Mục lễ rửa tội một chuyện. Đông Mục vội vàng xin lỗi, ta chỉ biết Thần Mục lễ rửa tội có thể bang nhân từ nguyên thần kỳ tiến giai đại thừa, năm đó Thánh Chủ chính là làm như vậy cũng không biết nó sẽ tiêu hao trong cơ thể tiềm năng. lúc này nhất cấp tiến lang phong không ở, thần mục lễ rửa tội một chuyện tạm thời bị phóng tới một bên. lục thiên trạch cũng không chấp nhất với thần mục lễ rửa tội. so với cái này, hắn càng quan tâm tần vũ cùng kia buồn cổ quái thư đang nói chuyện nội dung. kiếp trước là có ý tứ gì? hội trưởng vui sướng mà nói, chủ nhân, mau làm ta nhận ngươi là chủ nhà. chờ chúng ta kết hạ chủ tớ khế ước, ta mang ngươi nhìn xem ta ký ức, ngươi liền biết ta cùng tiểu vũ tử đang nói cái gì. Tần Vũ, cho nên chỉ cần đơn giản như vậy là có thể nhìn đến kiếp trước ký ức sao. Kia lúc trước hội trưởng vì cái gì muốn như vậy phiền thoái, lại làm ngộng trước kia, lại là lôi kéo dược lực, hao hết hồn lực giúp hắn giải khóa kiếp trước ký ức đâu. Nghe được Tần Vũ nghi ngờ, hội trưởng đương nhiên mà nói, ta mới không cần nhận ngươi là chủ đâu, chủ nhân của ta chỉ có một. Tần Vũ lạnh nhạt mà ha ha, hắn còn không nghĩ muốn loại này không coi ai ra gì pháp bảo đâu. Lục Thiên Trạch cắt qua lòng bàn tay, đem máu tích đến tố thế thư trùng một cái cổ áo trận pháp dần dần ở hắn cùng hội trưởng chi gian thành lập hội trưởng phát ra sung sướng than thở rốt cuộc chờ đến ngươi chủ nhân buôn nôn đến tần vũ nổi lên một thân nổi da gà nga không đúng hắn là một mặt gương chỉ có thể ở tinh thần thượng ghê tởm một chút cùng tố thế thư thành lập khế ước lúc sau lục thiên trạch liền hôn mê đi qua la tín ở tần vũ chỉ huy hạ nương biển lửa bắt đầu thịt nướng tiểu linh ngồi ở một bên chống cằm nhìn bọn họ la tín nhăn một chương bánh bao mặt khổ ha ha mà nói Vũ ca, ngươi lại không thể ăn cái gì, lao sai xử ta thịt nướng làm gì. Màu sắc kim hoàng thịt nướng, tản ra thơm ngào ngạt hơi thở, tần vũ hừ nói, không thể ăn, còn không cho ta xem a? Nói nữa, chờ ai Trạch tỉnh lại, ta có thể dùng thân thể hắn ăn nha. Tiểu Linh bị đậu đến bật cười, bánh bao, ngươi làm gì tổng mặc hắn khi dễ, ngươi không cho hắn thịt nướng, hắn còn có thể đánh ngươi không thành. La tín nghi hoặc hỏi, làm gì kêu ta bánh bao. Tiểu Linh cười hì hì nói, Người mặt giống như là bánh bao nếp gấp Tân Vũ lớn tiếng phụ hòa hắn tử nhỏ cứ như vậy khi nói chuyện hắn còn đem nạp cấu giới chung cảnh tượng hiện ra ở trong gương thân xuyên cẩm ý hoa phục là tín ngồi xếp bằng ngồi dưới đất hắn khuôn mặt dơ hề hề béo thành một cái cầu đối diện trong lòng ngược thịt bỏ gặm đến mùi ngon đa tỉnh công tử nam thần hình tượng như vậy tan vỡ ngay cả tiểu Linh đều che miệng kinh hô lúc ấy càng như là bánh bao hảo đáng yêu a hiện tại cũng chưa trước kia như vậy viên La tín. Hắn giảm béo xử rõ ràng là một bộ dốc lòng xử hào sao. Hắn luôn luôn lấy này tiêu ngạo, cảm thấy chính mình ý chí lực xa cao hơn thường nhân. Bất quá hắn như thế nào từ nhỏ linh trong miệng, nghe ra một kia tiếc nuối ý vị. Cuộc đời lần đầu tiên, hắn cư nhiên hối hận giảm béo, tiểu linh giống như càng thích mập mà A Lục thiên trạch thước trường ngủ ba ngày ba đêm, mới tỉnh lại. Hắn ngồi dậy, mở mịn chung quanh, tầm mắt đảo qua trước mắt mấy ngày liền biển lửa, đỉnh đầu cuộn cuộn sao trời có trong nháy mắt không biết thân ở nơi nào đang xem hướng la tín trong lòng ngực quan thiên kính khi lục thiên trạch thất thần hai tròng mắt dần dần có tiêu cự hắn ánh mắt thâm thúy như hải biểu tình đen tối không rõ ở biển lửa thấp thoáng hạ, có vẻ cao thâm khó đoán đó là lục thiên trạch sở không có ánh mắt rõ ràng mà tỏ rõ hắn là hoang thiên giới chủ mà phi tiểu tử ngốc lục thiên trạch tần vũ bị hắn xem đến cả người phát mau run giọng mở miệng ngươi ngươi sẽ không muốn báo thù đi đều là ta sai ta không nên hại ngươi Nhưng ta cũng bởi vì tàn hại đồng môn chết quá một lần. Mười năm trước, vì cứu ngươi lại đã chết một lần. Ngàn sai vạn sai, ta đều nhận, cũng chịu còn. Nếu ngươi còn tức giận lời nói, ngươi giết ta đi. Tần Vũ nguyên tưởng rằng Lục Thiên Trạch mặc dù đã biết quá vãng, cũng sẽ không hận hắn. Rốt cuộc theo hội trưởng theo như lời, Lục Thiên Trạch kiếp trước yêu hắn ái đến vô pháp tự kèm chế đâu. Nhưng mà Lục Thiên Trạch hiện tại một chút cũng không giống thấy lao tình nhân bộ dáng A Huy. Liên ở Tần Vũ cho rằng Lục Thiên Trạch muốn đem hắn hủy đi, an nhập bụng thời điểm. Lục Thiên Trạch hàn hàn cười, thế tử, ngài không cần kinh hoàng. Rõ ràng vẫn là đồng dạng thanh âm, từ trước là trong trẻo, dường như Châu Ngọc rơi xuống đất, hiện giờ nghe tới lại giống như phong ấn ngàn năm rượu lâu năm giống nhau thuần hậu. Lục Thiên Trạch chuyển hướng Tiểu Linh, gật đầu nói, năm đó bản tôn mượn giới tâm đối kháng vũ trụ chi mẫu, không nghĩ tới giới tâm hủy hoại, ngươi cũng nương bổn tọa còn sót lại lực lượng hóa sinh. Tiểu Linh hai mắt mê mang bản năng tiêu lên, ca ca, lục thiên trạch lắc đầu, ngươi chỉ là mượn thần mục dễ cây nắn thần, cho nên mới sẽ đối đồng dạng là thần mục hóa sinh ta sinh ra ủy lại, nhưng bản tôn không phải ca ca của ngươi, đừng nói là bản tôn, vài lần hoàn vũ cũng không ai xứng làm ca ca của ngươi. Giang ba câu gian, hắn liền phủi sạch cùng tiểu linh quan hệ, tiểu linh hai mắt đấm lệ mà nhìn về phía hắn, còn muốn mở miệng lại không biết nói cái gì, la tín vội vàng giúp nàng lau khô nước mắt, hướng về phía hắn đoán trách nói. Ngươi phát cái gì điên? Lục Thiên Trạch bất đắc dĩ mà nói, bản tôn từ trước chỉ có ngọc diện công tử bút kiếm khách một cái bằng hữu, hiện giờ đảo cùng ngươi cái này công tử phóng đãng quậy với nhau. La Tín cùng Lục Thiên Trạch nói không thông, và mặt nhìn về phía Tần Vũ, hắn phát cái gì điên à? Mở miệng ngậm miệng bản tôn sẽ không hảo hảo nói chuyện sao? Tần Vũ lúc này nào dám trêu chọc Lục Thiên Trạch, hắn ha ha mà đánh giảng hòa, a trạch phi, Lục đạo hữu, không đúng, giới chủ đại nhân. Giới chủ đại nhân vốn dĩ chính là tôn giả sao, tự xưng bản tôn có cái gì hảo kỳ quái a ah, ha ah, ah. ha. Hắn nói chuyện thời điểm, Lục Thiên Trạch chỉ là lặng lặng nhìn hắn, một đôi con ngươi giếng cổ không gọn sóng. Đại hắn nói xong, Lục Thiên Trạch trầm mặc hồi lâu, mới nói, giới tâm đã hủy, bản tôn không hề là giới chủ. Lục Thiên Trạch trầm mặc, làm tần vũ càng thêm hoảng loạn, cho nên hiện tại là thu sau tính số sao. Nếu không phải Lục Thiên Trạch cùng vũ trụ chi mẫu tranh đoạt tần vũ chân linh, giới tâm cũng sẽ không hủy diệt. La tín còn ở một bên lửa cháy đổ thêm dầu, vũ ca, ngươi như thế nào cũng đi theo hắn nổi điên. Quan thiên kính hung hăng mà đâm hướng la tín ngực, tần vũ mắng, im miệng đi ngươi. Thật dẫn tới hoang thiên giới chủ không vui, bọn họ hai cái đều phải chơi xong. Không thấy được nhân ra nói như thế nào sao. Công tử phóng đặng A, đối la tín đẩy mặt ghét bỏ A. La tín không phục mà nói, chạy ca, ngươi đâm ta làm gì. Lục thiên chạy giơ tay, từ hư di không gian lấy ra một đoạn dây đằng. Nguyên bản màu xanh biết dây đằng ở trong tay hắn dần dần trở nên trong suốt, dường như ở vòng quanh hắn đầu ngón tay khiêu vũ. Một khúc rừng múa, đã biên chế trở thành một cái kính bộ. Hắn lúc này mới nói, quan thiên kính là thông linh thiên bảo, đặt ở một cái kim đan kỳ tu sĩ trong tay không an toàn, sẽ khiến cho người khác mơ ước. Thế tử, ngài vẫn là đến nơi đây đến đây đi. Tần vũ lanh lẹ mà phi vào kính bộ, lục thiên trạch đem nó mang ở trên cổ, dường như vòng cổ như vậy. La tín không quen nhìn lục thiên trạch tỉnh lại sau kia phó trên cao nhìn xuống bộ dáng, trao phúng kỹ năng chạy đến mãn điểm, Thích, ngươi còn không phải chỉ có nguyên anh kỳ, có gì đặc biệt hơn người. Lục thiên trạch nhẹ giọng nói, cấm. Theo hắn nói âm rơi xuống, la tín rốt cuộc mở không nổi miệng. La tín vươn đôi tay, nỗ lực muốn lột ra đôi môi, nhưng vô luận hắn như thế nào làm, đôi môi đều kín kẽ. Tiểu Linh đem hắn kéo ra phía sau mình, nhỏ giọng dặn dò nói, bánh bao, ngươi đừng cùng hắn đối nghịch hắn hiện tại cho ta cảm giác rất nguy hiểm, cung tu vi không quan hệ, đó là quy tắc chi lực. tiểu linh nói không rõ, chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác đến. nói chuyện, tiểu linh đem tay phải đặt ở la tín bên môi, nhẹ nhàng mơn trớn, lục thiên trạch hạ cấm chế liền giải khai. đôi môi truyền đến mềm mại xúc cảm, làm la tín một trận tâm viên ý mã, nhận thấy được tiểu linh ngón tay sắp rời đi, la tín há mồm ngậm lấy nàng. một trận điện lưu từ nhỏ linh đầu ngón tay truyền khắp toàn thân, nàng nghi hoặc hỏi, bánh bao, ngươi cắn ta làm gì? Ngươi đói bụng sao? Nguyên Lai like bị cắn là loại cảm giác này, Mama. Cắn ngươi là bởi vì ta muốn ăn ngươi. La Tín túi đầu, hôn hướng Tiểu Linh đôi môi, động tác mềm nhẹ như nước. Hắn nhắm hai mắt, trắng non khuôn mặt thượng là hoàn toàn say mê. Tiểu Linh đôi mắt lại mở to, tràn đầy mới lạ. Bọn họ ôm hôn khi, Lục Thiên chạch xoay người, trong tay đánh ra một cái lại một cái ấn ký, hướng về phía biển lửa mà đi. Theo hắn động tác, toàn bộ biển lửa trầm dai thu nhỏ lại, treo ở giữa không trung hình thành một cái bầu rượu bộ dáng. Ngọc sắc bầu rượu, trong đó bao vây lấy nửa hồng nửa làm chất lỏng, đúng là lúc trước biển lửa. Tân Vũ thất thanh kêu lên, thuần lao trăm hộ. Ai có thể nghĩ đến, bọn họ muốn tìm pháp bảo, lại là này phiến biển lửa đâu. Ở lục Thiên Trạch sắp phong thượng miệng bình khi, một bóng hình từ biển lửa trung bay ra. Hắn thân xuyên lượng lệ đề sắc quần áo, 17-18 tuổi thiếu niên bộ dáng, sinh đến tuấn mỹ vô chủ, Cố Phán thần phi. Trên 163 nằm dưới hầu hạ với người thú nhân vương cung trung đỏ thắm đèn lồng cao cao treo lên thổi hỉ nhạc vang vọng toàn bộ vương cung lui tới thú nhân trên mặt tràn ngập ý cười bọn họ vương hôm nay nên thú vị thứ hai vương hậu đúng là đại hỉ chi nhật lễ quan sướng nói nhất bái thiên địa thân xuyên mũ vượng khăn quàng vai thú nhân vương hậu cùng liên nhi giao bái quanh mình là một mảnh hoàn thanh tiếu ngữ. chỉ thấy người mới cười đâu nghe người xưa khóc hoàng phủ tuấn ở ngọn đèn dầu dã rời chỗ lặng lặng mà nhìn nơi này ở mỹ trên mặt hắn cô đơn Làm bên cạnh thú nhân ra tiếng an ủi, vương hậu, vương trong lòng là có ngài, chỉ là vương đã hai ngàn tuổi, còn không có hậu tự, chúng ta mới có thể muốn giúp nàng tràn đầy hậu cung. Hoàng phủ tuấn cười ý bảo, rồi sau đó xoay người rời đi. Khó trách liên nhi muốn đuổi hắn đi, nàng tâm sớm đã có khác tương ứng đi. Thú nhân trong miệng tôn kính hắn, đem hắn coi như vương dưới tôn quý nhất người, nhưng như vậy một hồi lòng trọng hôn sự, thế nhưng đem hắn giấu đến kín mít, thẳng đến hành lệ đương thiên tài phát hiện. Hắn ở bọn họ trong mắt rốt cuộc xem như cái gì đâu Lúc ban đầu vô ý ngã vào bí cảnh khi Bị toàn bộ bí cảnh thú nhân đuổi bắt cảnh tượng hiện lên ở hắn trong óc Đúng rồi, hắn là dị tộc, không phải tộc ta Tất có dị tâm, bọn họ hẳn là nghĩ như vậy hắn mới đúng Kêu hắn liên nhi đâu Ở liên nhi trong mắt, hắn lại xem như cái gì Hồng nguyên giới tu sĩ khen hắn Tuấn Mỹ Nhưng thú nhân thẩm mỹ cùng nhân loại bất đồng Ở thú nhân xem ra, lương hùm vai gầu mới là anh Tuấn tốt nhất còn muốn lại trường một cái cường tráng thú đầu hắn là ngoại tộc lại sinh đến xấu liên nhi chắc là phiền chắn đi người bình thường ra phu thê trì gian sinh chán ghét cái nhau cũng liền đi qua bọn họ đâu liên nhi quý vị nhất tộc chi vương lại là nguyên thần kỳ chân quân hắn đường đường đơn linh căn kiếm tu ở nàng trước mặt trừ bỏ quỳ xuống giữ lại thế nhưng không có mặt khác biện pháp hắn tuấn mỹ bề ngoài hắn lấy làm tự hào tư chất hắn thần kiếm môn môn chủ thân truyền đệ tử thân phận ở liên nhi trong mắt Tất cả đều là giảm phân hạng. Hiện tại hắn đều có điểm nghi hoặc, lúc trước liên nhi vì sao phải nên thú hắn. Ngọt ngào quá vãng cùng vô tình hiện thực đang chéo, hắn nhất thời lại có chút lý không rõ. Âm ý hỉ nhạc tràn ngập hắn trong óc, nhắc nhở hắn tàn khốc hiện thực. Có lẽ quá vãng chỉ là một hồi đại mộng đi, hiện giờ ngộng đẹp đã tỉnh, là thời điểm bứt ra rời đi. Hoàng Phủ Tuấn Sai người cấp liên nhi đưa đi một trương lưu ảnh phủ người liền rời đi. Lại có bảy ngày xuất khẩu liền sẽ mở ra. Hắn hiện giờ đã không có mặt khác nơi đi, chi bằng trước tiên trở ở xuất khẩu. Dần dần thu hồi biển lửa bên cạnh, từ miệng bình bay ra thiếu niên lạnh lùng nói, thả dừng tay. Thuần Lao Châm Hộc vì Lăng Thiên Bí cảnh cung cấp năng lượng nơi phát ra, ngươi lại tiếp tục, toàn bộ bí cảnh đều sẽ hỏng mất." Liên Nhi chỉ biết biển lửa cùng bọn họ huyết mạch cấm chế có quan hệ, đến nỗi biển lửa là Thuần Lao Châm hộp, cùng với Thuần Lao Châm hộp là bí cảnh nguồn năng lượng, nàng lại là không rõ ràng lắm. Lục Thiên trạch động tác chưa từng thả chậm, thiếu niên kia cảnh cáo nói, Ta ở bên trong thả tự bạo cấm chế, chỉ bằng ngươi là không giải được, đến lúc đó toàn bộ bí cảnh ngươi đều phải cho ngươi chôn cùng. Nghe được hắn nói, tần vũ bừng tỉnh đại ngộ, lang thiên đại đế. Tứ linh ngay sau đó bay ra tứ tượng thần trượng, chu tước hướng về phía lang thiên phun ra một ngụm nước bọt, máng, tập trung ngoạn ý, ngươi như thế nào còn chưa có chết đâu. Bạch hổ trao phúng mà nói, mười vạn năm trước hắn liền chết đấu, này chỉ là một sợi tàn hồn thôi, mười lăm phút liền sẽ tiêu tán, nửa điểm lực lượng cũng không có. Huyền Vũ Phụ Hòa nói: Đúng vậy, tất nhi, chúng ta tự mình động thủ giết hắn, đem hắn bầm thây vạn đoạn. Ngươi nhưng thật ra đã quên. Lăng Thiên đồng tử trợn trợn to, mặt mang kinh sợ mà nói: Các ngươi như thế nào sẽ tiến vào? Tần Vũ nhíu mày, nghe bọn hắn ý tứ trong lời nói, Lăng Thiên cư nhiên là tứ linh giết. Lăng Thiên thực mau liền muốn tiêu tán, không rảnh lo cùng tứ linh cãi nhau, tiếp tục khuyên bảo Lục Thiên Trạch. Tần Vũ truyền âm hỏi hướng hội trưởng: Ngươi chủ nhân có thể cởi bỏ Lăng Thiên bí cảnh tự hủy cấm chế sao? Hội trưởng khó xử mà nói, khó mà nói đi, lang thiên tiểu tử này bản lĩnh khác không có, nhất sẽ hạ ám chiêu, ta chủ nhân hiện giờ chỉ có nguyên anh kỳ tu vi, có điểm huyền. Tần vũ vội vàng khuyên đủ, hoang thiên đại người, nếu không nắm chắc nói, còn thỉnh ngài dừng tay đi. Dù sao thần mục lễ rửa tội tệ lớn hơn lợi, chúng ta cũng không phải một hai phải được đến thuần lao trăm hộp. Hán nguyên bản muốn giúp một tay thú nhân, nếu làm hại nhân ra toàn tộc diệt vong, hắn chính là tội nhân. Nào biết tần vũ càng khuyên. Lục Thiên Trạch thủ hạ động tác càng nhanh, còn lấy tinh huyết vì phụ, nhanh hơn tiến trình. Thế tử, thỉnh ngài yên tâm. Hắn khinh phiêu phiêu mà Trấn An nói, dường như định liệu trước, nhưng Tần Vũ cùng hắn tâm thần tương liên, như thế nào sẽ nhìn không ra hắn miệng cọp gan thỏ đâu. Hội trường đỡ chán, tiểu vũ tử, cầu ngươi đừng nói chuyện, ngươi nói nữa, ta chủ nhân muốn đem cả người tinh huyết đều hao hết. Tần Vũ vẻ mặt mở mịt hỏi, vì cái gì? Hội trường ha hả cười, nam nhân ở trước mặt người mình yêu. Đương nhiên sẽ đem hết toàn lực mà biểu hiện, như thế nào sẽ bởi vì ái nhân khuyên bảo mà nhận tung đâu. Lăng thiên còn ở lại nhải, ở nhìn đến tiểu linh khi, hắn kinh ngạc mà nói, trên người nàng như thế nào sẽ bị tử khí quấn quanh. Bấm tay niệm thần chú tính toán, hắn mới bừng tĩnh, tiện đà thở dài nói, ta đã sớm nói qua, tử tộc tinh tháp lưu không được, trung thiên lại một lần hại thế nhân. Chu tước rốt cuộc nhịn không được, nào hướng trước, cùng hắn vận đánh tới cùng nhau, không biết xấu hổ đồ đê tiện, rốt cuộc là ai hại thế nhân ngươi nhưng thật ra nói a nàng cũng không vận dụng hồn lực thoát nhìn chỉ là một cái tầm thường bảy tám tuổi nữ hài lại chào lại cào lang thiên trên mặt chỉ chốc lát sau liền mang theo màu lang thiên trốn không thoát chu tước nhưng hắn cũng không phản kích chỉ là trầm giọng nói các ngươi hại chết ta cùng ta đạo nữ còn chưa đủ sao không đủ chu tước thanh âm thê lương giết ngươi ngàn vạn thứ ta chủ nhân khả năng tỉnh lại hắn nếu trên đời hiện giờ đã sớm độ kiếp hợp đạo tu thành kim tiên liên vị ngươi như vậy cái dơ bẩn đồ vật, trôn vùi hắn một đời. nói nói, nàng đã rơi lệ, bạch hổ đi theo nước nở, ngay cả tính cách trầm ổn huyền vũ, thanh long cũng song song đỏ hốc mắt. lăng thiên quỷ dạp xuống đất, ta có thể làm sao bây giờ đâu? hắn muốn giết tố tâm, ta không thể trơ mắt mà nhìn hắn giết ta đạo lữ, diệt tố tâm toàn tộc. cho nên ngươi liền uy hắn uống rượu độc ngươi nếu là cái nam nhân, nên vì đạo lữ cùng hắn một trận chiến. sau lưng hạ loại này dơ bẩn thủ đoạn, tính thứ gì? Chu Tước khuôn mặt miệng ai, ngươi cùng ngươi đạo lữ, phí Hảo một phen tâm tư luyện chế ra thuần lao trăm hột, tập hợp hồng nguyên giới sở hữu ác độc linh thực, liền vi độc chết chủ nhân của ta. Nghe được bọn họ nói, La Tín vội vàng cầm trong tay thịt nướng quăng ra ngoài, liền đại thừa kỳ thần quân đều có thể độc chết, còn Hảo hắn không ăn. Tiểu Linh Trấn ăn nói, bánh bao, đừng sợ, ta có thể cảm giác được, bên trong nọc độc đã tan hết, hiện tại chỉ là một cái năng lượng nguyên. Lăng Thiên Đại Đế thống khổ mà ôm đầu, ta có cái gì sai đâu? Ta cùng tố tâm quá cùng thế vô tranh nhật tử. Là hắn vừa tới, liền phải sát tố tâm, còn phát động nhân yêu chi chiến, toàn bộ hồng nguyên giới đều bị hắn rảo đến long trời lở đất. Chu tước một chân đá phiên hắn, tiện nhân, ngươi không biết chính mình có cái gì sai. Hảo A, ta đây tới nói cho ngươi, ngàn sai vạn sai, đều là bởi vì ngươi không biết xấu hổ. Tử tộc xâm lấn, ngươi vì sao bất chiến mà chạy. Rõ ràng cùng ta chủ nhân kết làm đạo lữ trước đây, ngươi vì sao lại cùng thần một tộc tiện nữ nhân làm ở bên nhau. Ngươi còn dám độc chết ta chủ nhân. Không nghĩ tới đi, chúng ta bốn cái hợp thể sau cũng là đại thừa kỳ, bằng không ngươi tiện nhân này còn sống trên đời tiêu giao đâu. Lúc trước tứ linh nhất thể luyện chế thủ pháp là hội trưởng truyền cho Lăng Thiên, Lăng Thiên lại giao cho Trung Thiên. Nhưng chung mỗi ngày tư lợi hại, thế nhưng ở hội trưởng truyền thụ cơ sở thượng, lại nghiên cứu chế tạo ra tứ linh hợp thể phương pháp. Bởi vậy Lăng Thiên căn bản chưa từng dự đoán được tứ linh sẽ ở hắn độc chết Trung Thiên lúc sau, giết hắn cùng tố tâm. Lang thiên nói. Không phải như thế, ngươi đây là bơi nhỏ. Ta đường đường bảy thước nam nhi, há có thể nằm dưới hầu hạ với người. Chu tước mắng nói, phi. Ngươi nằm dưới hầu hạ với người, nay thật là ta đời này nghe được lớn nhất chê cười. Cũng mệt ngươi nói được xuất khẩu. Ngươi cùng ta chủ nhân quen biết 8.000 năm, hắn có từng chạm qua ngươi một chút. Bởi vì ngươi không chịu, hắn liền ngươi tay cũng chưa rắc quá. Sợ đường đột đến ngươi, hắn thậm chí phong ấn chính mình dương nguyên. Ngươi xứng nhắc tới này bốn chữ sau lúc trước còn không phải ngươi tìm ta chủ nhân tự tiến chấm tịch, ta chủ nhân mới có thể cùng ngươi kết làm đạo lữ. Ngươi không muốn nằm dưới hầu hạ với người, có bản lĩnh hắn đưa đi thanh minh nguyên linh thực ngươi đừng dùng a, có bản lĩnh hắn cấp đạo pháp bí kỹ ngươi đừng tu luyện a, có bản lĩnh ngươi đừng làm cho hắn trợ ngươi tiến giai đại thừa a, có bản lĩnh ngươi đừng làm cho hắn giúp ngươi quét sạch thế lực, làm ngươi bước lên ma chủ chi vị a. Lăng Thiên ngơ ngẩn mà ngồi dưới đất, không nói một lời. Huyền Vũ lắc đầu nói. Nói vậy hắn cho rằng chủ nhân đã chết ở tử tộc đại quân trong tay, mới có thể khắc kết tân hoan đi. Bạch Hổ cười lạnh, cũng không phải là, Lăng Thiên ước gì chủ nhân chết đâu, liền chính mình tới khi dấu vết đều mặt đến sạch sẽ. Nếu không phải chủ nhân ở Hoàn Vũ Trung giao du Cực quảng, còn không biết Lăng Thiên là rời tới Hồng Nguyên giới đâu. Chủ nhân liều chết trọng thương trùng mẫu, lại kéo một hơi vượt qua vô số biên giới, đi vào Hồng Nguyên giới, liền phát hiện hắn đạo lưu cho hắn đeo đỉnh đầu non xanh. Thanh Long nhàn nhạt mà nói, Lăng Thiên Khi đó ngươi là nói như thế nào? Ta nhớ rõ rành mạch. Ngươi nói, ta chỉ khuynh mộ với ngươi, nhưng ta thực lực không bằng thánh chủ, cổ la giới người tưởng ở Hồng Nguyên giới ăn ra, ta chỉ có thể làm ra hy sinh, giả ý xu nịnh thánh chủ ta chủ nhân a, tưởng thánh chủ chiếm đoạt ngươi đâu, mới có thể khởi sướng nhân yêu chi chiến. Hắn ngữ khí thực bình tĩnh, lại như là một phen lưới dao sắc bén giống nhau, cắt quá Lăng Thiên trong lòng. Lăng Thiên rốt cuộc nhịn không được lên tiếng khóc lớn, là chính hắn đốc, ta chưa từng thích quá hắn cỡ nào rõ ràng sự, ta chỉ là ở lợi dụng hắn a, hắn đều nhìn không ra tới. Huyền Vũ hỏi, ngươi có từng nghĩ tới, hắn đối với ngươi ngoan ngoan phục tùng, chỉ cần ngươi một câu không yêu hắn, hắn liền sẽ buông tay, ngươi cần gì phải hao hết tâm lực luyện chế thuần lao trăm hộ. Lăng Thiên khóc khàn cả giọng, ta làm sao dám đâu. Hắn như vậy loa mắt, cổ la giới thượng trăm triệu năm chưa từng từng có hắn như vậy thiên tài, đạo môn nhất thời lừng lẫy, ma môn ngày càng suy thoái. Ta bị ngay lúc đó ma chủ đưa đến hắn trên giường từ lúc bắt đầu, ta chính là như vậy kẻ yếu, ngay cả trùng mẫu đều không phải đối thủ của hắn, ta chỉ dám hướng hắn, nào dám phản kháng đâu. đúng vậy, ngươi nhiều nhát gan, nhát gan đến có thể cười uy hắn uống xong thế gian trí âm trí độc rượu. chu tước châm trọng nói. bọn họ khi nói chuyện, lăng thiên thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, chậm rãi theo gió tiêu tán. cùng lúc đó, lục thiên trạch cũng rốt cuộc giải khai lăng thiên bí cảnh cấm chế, ngay sau đó, hắn vốn nhờ đại lượng hao phí tinh huyết mà kẽ sỉu trên mặt đất. Xem xong này ra vở kịch lớn của năm, Tần Vũ mới hiểu được Tứ Linh vì cái gì như vậy chán ghét Lục Thiên Trạch. Nguyên lai thánh chủ thế nhưng là Lăng Thiên cùng Trung Thiên Tiểu Tam a, Tiểu Tam còn cùng Lăng Thiên hợp lưu, độc sát nguyên phối, trung thành và tận tâm ra phó đối mặt Tiểu Tam sở ra tư sinh tử, tự nhiên không có gì sắc mặt tốt. Tần Vũ cười hòa giải, nghiêm khắc tới nói, A Trạch cũng không phải Lăng Thiên cùng thánh chủ sở sinh, hắn là linh vật hóa sinh. Chỉ có ở Lục Thiên Trạch ngủ sau, hắn mới dám giống như trước như vậy, gọi A Trạch Chu tước lạnh lùng trừng mắt, hắn cùng cái kia tiện nữ nhân giống nhau, là đầu thai với thần mục. Trên người còn có lăng thiên tâm đầu huyết. Huyền vũ lại thế lục thiên trạch hát đệm, ngươi cũng thấy rồi, vừa rồi lăng thiên kêu hắn dừng tay, hắn cũng không chịu, này thuyết minh hắn cùng lăng thiên không phải một đường người. Chu tước hừ một tiếng, trung quy không có nói ra càng thêm khó nghe nói. chương 164 hắn có thể tin sao? Thú nhân vương cung, tân phòng bên trong, mũ phượng khăn quảng vai tân nương tử tháo xuống khăn đoan đỏ. Khuôn mặt cùng Liên Nhi có 5 phần tương tự. Nàng mở miệng, thanh âm giòn như ve đề, rõ ràng là nữ tử. "Tỷ tỷ, ta không hiểu ngươi vì cái gì muốn bước đi Tẩu tử, còn muốn ta tới giả trang Tân nương tử, ngươi rõ ràng như vậy thích hắn." Hoàng phủ Tuấn Sở dĩ đối trận này long trọng tiệc cưới hoàn toàn không biết gì cả, là bởi vì Liên Nhi cố ý gạt hắn. Tối nay Liên Nhi nên thú Vương hậu, cư nhiên là nàng muội muội, này căn bản không phải đứng đắn hôn sự, mà là một cọc trò khơi hài. Liên Nhi cũng không nói chuyện Chỉ ở trong tay vuốt ve Hoàng Phủ Tuấn Phái người đưa tới Lưu ảnh Phủ, mặt trên viết, quân đã vô tình ta liền hưu. Phi Dương chữ viết, đúng là một thân. Đông nhiên, một trận rất nhỏ giao động từ các nàng thức hải trung tạo nên, Liên Nhi cùng Tân Nương tử liếc nhau, hét lớn, trong huyết mạch cấm chế tiêu tán. Ngay sau đó, Liên Nhi kéo nhung trọng hỉ phục bắt đầu chạy như điên, tóc đẹp theo nàng chạy vội tứ tán, như thoải mái tranh thủy mặc giống nhau phiêu động. Nàng muội muội ở sau người hô, tỉ tỉ. Thị vệ nói tẩu tử đi bí cảnh xuất khẩu, ngươi sẽ rách không gian đi, so chạy vội muốn mau. Liên Nhi lúc này mới nghĩ đến, nàng là một vị nguyên thần kỳ chân quân, có thể xé rách không gian. Ở đối mặt hoàng phủ Tuấn Khi, nàng thường thường quên chính mình thân phận, thú nhân vương cũng hảo, nguyên thần chân quân cũng hảo, đều không quan trọng, nàng chỉ là hắn Liên Nhi. Lăng Thiên bí cảnh xuất khẩu chỗ, Bạch đi thắng Tuyết hoàng phủ Tuấn Trường kiếm mà vũ. Ánh trăng mông lung như xa, dưới ánh trăng một người một kiếm, công tử Như Ngọc, kiếm đi cầu rồng. Rõ ràng nên là bừa bãi phi dương, hắn kiếm pháp chung lại có cô đơn chi ý. Đông nhiên, hắn kiếm pháp đình trệ, một con trắng nón mà mảnh khảnh tay nắm lấy mũi kiếm. Hoàng Phủ Tuấn liếc mắt, vương, đêm tân hôn, ngài không đổi tân vương hậu, tới nơi này làm gì? Thú nhân trên người cấm chế giải khai, A Tuấn, ta tùy ngươi cùng rời đi lăng thiên bí cảnh. Liên nhi nhẹ giọng đáp, từ trước nàng chỉ gọi hắn vương hậu, nay vẫn là hắn lần đầu tiên nghe được A Tuấn. Chỉ là hai chữ mà thôi. Hắn ở trong lòng dựng thẳng lên tường gây, đã ầm ầm sụt xuống. Hắn nhịn không được ôm nàng hôn môi, đẹp trong ánh mắt chạy thanh triệt nước mắt. Liên nhi động tình mà hồi hôn, lâu dài mà nhỏ vụn một hôn quá bãi. Hắn hỏi, ngài theo ta đi, tân vương hậu làm sao bây giờ? Thú nhân nhất tộc làm sao bây giờ? Nói chuyện khi, cười chung mang nước mắt. Liên nhi nói, không có tân vương hậu, ta vương hậu chỉ có người một cái. Thú nhân nhất tộc sẽ cùng nhau rời đi, người nói rất đúng, chúng ta là người, không phải súng vợ như thế nào có thể ngàn năm vạn năm bị quyển dưỡng ở một chỗ bí cảnh đâu? về vì sao phải đuổi hắn đi? vì sao phải giả ý nên thu tân nhân? nàng chỉ tự không để cập tới, nàng không nói, hắn liền cũng không hỏi, chỉ là cùng nàng nhìn nho cười, chỉ cần nàng còn ở hắn bên người liền hảo, hắn nguyện ý chờ đến nàng chủ động mở miệng kia một ngày. bởi vì cấm chế đã cởi bỏ, lăng thiên bí cảnh không hề hạn chế ra vào, bọn họ cùng ngày liền rời đi lăng thiên bí cảnh. thần quân động phủ tắc bị liên nhi luyện hóa, hoàng phủ tuấn thế mới biết. Thú nhân vương nhiều thế hệ vì động phủ chủ nhân. Toa ủng thần quân động phủ, bọn họ cũng không khuyết thiếu cao giai đạo pháp, chỉ là cao giai đạo pháp ở trình bày mặt trên quá mức thâm ảo. Thú nhân cũng không nhận thức cổ tự, càng miễn bản lý giải cao thâm đạo pháp, bởi vậy bọn họ tu luyện chỉ là trong thú nhân khẩu khẩu tương truyền, nhất thông tục dễ hiểu kia loại. Những cái đó cổ tự, đừng nói thú nhân không quen biết, ngay cả tiến đến cầu đạo pháp ngoại lai tu sĩ, đều yêu cầu hao phí hồi lâu, mới có thể chậm rãi phiên dịch ra tới. Liên nhi thức hải trùng, người trong cửa mặt mang không cam lòng hỏi, chủ nhân, tố thế thưa cùng thuần lao trăm hộp, liền như vậy làm cho bọn họ lấy đi sao? Liên nhi cười nói, ở trong tay bọn họ, so đặt ở ta nơi này càng có dùng. Nói nữa, Lục Thiên Trạch là thần mục tộc thánh tử, nghiêm khắc tới nói, ta cùng hắn cũng coi như là quan hệ họ hàng. Chủ nhân, ta thật sự không hiểu ngài, nhân loại hại chết thánh chủ, ngài vì cái gì còn làm ta đưa tặng bọn họ truyền thừa đâu? Cái gọi là nói chuyện xưa. Chỉ là một cái lý do thôi, bản chất chính là vì tặng không truyền thừa. Liên nhi cười thân bí, đây là tổ tiên trí tuệ, vì chính là kết một phần thiện duyên, có một ngày chúng ta rời đi lăng thiên bí cảnh sau, đến một phần thiện ý tương báo. Sự thật cũng đúng là như thế, thú nhân tuy rằng sẽ bắt giết xâm lấn lăng thiên bí cảnh ngoại lai tu sĩ, cũng không phạm vi lớn ngầm tử thủ. Từ số lượng tới xem, đạt được truyền thừa tu sĩ, là ngã xuống tu sĩ mấy lần. Trong thú nhân cao tầng, đối ngoại tới tu sĩ thái độ luôn luôn thực bình thẳng. Nếu không nói chỉ dựa vào Hoàng Phủ Tuấn sức của một người như thế nào có thể xoay chuyển toàn bộ thú nhân nhất tộc thái độ đâu đương Liên Nhi đi vào tu chân Minh khi biết được nàng là thần quân động phủ chủ nhân lúc sau tu chân Minh cao tầng đối nàng mỉm cười đón chào Liên Nhi mở miệng đó là khuyên nhủ chư vị vẫn là mau trong chế tạo tinh tế tàu bay rời đi Hồng nguyên giới đi thần kiếm môn trưởng lão cảnh Liêm sắc mặt không vui mà nói đạo Hưu gì ra lời này Liên Nhi lúc này thân phận là Hoàng Phủ Tuấn đạo nữ cảnh Liêm chiếm trưởng bối thân phận Từ Cảnh Liêm tới hỏi, đảo cũng thích hợp. Liên Nhi nói, ta có một môn Thiên Phú Thần Thông, có thể biết trước tương lai. Ta thấy được Hồng Nguyên Giới bị Tử Tộc xâm chiếm, sinh linh đổ thán. Hoàng Phủ Tuấn bừng tỉnh đại ngộ, Liên Nhi, đây là ngươi vẫn luôn đuổi ta đi nguyên nhân sao? Bởi vì thú nhân nhất tộc cầm chế duyên cớ, bọn họ vô pháp rời đi Lăng Thiên bí cảnh, bị nốt chết ở Hồng Nguyên Giới. Một khi Tử Tộc xâm lớn, thú nhân nhất tộc sẽ theo Hồng Nguyên Giới cùng nhau hủy diệt. Hoàng Phủ Tuấn lại bất đồng hắn là ngoại lai tu sĩ có thể rời đi. Liên nhi e sợ cho hắn lưu lại cùng thú nhân cùng nhau chịu chết, mới có thể giả ý đón dâu, đuổi hắn đi. Liên nhi gật đầu nói, nếu ta nói ra chân chính nguyên nhân, ngươi nhất định càng thêm sẽ không rời đi, cho nên ta mới có thể gặp ngươi. Nàng quá hiểu biết Hoàng Phụ Tuấn, hắn nhất định sẽ lưu lại, cùng nàng đồng sinh cộng tử. Bọn họ hai người đối thoại, đầu đến tu chân minh tu sĩ cười vang. Cảnh liêm vui tươi hớn hở mà nói, các ngươi chắc là đại ở lăng thiên bí cảnh thời gian dài. Ngăn cách với thế nhân lâu lắm đi. Tử tộc đã sớm bị phi thiên thần quân đánh lui, lời tiên đoán của ngươi đã hết thời. Loại tình huống này cũng không hiếm lạ, có được tiên đoán thần thông tu sĩ, chỉ có thể nhìn đến tương lai cảnh tượng, lại không cách nào chính xác ra ra đó là nào một ngày, cho nên thường thường nháo ra như vậy chê cười. Liên nhi nói bị tu chân minh cao tầng cười cho qua chuyện, liên nhi tham viếng hồng nguyên giới các vị nguyên thần kỳ chân quân, thỉnh bọn họ cùng kiến tạo tinh tế tàu bay, bọn họ không hẹn mà cùng mà cự tuyệt nàng còn hung hăng mà cười nhạo nàng một phen. ở bọn họ trong mắt nàng là một cái từ lăng thiên bí cảnh mới vào hồng nguyên giới đổ quê mùa. mặc dù có được nguyên thần kỳ tu vi cũng vô pháp được đến bọn họ nhận đồng. huống chi nàng nhát gan như thỏ, động bất động đã bị dọa chạy. đại gia càng là lấy đậu nàng tìm niềm vui. hoàng phủ tuấn yễn lặng mà duy trì nàng, chỉ là bọn hắn tài nguyên hữu hạn, như thế nào có thể kiến tạo ra một con thuyền dùng tài có thể nói giá trên trời tinh tế tàu bay đâu? đang lúc bọn họ hết đường xoay sở là lúc. Thiên nhất các người liên lạc thượng bọn họ. Trong khoảng thời gian này, Hồng Nguyên giới vội điên rồi, mỗi người đều như là con quay giống nhau, không biết mệnh mọi chuyện. Lấy Huyền Thiên Tông cầm đầu đạo môn tu sĩ, vội vàng tìm kiếm ngọc đỉnh đàn tài liệu. Thiên nhất các, dừng sương ngủ. Bắc Hải tam đại thế lực, tất vội vàng kiến tạo tinh tế tàu bay. Quý hiếm tài liệu khó tránh khỏi có trùng hợp bộ phận, mấy phương thế lực vì tranh đoạt tài liệu thường thường thấy huyết. Cũng may cao tầng dĩ hỏa vi quý, hoặc dùng thay thế tài liệu trao đổi. Hoặc dùng giá trên trời linh thạch tương để, tận lực cùng thế lực khác phối hợp mới không có nháo ra đại loạn tử. Thiên nhất các tổng bộ, rộng mở luyện khí các trung. Một con thuyền cực đại tinh tế tàu bay đang ở chậm rãi dự. Tần Vũ vây quanh tàu bay đảo quanh. Chúng ta thật sự phải rời khỏi Hồng Nguyên giới sao? Lục Thiên Trạch rót vào một phần tài liệu nói, thế tử, Hồng Nguyên giới tài nguyên quá thiếu thốn, vô pháp giúp ngài nắn linh. Chúng ta yêu cầu đi trước thế giới vô biên, tìm kiếm nắn linh tài nguyên. Tần Vũ lại hỏi. Liên Nhi theo như lời tiên đoán đâu, ngươi tin sao? Lục Thiên chạch dừng trong tay động tác, không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú vào Tần Vũ, hắn nhìn hồi lâu, thẳng đến Tần Vũ bị hắn sợ tới mức run bần bật, mới thấp giọng nói, ta là tin. Ngươi cư nhiên tin tưởng? Kia nói cách khác, tử tộc thật sự còn sẽ đến. Tần Vũ không rảnh lo sợ hãi, khẩn trương hỏi. Lục Thiên chạch lắc đầu, ta cũng không biết. Chỉ có ở cùng Tần Vũ nói chuyện thời điểm, hắn mới sẽ không tự xưng bản tôn. Tử tộc hay không sẽ sớm lấn? Hắn một chút cũng không quan tâm, so với cái này, hắn càng muốn giúp Tần Vũ Nan linh, sau đó mang Tần Vũ đi tìm địa cầu tinh tế tọa độ. Tần Vũ hỏi không ra kết quả, ngược lại đi hỏi Thanh Long, Thanh Long đáp, chủ nhân không cần lo lắng, bằng vào tử tộc dư lại kia hai chỉ A miêu A cầu, không dám tới tập. Thật muốn tới, cũng không phải chúng ta bốn người đối thủ. Tần Vũ lúc này mới có chút yên tâm. Chờ huyền thiên tông siêu tập hảo ngọc đỉnh đan tài liệu, thiên nhất các tinh tế tàu bay cũng dựng hoàn thành. Huyền Thiên Tông khắp nơi tìm kiếm cao gia luyện đan sư, Thiên Nhất Các cũng ở toàn bộ biên giới trong phạm vi chiêu mộ thuyền viên. Huyền Thiên Tông bên kia hưởng ứng người rất nhiều, Thiên Nhất Các nơi này lại là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Minh Đức tự mình đến thăm Thiên Nhất Các, Thỉnh cầu Tần Vũ trợ giúp. Bọn họ tuy rằng chiêu mộ rất nhiều luyện đan sư, còn thiếu một cái chiếm chủ đạo địa vị người, nhất chọn người thích hợp đương nhiên là hợp thể sau tứ linh. Thanh Long khó xử mà nói, chúng ta là chiến đấu hình chân linh, cũng không sẽ luyện đan. Tần Vũ vẻ mặt buồn bám mà nhìn về phía Minh Đức, làm sao bây giờ A sư phụ, kia chính là kiểu giai Linh Đan A, chút nào qua loa không được, nếu không ta trên đỉnh đi. Hắn tốt xấu cũng là thông linh thiên bảo trình tự quan thiên kính, luyện chế khi có thể quan sát tỉ mỉ, tiểu tâm mà khống chế dược lực. Thấy Tần Vũ gặp được khó khăn, lục thiên trạch xung phong nhận việc, làm bản tôn đến đây đi, kẻ hèn kiểu giai Linh Đan, bản tôn còn không bỏ ở trong mắt. Không khí nhất thời có chút đình trệ, Minh Đức truyền âm hỏi, hắn có thể tin sao? Minh Công hừ lạnh một tiếng, hắn là trên đời nhất muốn giết sư thúc người, ta xem hắn căn bản chính là tưởng hủy hoại Ngọc Đỉnh Dan Tài Liệu. Tần Vũ cùng Lục Thiên Trạch làm đồng thanh chuyên dịch, Lục Thiên Trạch như mày nói, chưa từng tố thế phía trước, bản tôn sớm đã đem Huyền Thiên Tông trên dưới giết cái sạch sẽ, thiên đại thủ cũng báo qua, hiện giờ chỉ là hảo tâm tương trợ, cũng không mặt khác ý tưởng. Hắn nhạt méo miệng lưỡi, làm Tần Vũ không rét mà run. Huyền Thiên Tông trên dưới mấy ngàn vạn dân cư, tất cả đều là hắn một người giết chết. Hắn cư nhiên còn có thể nói nhẹ nhàng như vậy. Từ Lục Thiên trạch khôi phục kiếp trước ký ức, hắn liền trở nên càng ngày càng xa lạ. Tần Vũ từng an ủi quá chính mình, A Trạch này một đời chỉ sống 26 năm, khôi phục kiếp trước dài dòng ký ức, khẳng định sẽ trở nên có điều bất đồng. Nhưng mặc kệ như thế nào biến, hắn tóm lại vẫn là A Trạch, cái kia tác động Tần Vũ suy nghĩ, làm Tần Vũ tâm tâm niệm niệm A Trạch. "Hương Chi, Tần Vũ thiếu kiếp trước Lục Thiên trạch nhiều như vậy, lý nên nghe theo hắn phân phó, tận lực trả nợ." Hiện tại Tần Vũ lại bắt đầu hoài nghi, Lục Thiên Trạch kiếp trước thật sự từng yêu hắn sao. Vẫn là nói, kia chỉ là một loại chấp niệm, Bởi vì cầu mà không được, cho nên chấp niệm nhập ma. Tần Vũ tự hỏi, ta nên tùy hắn cùng nhau rời đi hồng nguyên giới sao. chương 165 kiểu giai linh đan. Về luyện đan năng lực chuyện này, nói một ngàn nói một vạn, đều không bằng trực tiếp nghiệm chứng càng có thuyết phục lực. Lục Thiên Trạch lập tức lấy ra tài liệu, luyện chế một viên bắt giai linh đan, động tác thành thạo. Toàn bộ hành trình tựa như chơi giống nhau nhẹ nhàng. Bắt giai linh đan tản mát ra nồng đậm mùi hương, tràn ngập toàn bộ luyện khí cát, Minh Đức thâm ngửi một ngụm đan hương, đầy mặt khó có thể tin. Vài lần hồng nguyên giới, cũng tìm không ra so Lục Thiên trạch luyện đan kỹ thuật càng thêm cao siêu người, cố tình người này cùng bọn họ có huyết hải thông thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng lưỡng lự. "Sư phụ, ta có thể lập hạ linh khế, nếu Ngọc đỉnh đan vô pháp luyện thành, đã kêu ta không chết tử tế được." Mọi người lắc lư không ngừng khi Tần Vũ đống nhiên mở miệng, đảo đem đại gia làm đến càng thêm mê hoặc. Mặc dù là làm Lục Thiên Trạch luyện an, Tần Vũ làm gì lấy chính mình thể. Lục Thiên Trạch giấu ở ông tay háo hạ tay, dần dần nắm chặt thành quyền, thế tử, còn thỉnh ngài thu hồi nói như vậy, ngày sau cũng đừng vội nhắc lại. Hắn thanh âm trầm thấp mà có uy nghiêm, Tần Vũ bị dọa đến mí mắt nhảy dựng đầu điểm giống như là đảo tỏi giống nhau. Đại gia càng thêm nghi hoặc, Lục Thiên Trạch không khỏi cũng quá để ý Tần Vũ đi. Hơn nữa hắn cái gì thân phận? liền dám mở miệng giáo dục Tần Vũ, không thấy được Tần Vũ sư phụ sư thúc đều ở sao? Huyền Thiên tông người cũng liền yến thanh tuyển đối lục thiên trạch cùng Tần Vũ gian tình ý xem đến minh bạch, nàng hướng quan thiên kính nghịch ngậm mà chớp chớp mắt, mở miệng duy trì Tần Vũ sư phụ tìm những người khác luyện đan, hy vọng xa vời mười có tám chín sẽ lãng phí tài liệu. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta không có khả năng lại siêu tập đến một khắc phân tài liệu cấp luyện đan sư lãng phí. Phi Thiên Thần quân thân thể trạng thái lại lần nữa chuyển biến xấu. Chúng ta chờ không nổi nữa, không còn có so với hắn càng thích hợp luyện đan sư người được chọn. Một vị đệ tử lấy tánh mạng thể, một vị khác đệ tử van nài khuyên bảo, Minh Đức rốt cuộc đánh nhịp, ngươi nếu thành công luyện chế ra ngọc đỉnh đan, Huyền Thiên Tông cùng thần mục tộc gân đoán chuyện cũ sẽ bỏ qua. Minh công thất thanh kêu lên, "Sư minh." Nàng con muốn mở miệng, lại bị Minh Đức ngăn cản. Mười vạn năm qua đi, thần mục tộc chỉ còn lại có ít ỏi mấy người. Năm đó ở Huyền Thiên Tông hành hung đông mục, càng là thân thể đã hủy. Hiện giờ sống nhờ ở Lục Thiên Trạch trong cơ thể, chỉ là kéo dài hơi tàn thôi. Huyền Thiên Tông cùng Thần Mục tộc chi gian, vốn chính là một bút sổ nợ dối mù, huống chi đối phương đã được đến ứng có trừng phạt. Lục Thiên Trạch lại ở chống đỡ Tử tộc xâm lấn chung làm ra thật lớn cống hiến, nếu Lục Thiên Trạch thật sự luyện ra Ngọc đỉnh đan, giữ được Phi Thiên Thần Quân cảnh giới, không bằng liền tương phùng nhất tiếu mận ân cứu đi. Minh công nước mắt rào rạt mà xuống, lẩm bẩm kêu lên, "Sư phụ." Chung Quy không có lại nói ra phản đối nói. Sư phụ đã đi về coi tiên, nàng không thể lại nhìn sư thúc xảy ra chuyện. ở bọn họ nghĩ đến, có như vậy bảo đảm, Lục Thiên Trạch nhất định sẽ tận tâm tận lực luyện chế Ngọc Đỉnh Đan, kỳ thật chỉ do nhiều lự. Lục Thiên Trạch căn bản không có đem Huyền Thiên Tông để vào mắt, không thèm để ý gật gật đầu, đem tài liệu đưa lại đây, bản tôn hiện tại liền vì các ngươi luyện chế. Minh Tâm Trần chờ nói, chúng ta chiêu mộ thượng vạn vị luyện đan sư, ở bên lực trận còn chuẩn bị đỉnh cấp lò luyện đan, không bằng đi trước tông nội luyện chế. Lục Thiên Trạch chỉ nói, nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Liên ngập miệng không nói. Sự tinh đã tiến triển tới rồi nông nỗi này, lại không đường lui. Minh Đức chỉ phải tự mình đi một chuyến huyền thiên tông, đem tài liệu cùng lò luyện đan mang theo lại đây. Lục Thiên Trạch trọn trọn nhặt nhặt, loại bỏ phẩm dai thiếu dai tài liệu, lại đem lò luyện đan ném tới một bên, tay không bắt đầu tinh luyện tài liệu. Hắn mỗi một động tác, đều làm người khác hít hà một hơi, lại không dám dễ dàng xen vào, e sợ cho chọc hắn không mau ảnh hưởng luyện đan, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn. Lục Thiên trạch mắt trái trọng đồng phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt thừa vạn phân tài chất trong mắt hắn tất cả đều không chỗ nào che giấu, Minh Đức mấy người kinh hô, trọng đồng giả. Bị dự vì nhân loại chúa cứu thế trọng đồng giả, lại cũng là bị nhân loại đệ nhất đại tông đối bắt, đuổi tận giết tuyệt thần mục tộc thánh tử. Vận mệnh như thế khó có thể cân nhắc, dường như thiên đạo ở châm trọng cuối cùng dài đến 10 vạn năm nhân yêu chi chiến. Lục Thiên trạch xem cũng chưa xem bọn họ Chuyên tâm xử lý trong tay linh thực, bước đầu tinh luyện qua đi, là đạo thứ nhất dung hợp trình tự làm việc. Hắn ngón tay thon dài, linh động mà phất quá tài liệu, đầu ngón tay mang theo đan hỏa đã đem chúng nó xử lý đến nhất thích hợp trạng thái. Nhất cử nhất động, không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo, xem ra cảnh đẹp ý vui. Trong bất chi bất giác, mọi người đã bị hắn hoàn toàn hấp dẫn. Tân Vũ biểu tình nhất thời có chút ngần ngơ, trước mắt lục thiên trạch, rõ ràng người vẫn là người kia, đứng ở nơi đó mị đến giống họa giống nhau khí chất lại hoàn toàn thay đổi. Từ trước hắn là khiêu thoát thiếu niên, là ngựa ngùng thiếu nữ, hiện giờ lại trầm ổn như núi, cũng thâm thúy tự hải. Như vậy biến hóa, Tân Vũ từ trước là chờ mong, hắn tổng ảo tưởng nhà mình hùng hại tử lớn lên, làm hắn không cần lại nhọc lòng. Nhưng mà thật tới rồi Lục Thiên Trạch một tịch thành thuộc hiện tại, Tân Vũ trong lòng lại tràn ngập không xác định. Hắn ở sợ hãi, sợ hãi cái gì đâu? Sợ hãi người này cũng không yêu hắn. Hoang Thiên giới chủ sẽ không tiêu hắn tiểu ca ca. Hoang Thiên giới chủ sẽ không hao hết tâm tư mà cho hắn nấu cơm, Hoang Thiên giới chủ sẽ không bởi vì hắn nhìn nhiều nữ tu liếc mắt một cái mà ghen. Giời đi Đào Nguyên thời điểm, Tần Vũ từng cấp lục thiên trạch lưu quá một phong thư giải, tin nói a trạch còn quá tiểu. Tân Vũ cảm thấy 15 tuổi a trạch gặp qua người cũng không nhiều, mới có thể nghĩ lầm huynh đệ chi tình là tình yêu. Tần Vũ biết rõ trên đời có quá nhiều so với hắn càng thêm ưu tú, càng thêm tốt đẹp người, cho nên khi đó hắn không xác định, 15 tuổi lục thiên trạch đối hắn thích có thể liên tục bao lâu? Như vậy hoang thiên giới chủ đâu? Xem biến thế gian phồn hoa quá tận thiên Phàm hoang thiên giới chủ, còn ái niên thiếu khi lưu luyến si mê quá thế từ sao? Chẳng sợ hoang thiên giới chủ từng vì tần vũ lùi lại toàn bộ thế giới, nhưng ở đối mặt lục thiên trạch bản nhân thời điểm, tần vũ như cũ xem không hiểu hắn. Đối với tần vũ tới nói, a trạch giống như là một cộng một bằng hai giống nhau rõ ràng sáng tỏ, hoang thiên giới chủ lại là một đạo nan giải câu đố, là một tòa rắc rối phức tạp mê cung. Hắn đứng ở cửa do dự, không dám đi vào đi, sợ hãi bị lạc, càng sợ tìm được đáp án cùng hắn muốn tương phản. Liên ở Tân Vũ Hoàng Thần Công phu, Ngọc đỉnh đan luyện chế đã tới rồi cuối cùng một bước, thanh nhã thanh hương tràn ngập chỉnh gian luyện khí các. Thần đan đem thành, cựu tiêu phía trên, trong khoảnh khắc giáng xuống hàng ngàn hàng vạn lôi mang, đó là đan kiếp. Lục Thiên Trạch cầm trong tay Ngọc đỉnh đan, chủ động nên hướng đan kiếp. Tới rồi lúc này, mọi người mới hiểu được hắn lúc trước vì sao sẽ ném xuống lò luyện đan, ở như vậy thần lôi dưới. Lò luyện đan sẽ bị chém thành cha, ngọc đỉnh đan cũng sẽ bởi vì lò luyện đan vỡ vụn mà thu đan thất bại. Từ trên trời giáng xuống màu tím lôi mang, như long xà giống nhau du tẩu, lục thiên trạch đứng ở lôi mang hạ, nguy nga như núi cao. Thần lôi đem hắn quần áo phách lạ, lộ ra hắn kia có thể nói hoàn mỹ hình thể, cơ bắp tràn ngập lực lượng, lại không quá phận khoa trương, toàn thân đường cong mỹ đến hồn nhiên thiên thành. Ở thần lôi lễ rửa tội hạ, thân thể hắn dần dần tối giữa, lại chậm rãi mọc ra tân cơ bắp. Rõ ràng thừa nhận xé rách đau nhức hắn lại không tránh không né, dường như khai thiên tích địa người khổng lồ giống nhau, ngạo nghễ mà đứng. ngọc đỉnh đan mặt ngoài, chín đạo đan văn chậm rãi hiện lên. thừa dịp thần lôi chưa từng tiêu tán, lục thiên trạch lấy ra bảy diệu kiếm, liên quan quan thiên kính cùng nhau, đầu nhập vào thần lôi chung. tần vũ chỉ nghe được báo nguyên thủ nhất bốn chữ, đã bị phách đến ngoại tiêu lý nụt mơ màng hồ đồ. hắn mơ mơ màng màng mà ngất xỉu đi, chờ hắn tỉnh lại, chỉ thấy bốn phía mênh mông bạc phơ, phía chân trời một mảnh sáng lạ, tinh quang lượng như hoa hỏa. Lục Thiên trạch gối hai tay, ngưỡng mặt nằm ở tinh tế tàu bay bong tàu thượng, nhẹ nhàng nuốt ve trong lòng ngược quan thiên kính. Thế tử, ngài tỉnh. Lúc này quan thiên kính, nhan sắc so chi lúc trước càng thêm thâm trầm, tần vũ cảnh giới cũng càng vì ngưng thật. Hán Toa mò hỏi, đây là bị xét đánh chỗ tốt sao? Lục Thiên trạch chưa tiếp lời, hội trưởng cấp giống giống mà nói, đương nhiên, đáng tiếc chỉ có thông linh thiên bảo mới có thể thừa nhận thần lôi, bằng không ta cũng nghĩ đến điểm. Bảy Diệu bởi vì được thiên lôi chỗ tốt, đã tỉnh lại. Nhưng nàng ý thức còn có chút mê mang, chỉ nghe bọn họ nói chuyện cũng không lên tiếng. Lục Thiên Trạch cũng ở Thiên Lôi Dễ chịu Hạ, thiến giai nguyên thần kỳ. Hắn ngón tay qua lại ma sát quan thiên kính, thần thức khống chế tinh tế tàu bay, cùng bảy rượu giống nhau lẳng lặng mà nghe bọn họ nói chuyện. Tần Vũ bị hắn sờ cả người nóng lên, một trận tê ngứa, lại không dám phản kháng, chỉ có thể cường chống hỏi, "Ta thái sư thúc đã tỉnh sao? Chúng ta đây là ở nơi nào?" Môi răng gian ngẫu nhiên tràn ra kiểu mềm dẻn gì khiến cho hắn nói Mỹ ý mọc lan tràn. Hội trưởng thiên tính tùy tiện, bất giác có gì, đáp, ngươi hôn mê năm ngày, tính tính thời gian, cổ càng hẳn là lại có hai ngày liền sẽ tỉnh. Tần Vũ do dự mà nói, chúng ta cứ như vậy rời đi Hồng Nguyên giới, không thành vấn đề sao? Liên Nhi tiên đoán. Hội trưởng nói, người kia bốn cái tiểu gia hỏa bị lưu tại Hồng Nguyên giới, đừng lo lắng, lấy thực lực của bọn họ, ứng phó được. Tần Vũ như cũ không yên tâm. Lục Thiên trạch đỗng nhiên mở miệng, nán linh lúc sau chúng ta đi tìm địa cầu tọa độ. Tần Vũ trong lòng một trận mừng như điên, ngược lại lại khuôn mặt u sầu đầy mặt. Chính là mặc dù chúng ta tới địa cầu, cha mẹ ta cũng đã sớm hóa thành một nắm đất vàng. Lục Thiên Trạch hơi hơi một đốn, ở hắn trầm mặc chung, Tần Vũ một lòng nhắc tới cổ họng, vô cùng thấp thỏm. mới vừa nghe hắn trầm gì gì mà nói, chúng ta còn có tố thế thư, có thể được không? như vậy có thể được không? Tần Vũ liên thanh hỏi, trong thanh âm nửa là lo lắng, nửa là nhảy nhót. Lục Thiên Trạch đúng sự thật lấy cáo. Rất khó, chỉ có thể thử xem. Bọn họ khi nói chuyện, La Tín đi ra khoang thuyền, tức giận hỏi hướng Lục Thiên Trạch, Tiểu Linh hỏi ngươi, cơm chiều ăn không ăn. Không chờ Lục Thiên Trạch đáp lại, hắn liền kéo giọng nói nói, ta đoán ngươi cũng không ăn. Dứt lời, liền muốn phản hồi khoang thuyền. Lục Thiên Trạch hiện giờ ở Tần Vũ trong lòng hình tượng, dường như tái sinh phụ mẫu, Tần Vũ đương nhiên không thể gặp La Tín có lệ bộ dáng, hắn giao hấn, la bánh bao, như thế nào cùng Trạch ra nói chuyện đâu chương 166 Quỷ Hồn Tinh Vân La Tín mặt mang nghĩa mai mà nói, nhân ra là tôn giả A, khẳng định không ăn chúng ta này đó tiểu nhân vật đồ ăn bái. Từ Lục Thiên Trạch không được tiểu linh kêu hắn kaka, La Tín liền cùng hắn nháo bẻ, đối hắn các loại âm dương quay khí. Lục Thiên Trạch đối La Tín tiểu trường đại giới, mỗi lần đều bị tiểu linh hóa giải, dần ra hắn liền đem La Tín nói như gió thoảng bên hai, hoàn toàn bỏ mặc. Hôm nay hắn lại thái độ khác thường, ứng tiếng nói, vậy chuyển đến bong tàu thượng ăn đi. La tín ở trong khoang thuyền học hắn nói chuyện, vậy chuyển đến bong tàu thượng ăn đi. Hắn đem lục thiên trạch cái loại này cao cao tại thượng ngữ điệu, tư thái, toàn bộ bắt trước đến giống như lúc đầu đến tiểu linh ôm bụng, cười cười to. Màu xanh lá tàu bay ở quần quận Ngân Hà Trung xuyên qua, bong tàu thượng thiếu nam thiếu nữ nhóm ngồi trên mặt đất, trung gian vây quanh rượu ngon món ngon, bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, chuyện trò vui vẻ. Theo tàu bay đi tới, sao trời ở bọn họ phía sau lùi lại, mị đến dường như một bức vệ sáng họa. Hồng nguyên giới Tu chân minh người tụ tập ở bên nhau, trên danh nghĩa là mở họp, kỳ thật lại là nói chuyện thiếm. Rốt cuộc vội xong ngọc đỉnh đàn tài liệu một chuyện sau, phi thiên thần quân ít ngày nữa sắp tỉnh lại, hồng nguyên giới tứ hải thái bình, không có gì đại sự yêu cầu bọn họ xử lý. Có tu sĩ rêu cợt liên nhi tiến đoán, lưu lão, ngài lúc ấy không ở, nhưng bỏ lỡ một hồi trò hay lạc. Bọn họ vợ chồng son nói lên chuyện này ngựa khí thật đáng buồn chán, tựa như đối mặt sinh ly tử biệt dường như. Có người theo sát phụ hòa nói. Hiện tại người trẻ tuổi cứ như vậy, động bất động liền cho chính mình thêm diễn, thật cho rằng giữa bọn họ tình nghĩa cỡ nào cảm động đất trời đâu. Cảnh liêm chen vào nói nói, người trẻ tuổi đảo cũng thế, thiên nhất các, bác hải còn có rừng sưng ngủ, cơ hội là rút căn dựng lên, đi theo bọn họ rời đi. Bọn họ vừa đi, không lý do làm chúng ta nhiều ra như vậy nhiều thế lực phạm vi. Khi nói chuyện, toàn bộ tu chân mình bỗng nhiên phát ra một trận kịch liệt mà rung động, nồng đậm tử khí chỉ một thoáng thổi quét mà đến. Che trời lấp đất màu xám tiểu trùng dường như mưa to tầm tạ giống nhau, bao phủ đại địa. Cảnh liêm đồng tử chợt co rụt lại, kinh hô, tử tộc xâm lấn. Không đợi hắn hoàn toàn phản ứng lại đây, lúc trước treo đùa kia vài vị tuổi trẻ đệ tử, liền đã bị cắn nuốt không còn. Cảnh liêm vội vàng hộ khởi những người khác, run rẩy đôi tay, liên hệ huyền thiên tông. Liên ở hắn đã phát một đạo đưa tin phù công phu, lúc trước đỉnh đài lầu các, phòng trong cửa sổ bàn ghế, bên ngoài mẫu lâm tu trúc, tất cả đều không thấy trước mắt chỉ còn lại có liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn trùng hải đưa bọn họ hoàn toàn bao phủ đồng dạng cảnh tượng ở hồng nguyên giới địa phương khác lần lượt trình diễn ngày xưa bọn họ quen thuộc hồng nguyên giới hiện giờ đã trở thành a tỵ địa ngục đồng ruộng chung vất vả lao động mọi người đột nhiên nghe được côn trùng kêu vang lúc ban đầu bọn họ tưởng châu chấu không để bụng nhưng che trời trùng đàn trong khoảnh khắc liền cắn nuốt toàn bộ đồng ruộng mọi người chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đồng bạn bị ăn đến cha đều không giữ thừa Bọn họ chỉ tới kịp lưu lại một hoảng sợ biểu tình, bởi vì thực mau ngay cả chính bọn họ cũng bị ăn đến sạch sẽ. Vừa múa vừa hát hoàn cùng, rộn ràng nhốn nháo phố phường, thiên thương dã mang Thảo Nguyên. Từ tộc nơi đi qua, hoang vu đến giống như là hồng ngông sáng lập chi sơ. Huyền Thiên Tông trước tiên đối Hồng Nguyên giới thương sinh triển khai cứu viện, nhưng hồn thiên bia đã bị Phi Thiên Thần Quân luyện hóa, trừ hắn ở ngoài, không người có thể sử dụng, cố tình Phi Thiên Thần Quân chưa tỉnh lại. Bọn họ vô pháp giống Phi Thiên Thần Quân như vậy, Một niệm gian liền đem toàn bộ hồng nguyên giới sinh linh nạp vào huyền Thiên Tông, chỉ có thể dùng nhất buồn phương pháp, một toa thành chỉ, một quốc gia mà dọn về huyền Thiên Tông. Đây là sinh tử thời tốc, bọn họ muốn cùng tử tộc so tốc độ, tận khả năng mà nghĩ cách cứu viện càng nhiều người. Thánh Nho chân quân ngũ độn hải một nhận được tử tộc xâm lấn tin tức, liền xé rách không gian, thẳng đến sở quốc mà đi. Bằng hắn tùy thân động phủ không gian, thân thức cường độ, vô pháp thu hồi toàn bộ sở quốc, chỉ có thể đem đô thành người nạp vào. Đưa bọn họ bay nhanh đưa về tông nội, lại phản hồi sở quốc, lặp lại lúc trước động tác. Từ trước hắn cảm thấy Hồng Nguyên Giới đối nguyên thần kỳ chân quân tới nói rất nhỏ, xé rách không gian, một nghiệm liền có thể tới bất luận cái gì một chỗ. Nhưng vào lúc này, hắn lại phát hiện xé rách không gian thật sự quá chậm, hắn mỗi làm ra một động tác khi, đều thành công ngàn thượng vạn người chết đi. Hồng Nguyên Giới núi sông trên bản vẽ, toàn bộ biên giới lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị tử khí căn ướt. Móng tay một chút đại địa phương liên đại biểu cho mấy ngàn vạn sinh linh, mỗi một vị nguyên thần kỳ chân quân chút nào không dám chậm chễ tựa như mau chóng dây cốt giống nhau, một lần lại một lần mà lặp lại cứu viện. Nguyên thần kỳ chân quân có thể ở hạo kiếp người trung gian hạ cánh mạng, tiền đề là bọn họ lựa chọn chủ động bước ra rời đi. Giống như bây giờ, vì cứu viện người khác, năm lần bảy lượt mà xuất nhập tử tộc đã xâm chiếm lĩnh vực, từ tử tộc trong tay đoàn người, mặc dù là nguyên thần kỳ chân quân cũng ăn không tiêu. Lúc này đây không có kỳ tích. Không có người mang sinh chi chân ý tu sĩ, không có trước tiên dựng phòng ngự đại trận, không có ngăn cản đại thừa kỳ tử tộc phi thiên thần quân. Bọn họ có thể dựa vào, chỉ có chính mình. Sớm đã không đếm được là bao nhiêu lần rời đi tông môn lại trở về, Ngũ Độn Hải phun ra một ngụm máu tươi, ở cùng tử tộc đối kháng chung, tử khí quấn quanh ở hắn thân thể mỗi căn trong kinh mạch, hắn dường như mang lên thật mạnh xiển xích, ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn. Hoàng Hốt Gian, một đoàn kim ảnh nên diện mà đến, mở ra miệng rộng Đem hắn cả người nuốt đi vào Hắn nghe được một trận cổ quái âm tiết Kim trùng dịch dạ dày ăn mòn thân thể hắn Hai chân, đôi tay, trái tim, đầu Liên quan hắn chân linh Sắp hoàn toàn tiêu tán thời điểm Quá vãng cưới ngựa xem hoa hiện lên Kia một ngày bọn họ cùng đi trước huyền thiên tông Bởi vì hắn chẳng làm nên trò chống gì Liên lụy cùng hắn tán phiếm tần vũ bị chỉnh chu chế nhạo Hắn đang muốn cáo từ rời đi khi Lại nghe tần vũ nói Ngũ đạo hưu học thức hơn người Ta cùng hắn giao bằng hưu. Như thế nào sẽ rơi xuống cha ta mặt mũi? Húng chi, người nào biết ngũ đạo hưu không phải có tài nhưng thành đặt muộn. Tần Vũ là duy nhất một cái chưa từng cười nhạo quá hắn một đống tuổi, còn tới tham gia khảo hạch người. Tần Vũ trợ hắn thông qua tùy duyên cốc khảo hạch, dẫn hắn tu hành thanh phái, thưởng thức chủ nghệ của hắn, mà không phải giống những người khác như vậy chào phúng xuống bếp thượng không được mặt bàn, là nữ nhân nghề. Những năm gần đây, hắn chuyên tâm tu đạo, rõ ràng chỉ là một vị cũng không am hiểu chiến đấu thanh phái tu sĩ lại liên tiếp đi trước nguy cơ từ phía bí cảnh bên trong tìm kiếm cơ duyên. vì chính là một ngày kia, đương hắn lại đứng ở tần vũ bên cạnh khi sẽ không làm hại tần vũ bị người chế nhạo giao hữu không có ánh mắt. cả đời đi đến cuối, hắn cuối cùng không làm thất vọng tần vũ từng vì hắn biện hộ quá có tài nhưng thành đạt muộn bốn chữ. hắn là tần vũ bằng hữu, hắn dùng sự thật chứng minh rồi, hắn xứng làm tần vũ bằng hữu. hiện giờ vì bảo hộ tần vũ cùng hắn cộng đồng huyền thiên tông mà chết, hắn bất hối. nhân sinh đến một chi kỷ. Đủ rồi. Kim Trùng chép chép miệng, vừa lòng nói, này đạo tu một thân hạo nhiên chính khí, ăn lên mùi vị thật thơm, rất thuần tịnh. Đi theo nó phía sau hai chỉ đại trùng, suối Dục nói, Kim Chính Sử, lúc ấy đánh tan chúng ta, là tứ tượng thần trượng. Hiện giờ liền tại đây giới chung, còn thỉnh ngài nhất định vì huynh đệ nhóm báo thủ. Kim Trùng không chút để ý mà nói, ta đương có gì đặc biệt hơn người, 10 vạn năm trước tang ra khuyển mà thôi. Chúng ta tinh tế tàu bay ở con đường từng đi qua thượng gia điểm vấn đề. Các người đi trước một bước đảo cũng không có gì, chỉ đổ thừa phó sử tham công liều lĩnh, không hỏi thăm rõ ràng đối phương chi tiết, chỉ mang theo các ngươi năm cái liền giám tùy tiện tiến công. Đại trung vội vàng phụ họa, đúng là như thế, kim phó sử quan đại một bậc, lời hắn nói chúng ta há có thể không nghe. Tuy rằng lúc trước là bọn họ sáu cái cùng nhau thương lượng tốt, đi trước một bước đoạt hạ công lao, nhưng hiện tại kim phó sử đã chết, bọn họ đương nhiên đem sai đều đẩy đến nó trên người. Lần này tử tộc xâm lấn trung, Hồng Nguyên Giới cùng sở hữu hơn trăm vị Nguyên Thần Kỳ chân quân nga xuống. Ở Hồng Nguyên Giới trong lịch sử chưa bao giờ từng có như thế phạm vi lớn tu sĩ cấp cao chết sự kiện. Bọn họ hy sinh chính mình tánh mạng, đem Hồng Nguyên Giới vượt qua sáu thành sinh linh an toàn chuyển rời đến Hồn Thiên Bia Trung. Nay đồng dạng cũng là Hồng Nguyên Giới từ trước tới nay lần đầu tiên, nhiều như vậy người, thiếu hạng như thế ít người, như thế hậu nợ. Phi Thiên Thần Quân chưa tỉnh lại, Hồn Thiên Bia vô pháp di động. Ngọc Đỉnh Đan đang ở phát huy dược hiệu. Trước tiên đánh thức phi thiên thần quân, dược hiệu sẽ thất bại trong găng tấc, phi thiên thần quân như cũ sẽ ngã xuống cảnh giới, đối đại thế không hề trợ giúp, cho nên bọn họ chỉ có thể chờ đợi. Cũng may hồn thiên bia vị trí bí ẩn, tử tộc đại quân tạm thời còn không có phát hiện. Minh đức đang ở mệnh lệnh một chúng nguyên thần kỳ chân quân, lấy tùy thân động phủ mang theo bộ phận tu sĩ có tự lui lại, bọn họ có thể mang đi người quá ít, đại đa số người chỉ có thể chờ phi thiên thần quân tỉnh lại. Bọn họ ở trong lòng cầu nguyện tử tộc đại quân không cần phát hiện hồn thiên bia cũng cầu nguyện phi thiên thần quân mau mau tỉnh lại nhưng chỉ dựa vào cầu nguyện là vô dụng bọn họ yêu cầu áp dụng càng thêm hữu hiệu thi thố, bám trụ tử tộc đại quân nệ bước nguyên nhân chính là như thế thanh long cùng tạ tư tĩnh song song ngăn ở tử tộc đại quân trước mặt từ tử tộc xâm lấn, lại đến đại lượng nguyên thần kỳ chân quân hy sinh sinh mệnh cứu viện bình dân thanh long cùng tạ tư tĩnh ngăn trở tử tộc đại quân này hết thể nói đến cực dài lúc ấy lại cực nhanh còn không đến 15 phút cung hồng nguyên giới cách xa nhau 1 phần tư năm ánh sáng chỗ Một con thuyền tinh tế tàu bay chậm rãi dừng lại, cầm đầu Lục Thiên Trạch nhìn trước mắt xám xịt xương ngủ, những mày. Từ nơi xa xem, chúng nó giống như là một cái màu đen quỷ ảnh phù với xương mù bên trong, trong đó rét lạnh khí thể cùng bụi bặm quá mức nồng đậm, thế cho nên hoàn toàn cách trở ánh sáng thông qua. Nay bị gọi quỷ hồn tinh vân, thông thường vờn quanh hàng tinh thi thể mà sinh. Nay đoàn tinh vân có bao nhiêu đại? Lục Thiên Trạch hỏi hướng Tần Vũ. Tần Vũ lấy quan thiên kính nhìn quét này phiến sao trời, trầm ngâm nói, nhìn không tới bên cạnh Hội trưởng đã từng cùng Lăng Thiên cùng nhau phi độ ngân hà, kinh nghiệm nhất phong phú, Thẳng Hành nói, ít nhất có 20 cái năm ánh sáng, vẫn là bảo thủ phòng trừng. Lớn như vậy độ rộng, nếu gian nó no biên giới vòng hành, chỉ sợ tiến lên khoảng cách còn muốn phiên bội. Lục Thiên trạch chém đinh chặt sắt mà nói, xuyên qua nó, Thẳng Hành. Chủ nhân, tuy rằng ta chướng mắt Lăng Thiên kia tiểu tử, nhưng ta cũng đến thừa nhận, hắn lang bạc tinh tế thời điểm, đã có đại thừa kỳ, mới có thể không sợ quỷ hồn tinh vân. Ngài mới nguyên thần kỳ, Nguyên bản khống chế tinh tế tàu bay liền cực kỳ hao phí thần thức, lại xâm nhập không hề ánh sáng quỷ hồn tinh vân trung. Một không cẩn thận đụng phải điểm, cái gì hội trưởng tận lực đem nói đến luyện chuyển. Lục Thiên trạch nói, không sao, bản tôn thông qua thần mục lễ rửa tội, tăng lên cảnh giới sau, chúng ta lại đi. Hán vội vã muốn vì tần vũ nắn linh, không có thời gian lãng phí ở vòng hành ngựa. Hội trưởng còn tưởng lại khuyên, há miệng thở dốc, trung vĩ không có mở miệng, hắn có thể nói cái gì? Thần mục lễ rửa tội trước tiên tiêu hao trong cơ thể tiềm năng, tệ lớn hơn lợi. Hắn tưởng nói này đó, chủ nhân toàn bộ biết. Chủ nhân thái độ đã biểu lộ, nhân ra không để bụng. Chủ nhân vì Tân Vũ, liên giới chủ chi vị đều có thể từ bỏ, huống chi là tiêu hao một ít tiềm năng đầu. Hắn tận tình khuyên bảo, chủ nhân còn cảm thấy hắn rong dài đâu. Bọn họ nói chuyện khi, Tân Vũ bỗng nhiên cảm thấy thân thể một trận đau nhức, nguyên bản trải qua thần lôi lễ rửa tội ngưng thật cảnh giới, lại lần nữa không xong. Hắn phi phò, suy yếu hỏi: "Ta đây là làm sao vậy?" Quan Thiên kính hảo sinh sôi mà ở chỗ này, không có đã chịu bất luận cái gì công kích, Tần Vũ lại đột nhiên trở nên suy yếu, chỉ có một giải thích, bản mạng pháp bảo xảy ra vấn đề. Có người ở công kích hắn bản mạng pháp bảo. Chương 167 Phu sướng phụ tùy. Lục Thiên trạch bắt tay đặt ở Quan Thiên kính thượng, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ." Hắn cùng Quan Thiên kính kết có bình đẳng khế ước, tâm thần tương liên, lấy linh lực thấm vào Tần Vũ, nơi đi qua ôn nhuận lực lượng tiêu mất lúc trước đau đớn. Tần Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỏi: Ngươi làm cái gì? Lục Thiên trạch đáp: Giải khai ngươi cùng tứ tượng thần trượng Chi Gian chủ tớ khế đức. Tần Vũ tâm lại lần nữa nhắc tới, mở to hai mắt, khó có thể tin mà nói: Tứ Linh gặp được nguy hiểm, chúng ta hẳn là trở về hỗ trợ. Ngươi vì cái gì muốn cởi bỏ ta cùng tứ linh Chi Gian khế đức? Lục Thiên trạch nhàn nhạt nói: Tứ Linh hợp thể sau chiến lực là ngươi ta mấy trăm lần, tứ linh đều không thể ứng đối. Chúng ta trở về cũng là chịu chết. Hắn dừng một chút, bổ sung nói, mặc dù ta sử dụng thần mục lễ rửa tội, tiến giai đại thừa, cũng xa xa không địch lại tứ linh. Có phải hay không tử tộc? Tứ linh bị tử tộc công kích đúng không? Ngươi đã nói, ngươi tin tưởng liên nhi tiến đoán, ngươi đã sớm biết tử tộc muốn tới, cho nên mới sẽ vội vã chế tạo tinh tế tàu bay. Nhưng chúng ta không thể đi, ta thân nhân, sư phụ ta, ta đồng môn tất cả đều ở nơi đó, còn có á thọ người nhà. Không thể liền như vậy đi luôn." Tần Vũ Khanh cả giọng chất vấn nói. Lục Thiên trạch miệng lười như cũ thưa thớt bình thường, "Không sao, bọn họ cũng sẽ ở Phi Thiên Thần Quân dẫn dắt hạ rời đi Hồng Nguyên giới." Phi Thiên Thần Quân chưa tỉnh lại, tứ linh lại bị trọng thương, ngươi không quay về." Tần Vũ kiệt lực gáp lực trong lòng lửa giận, nhưng mấy ngày liền tới nay, bởi vì khôi phục ký ức sau xa lạ Lục Thiên trạch mà sinh ra bất mãn, rốt cuộc dùng một lần bạo phát, "Nếu không phải ngươi tố thế, nếu không phải ngươi cùng vũ trụ chi mâu tranh đoạt ta chân linh, Hồng nguyên giới sinh chi thật nguyên sẽ không thoát ly thiên đạo, trước một đời tử tộc tinh thấp không có bị kích phát đi. Hồng nguyên giới căn bản không nên bị tử tộc theo dõi. Đây là người cùng ta tạo hạ nghiệp chướng Tiểu linh không sai, bởi vì nàng hóa sinh là vô ý thức, thúc đẩy tiểu linh hóa sinh người kia, mới là đầu sỏ gây tội. Này hết thể đều là lục thiên trạch tạo thành, vì cái gì hắn còn có thể chẳng hề để ý rời đi. Lục thiên trạch hơi há mồm, cuối cùng chỉ là một tiếng thở dài, không có biện giải. Nhưng thật ra hội trưởng Tạc Mao, Tiểu Vũ Tử, ngươi thật là một cái đại ngu ngốc, ngươi căn bản không rõ giới chủ ý nghĩa cái gì. Ngươi cho rằng Hồng Nguyên giới bị tử tộc xâm lấn, khổ sở nhất người là ai? Là chủ nhân của ta. Trở thành giới chủ lúc sau, Hồng Nguyên giới với hắn mà nói mới là bản thể. Nơi đó sinh linh, tất cả đều là hắn hại tử. Hắn dứt bỏ bọn họ, là vì ai? Ta chủ nhân không phải toàn trí toàn năng, hắn trước tiên biết tử tộc xâm lấn sao. Hắn cũng là nghe xong liên nhi tiên đoán mới có thể kiến tạo tinh tế tàu bay. Chẳng lẽ liên nhi tiên đoán, chỉ nói cho ta chủ nhân một người nghe xong, nàng nói cho toàn bộ hồng nguyên giới là những người đó, bởi vì đã đánh bại một lần tử tộc mà đắc chí, tự chịu diệt vong. ở ngươi thánh mẫu phía trước, có thể hay không trước động động đầu góc này con tinh tế tàu bay thượng mang theo hồng nguyên giới gần 4 thành sinh linh, ngay cả tứ linh đều không phải tử tộc đối thủ, chúng ta toàn bộ trở về hưu dụng sao? Hảo a, đi a, trở về a. Đại gia cùng nhau chịu chết ta. Quan Thiên kính không gian chung, Tần Vũ theo phía sau dựa vào vách tường chạy xuống trên mặt đất, lấy tay che mặt. Đại tích đại tích nước mắt từ hắn khe hở ngón tay giữa ròng ròng ra. Ngàn sai vạn sai đều là hắn sai, nếu không phải vì sống lại hắn, Lục Thiên Trạch lúc này còn hảo hảo mà làm cho giới chủ. Hồng Nguyên giới lại sao lại đã chịu tử tộc mơ ước, đưa tới lần này thạo kiếp. Tần Vũ cảm xúc đã hỏng mất, hội trường ồn ào đến phi thường kích động, Lục Thiên Trạch lại chỉ là bình tĩnh mà nói thần mục lễ rửa tội lúc sau chúng ta đi ngang qua này phiến tinh vân từ khôi phục kiếp trước ký ức về sau hắn liền vẫn luôn là bộ dáng này phảng phất là ở tại đám mây phía trên thần cao cao tại thượng mà nhìn xuống nhân gian vui buồn tan hợp tất nhiên là bát phong bất động nghĩ đến đây tần vũ đống nhiên cảm thấy một trận chết lặng mặc cho bọn họ nào đến như thế nào long trời lở đất dừng ở lục thiên trạch trong mắt có lẽ chỉ là nhìn vừa ra sức khỉ tần vũ tâm thần đều mệt hắn không nghĩ tiếp tục cấp lục thiên trạch chơi hầu nhìn Tần Vũ lau khô nước mắt, Từ Bạch Ngọc Trâm Chung lấy ra bản nhựa thụ, Vì ngợi khen hắn ở chống đỡ lần đầu tiên Tử Tộc xâm Lấn Chung làm ra thật lớn công hiến, Huyền Thiên Tông Cơ hồ dọn không bảo khố, Bản nhựa thụ cũng từ tông môn tài sản biến thành Tần Vũ tư nhân tài sản. A Trạch, tiếp thu thần mục lễ rửa tội phía trước, ngươi trước dung hợp bản nhược thụ đi. Bản nhược thụ chỉ cần nghe thượng một ngụm, là có thể bảo trì tầm thường tu sĩ ba tháng tinh thần thanh minh, đối với hàng ngày tu luyện, đánh sâu vào bình cảnh chỗ tốt, liền không cần ta nói nếu ngươi hoàn toàn cắn nuốt bản nhược thụ, lại đi tiếp thu thần mục lễ rửa tội, sẽ đại đại hạ thấp tiến giai gánh vác nguy hiểm. bắt giai linh thực bản nhược thụ là tần vũ tài sản chung, trừ bỏ tứ tượng thần trượng cùng quan thiên kính ở ngoài nhất sáng quý. hắn nguyện ý lấy ra tới cấp lục thiên trạch sử dụng, hội trưởng khó được đối hắn lộ ra tươi cười. tiểu vũ tử, ngươi người tuy rằng buồn, tâm tính lại không xấu, rốt cuộc còn tính trẻ nhỏ dễ dạy. tần vũ lại giao phó nói, a trạch, ngươi nhớ rõ đóng cửa cùng chúng ta tri gian ý niệm liên hệ nín thở ngưng thần có trợ giúp ngươi hoàn mỹ dung hợp bàn nhựa thụ lục thiên trạch thật sâu mà nhìn hắn một cái liền ở tần vũ bị xem đến hai hùng khiếp vía thời điểm mới nói hảo ít hỏi một chữ trăm chuyển lũ tràng lục thiên trạch mang theo bàn nhược thụ đi trước tinh thất lúc sau tần vũ gần sát hội trưởng hỏi thần mục lễ rửa tội chỉ có thể cấp thần mục tộc dùng sao bởi vì tần vũ lúc trước biết sai có thể sửa hội trưởng lúc này xem hắn rất thốt mắt hứng thú bừng bừng mà thổi phồng nói cái gì chủng tộc đều có thể dùng Đừng nói là chủng tốc khác, chính là linh khí đều có thể thông qua thần mục lễ rửa tội tiến đến giai. Nga. Linh khí đều có thể a, đại thừa tiến giai độ kiếp đâu? Vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, Tần Vũ tiến thêm một bước hỏi. Hội trưởng suy nghĩ một lát, thần mục lực lượng hữu hạn, vô pháp trực tiếp làm một cái đại thừa kỳ pháp bảo tiến giai độ kiếp kỳ, dù sao cũng là từ pháp bảo đến tiên bảo trình tự vượt qua. Nhưng là nếu thông linh tiên bảo bản thân liền có tiến giai độ kiếp khả năng tính, thông qua thần mục lễ rửa tội sau Có 8 phần hy vọng. Tân Vũ nói, "Ta nhớ rõ ngươi đã nói, Quan Thiên Kính cùng Tố Thế Thư có cùng nguồn gốc, dung hợp lúc sau, có hy vọng tiến dài độ kiếp. Hơn nữa thần mục lễ rửa tội, liền nắm chắc đi." Nói chuyện, hắn càng rửa càng gần, hồn lực dọc theo Quan Thiên Kính quán chú đến Tố Thế Thư trùng, chúng, chúng nó biên giới bắt đầu tăng dã.